Ta xả phòng cùng xả phòng thơm mau dùng xong rồi, còn có bông tuyết sương, ta lại không nghĩ đi chấn trên, liền nghĩ đem tiền cùng phiếu cho ngươi, ngươi đi thời điểm thuận tiện giúp ta mang mang. Ta trong phòng có, một hồi cơm nước xong ta cho ngươi lấy. Yêu ngươi muốn chết thư niệm tiêu quên đối với văn thư niệm làm một cái mỏa mỏa biểu tình. Ba ngày kỳ nghỉ thực mau liền qua xong rồi, sáng sớm đại gia liền lục tục rời giường rửa mặt sau đó ra cửa bắt đầu làm việc văn thư niệm nhất vừa lòng chính là lưu trí phong bọn họ ba cái nam thanh niên trí thức thực chú ý cá nhân vệ sinh không giống người khác lười thôi lết thiết. thôn trưởng an bài ngày thường công tác là mấy cái đại thúc đánh lúa mạch mấy cái thím phụ trách quán lúa mạch chờ thêm mấy ngày lúa mạch hảo lúc sau nộp lên cấp nhà nước lại phân cho người trong thôn trong khoảng thời gian này thu hoạch khá tốt ý nghĩa mỗi nhà mỗi hộ đều có thể đà phần đến lương thực mỗi cái thôn dân trên mặt đều lộ ra thu hoạch vui sướng đương nhiên vẫn là trừ bỏ đạm vi chờ tới rồi phân lương ngày này. Mỗi nhà mỗi hộ lớn lớn bé bé người đều tới, chờ tỷ số viên nói mỗi nhà tổng cộng công điểm, đội trưởng cùng quản lương thực phụ trách cho đại gia phân lương thực, lần này phân nửa năm lương thực. Nam nhân một ngày 10 công điểm cũng chính là 2 cân lương thực, nữ nhân một ngày 8 công điểm cũng chính là 1 cân nửa, một hộ nhà nhiều nửa năm có 1.000 nhiều cân lương thực, dân cư thiếu chỉ có 7-800 cân lương thực. Thanh niên trí thức điểm 6 cá nhân, ba cái nam thanh niên trí thức mỗi ngày 10 công điểm, nữ chi thanh tắc 8 công điểm sáu cá nhân nửa năm có thể phân đến 1.890 cân lương thực, ở cái này không có gì nước luộc niên đại, 1.000 nhiều cân nghe nhiều, trên thực tế cũng chỉ có thể tính tạm chấp nhận. Cuối cùng mới niệm đến mới tới năm cái thanh niên trí thức, tưởng đào cùng la lương biểu hiện khá tốt trong thôn cho 10 công điểm, hai người khấu trừ thiếu trong đội tổng cộng phân tới rồi 240 cân lương thực, mà mặt khác hai vị nữ chi thanh tưởng rượu rượu cùng tôn miểu cho 5 công điểm một ngày phân tới rồi 120 cân, đến nỗi đàm vi không có bắt đầu làm việc liền không có công điểm, gì cũng chưa phân đến. Đang lúc đại gia chuẩn bị đem lương thực nâng về nhà thời điểm, đàm vi náo loạn lên, chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệnh chỉ vào thôn trưởng cùng tỷ số viên nhóm, này không công bằng, dựa vào cái gì tất cả mọi người có, liền tiểu hài tử đều có theo ta không có, ta kháng nghị, các ngươi đây là khác biệt đối đãi, ta muốn đi công xã cáo các ngươi. Các thôn dân bao gồm văn thư niệm mấy người đều vui sướng khi người gặp họa nhìn đàm vi. Cúc hoa thẩm chạy đến đàm vi trước mặt chỉ vào nàng cái mũi liền mắng. Ngươi cũng không biết xấu hổ muốn lương thực. Ta ngày đầu tiên đi kêu các ngươi thời điểm có hay không nói qua không có bắt đầu làm việc liền không có lương thực. Ngươi ngày nào đó làm việc. Còn không biết xấu hổ nói chúng ta thôn tiểu hải tử đều có liền ngươi không có. Ta phi, nhân gia tiểu hải tử mỗi ngày đều có thể cắt cỏ heo tránh hai ba cái công điểm. Ngươi đâu? Liên cái tiểu hải tử đều không bằng, rất đại cá nhân ham ăn biếng làm. Ta xem ngươi về sau có cái nào nhân ra muốn ngươi, ai muốn ngươi ai xui xẻo. Cúc Hoa Thẩm Nhi đem Đàm Vi cấp nói được trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Ghi hận. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Chờ Cúc Hoa Thẩm Nhi nói xong thôn trưởng mới đứng ra nhìn Đàm Vi, chậm rãi nói, từ lúc bắt đầu ta khiến cho kiến quốc gia đi các ngươi nơi đó cho các ngươi nói được danh mạch, ngươi muốn đi công xã cao đúng không? Vậy ngươi hiện tại liền đi, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Từ lúc bắt đầu nhắc nhở các ngươi lúc sau ta liền cấp công xã cùng thanh niên trí thức làm chào hỏi qua. Nói xong thôn trưởng làm mọi người đều tan, cũng không xem Đàm Vi liếc mắt một cái trực tiếp liền đi rồi, chờ mọi người tan ở đây cũng chỉ có Đàm Vi cùng Tôn Miểu mấy cái mới tới thanh niên trí thức. Tôn Miểu đi qua đi lôi kéo Đàm Vi, "Đàm Vi, chúng ta đi thôi, đây là kỳ thật quái không trong thôn, kia thím ngay từ đầu liền cùng chúng ta nói." Đàm Vi nghe Tôn Miểu nói, đột nhiên ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm mấy người các ngươi nhưng thật ra mới vừa phân lương thực cái gì đều không sợ lúc trước làm việc thời điểm như thế nào không lôi kéo ta làm một trận hiện tại tới trang người tốt một đám đều không phải thứ tốt hừ đam vi ngươi lời này liền quá mức chúng ta lúc ấy chính là kêu ngươi là ngươi không vui có thể trách không chúng ta tưởng diệu diệu tức giận nói tôn miểu cũng có chút sinh khí lôi kéo tưởng diệu diệu liền đi trương đào la lương chúng ta đi nhân gia không cần chúng ta giả hảo tâm đam vi thấy mọi người đều đi rồi mới ngồi xổm trên mặt đất khóc giống, làm sao bây giờ, một chút lương thực đều không có, còn thiếu trong thôn, cáo trạng cũng vô dụng, Đàm Vi cảm thấy chính mình giống bị người vứt bỏ giống nhau. Đàm Vi thất hồn lạc phách đi trở về thanh niên trí thức điểm, vừa đến cửa liền nghe thấy Tôn Miểu mấy người ở trong phòng vừa nói vừa cười ăn tân phát xuống dưới lương thực, Đàm Vi trong mắt hận ý càng ngày càng nùng, không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra tươi cười đi vào. Tường Diệu Diệu mấy người thấy Đàm Vi vào được đầu tiên là an tĩnh một hồi, lại nhìn đến Đàm Vi cười, cho rằng nàng ngụy thông suốt, liền đi qua đi lôi kéo Đàm Vi tay xin lỗi, "Đàm Vi, vừa mới là chúng ta không có cô kỵ ngươi cảm thụ, thực xin lỗi a." Đàm Vi nhìn mấy người liếc mắt một cái, cười nói, "Không có việc gì, ta cũng ngụy thông suốt, cùng lắm thì về sau ta hảo hảo làm là được, chỉ là kế tiếp không có lương thực nhưng làm sao bây giờ a?" Tôn Miểu đi lên trước lôi kéo Đàm Vi tay nói, "Đàm Vi, ta cũng tưởng rượu rượu phân 120 cân lương thực đâu, ly lần sau phân lương cũng chỉ có mấy tháng." Ta nghe nói phía trước thanh niên trí thức dùng tiền cùng phiếu cấp các thôn dân thay đổi lương thực, chúng ta cũng có thể à? Về sau chúng ta nghiêm túc làm việc, khẳng định sẽ cho lương thực. Ơn Ơn, ta đã biết. Đàm Vi cười trả lời. Tôn Miểu lôi kéo Đàm Vi thượng bàn cho nàng chọn cơm. Đàm Vi toàn bộ hành trình cười tủm tỉm mà ăn, cùng các nàng vừa nói vừa cười giống ngày thường giống nhau, mấy người một chút cũng chưa phát hiện cái gì. An được cơm đại gia rửa mặt liền về phòng ngủ, chờ Tôn Miểu cùng tưởng rượu rượu ngủ ngon thời điểm Đàm Vi chậm rãi mở to mắt. Trong ánh mắt tất cả đều là hận ý. Không nói đảm vi bên này thế nào, văn thư niệm các nàng còn ở thảo luận hôm nay phát sinh sự tình. Thư niệm, hân nguyệt, các ngươi nói trong thôn chưa cho đảm vi phát lương thực nàng như thế nào quá a? Quách hân nguyệt lời ít mà ý nhiều, xứng đáng. Văn thư niệm cười nói, nàng thế nào là chuyện của nàng, nếu nàng còn có tiền cùng phiếu nói, có thể cùng chúng ta phía trước giống nhau a? Tiêu quên, cùng các thôn dân đổi lương thực sao? Chính là có thể đổi đến sao? Ta nhìn người trong thôn giống như đặc biệt chán ghét nàng. Có thể khẳng định là có thể đổi đến, bất quá có thể đổi đến nhiều ít cũng không biết. Thư niệm, ý của ngươi là nói người trong thôn sẽ không cho nàng đổi quá nhiều lương thực, kia nàng không phải mệt sao. Văn thư niệm chỉ chỉ tiêu quên cái chán, ngươi quản nàng mệt không lỗ, không đổi phải đói bụng, ai làm nàng ngày thường kêu căng ngạo mạn, người trong thôn đều không quen nhìn nàng bộ răng kia. Tiếp theo văn thư niệm lại nói, cho nên à, làm người không thể xem thường bất luận kẻ nào. Bởi vì ngươi không biết khi nào có thể cầu đến người khác, đều như vậy đại người, cũng nên vì chính mình làm sai sự mua đơn. Văn thư niệm thấy Tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt nghe lọt được, cũng liền cáo từ hồi chính mình phòng, chính mình thật đúng là nhọc lòng mệnh. Gặt lúa mạch qua đi phải loại chút bắp cùng đậu phộng, chờ đến thu hoạch vụ thu thời điểm không sai biệt lắm liền thu hoạch, trong thôn còn cầm mấy chục mẫu đất loại thượng khoai tây cùng khoai lang đỏ này đó sản lượng đại cây nông nghiệp, cho nên trong khoảng thời gian này thôn dân đều bận rộn thật sự Đàm Vi là ở ngày hôm sau tìm tới thôn trưởng. Thôn trưởng thấy nàng tìm chính mình. Đàm thanh niên trí thức có việc. Đàm Vi sắc mặt xấu hổ nói, thôn trưởng, ta là tới xin lỗi. Ngày hôm qua ta không nên nghi ngờ trong thôn quyết định, là ta lúc ấy không hiểu chuyện. Hy vọng thôn trưởng không cần cùng ta giống nhau so đo. Ta về sau nhất định hảo hảo sửa lại, tuyệt không tái phạm. Thôn trưởng nhìn nàng một cái, chỉ cần ngươi nghiêm túc bắt đầu làm việc, đừng ra cái gì chuyện xấu, ai cũng sẽ không nhầm vào ngươi. Là là là, thôn trưởng ngài yên tâm. Ta về sau nhất định hảo hảo bắt đầu làm việc, chính là còn có chuyện này nhi đàm vi vẻ mặt thẹn thùng nói. Chuyện gì? Thôn trưởng, ta muốn hỏi một chút trong thôn có hay không nhân gia có dư thừa lương thực, ta có có thể lấy phiếu hoặc là tiền cho đại gia đổi. Cái này ta cũng không biết, người đến đi hỏi một chút các nàng. Nói xong thôn trưởng liền trực tiếp đi rồi. Đàm vi trong lòng hụt hẫng thật sự, nghe tôn miểu nói phía trước văn thư niệm mấy người đều là thôn trưởng hỗ trợ đổi, tới rồi chính mình nơi này lại kêu chính mình đi hỏi nếu là văn thư niệm đám người đã biết đảm vi ý tưởng, sợ là sẽ mắng to sừng đáng đi. còn cùng chính mình những người này so, có thể so sánh. chúng ta tới rồi trong thôn đối mọi người đều hòa hòa khí khí, ngày thường cũng không có việc gì cấp tiểu hải tử phát điểm đường, cấp người trong thôn hỗ trợ. ngươi đảm vi đâu, làm cái gì? gặp người một bộ cao ngạo bộ dáng không nói, vừa tới liền đắc tội thôn trưởng, còn tưởng cùng chúng ta so, so ngươi nhất ác, so ngươi xấu nhất sao? Buổi chiều văn thư niệm nhàn đến không có việc gì liền cầm quyển sách ra tới nhìn, cúc hoa thẩm nhi lúc này lại đây. Nha, thư niệm nha đầu đọc sách đâu? Thím buổi chiều hảo nha, nay không phải nhàm chán sao, liền đem trước kia thư lấy ra tới nhìn xem, miễn cho thời gian lâu rồi đã quên. Kia khá tốt, nhiều đọc sách tổng sẽ không sai tiếp theo cúc hoa thẩm nhi giống làm tặc giường như đem buổi sáng đàm vi tìm thôn trưởng chuyện này toàn bộ nói. Văn thư niệm nghi hoặc nói, kia trong thôn cho nàng thay đổi sao? Đổi, như thế nào không đổi Chỉ là cấp đè ép một nửa xuống dưới, ngươi là không biết, ta nghe nói lúc ấy kia đàm thanh niên trí thức sắc mặt nha, thanh đến dọa người. Nàng thay đổi. Khẳng định thay đổi a bằng không nơi này còn có mấy tháng đâu, nàng ăn cái gì? Ha ha, như vậy khá tốt, cho nàng cái giao hấn, miễn cho ra cửa không mang theo đầu góc. Cúc hoa thẩm nhi bang chụp một chút mũi cũng không phải là, ai làm nàng một bộ người thành phố rất cao ngạo bộ dáng, lần này nhưng còn không phải là dài quá giao hấn, cho nên a Này làm người cũng không thể xem thường ai, bằng không về sau chuẩn có hại. Cúc hoa thẩm nhi nói đúng, liền xem nàng về sau biểu hiện, chỉ cần đừng lại ra chuyện xấu là được. Cũng không phải là, đại gia liền hy vọng đừng lại ra chuyện xấu, bằng không a, người này chúng ta đi tới đối cần phải không dạy nổi. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn cúc hoa thẩm nhi, cúc hoa thẩm nhi nhỏ giọng cùng văn thư niệm nói, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài a, ta nghe thôn trưởng gọi điện thoại nói, giống như nói chính là cái gì lại có việc nhi liền đem nàng đưa đi trong núi chân. Nghe nói bên kia đặc biệt gian khổ, mỗi ngày thang thang thủy thủy, không gì ăn, làm việc còn đặc biệt mệt. Văn thư niệm biết nếu đàm vi lại nháo cái gì, kia nàng về sâu đã có thể thảm, này có thể xem như hạ phóng. Kinh hỉ, Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm tan tầm trở lại thanh niên trí thức điểm, lại gặp đàm vi, văn thư niệm vốn dĩ không nghĩ phản ứng nàng trực tiếp trở về, đàm vi gọi lại văn thư niệm. Văn thanh niên trí thức, ngươi cảm thấy ta làm sai sao? Đàm Vi cười hỏi Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm đạm nhiên nhìn nàng. Ta không có tư cách bình phán ngươi đúng sai, cũng không nghĩ bình phán ngươi đúng sai. Mỗi người trong cuộc đời đều sẽ làm sai một ít việc, không có người cả đời không phạm sai. Mặc kệ là đại sai tiểu sai, nhưng mỗi người đều sẽ vì chính mình sai lầm mua đơn. Đàm Vi tươi cười hơi cứng đờ một chút, thực mau lại sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc. Ngươi nói rất đúng, mỗi người đều sẽ vì chính mình sai lầm mua đơn. Quấy dậy. Nói xong Đàm Vi liền đi rồi. Văn Thư Niệm trong lòng có chút nghi hoặc, trong lòng luôn có loại trực giác, hôm nay Đàm Vi có chút khác thường, không hề là ngày xưa vênh váo tự đắc bộ dáng, ngược lại cho người ta một loại đặc biệt không được tự nhiên cảm giác. Văn Thư Niệm lắc lắc đầu cảm thấy chính mình đại khái suy nghĩ nhiều đi, liền đi trở về, tiêu quên các nàng so Văn Thư Niệm tan tầm sớm một ít, liền về trước tới nấu cơm, cho nên giống nhau cơm nước xong đều là Văn Thư Niệm phụ trách rửa chén. Trên bàn cơm Văn Thư Niệm cùng mọi người nói lên vừa mới Đàm Vi gọi lại chính mình sự tình, Nhưng không có nói buổi chiều cúc hoa thẩm nhi cùng chính mình nói. Lưu Trí Phong, ngươi trực giác cùng ta giống nhau. Vũ Hồng Kiện cũng phụ họa, quá đoạn thời gian sẽ biết, chúng ta đừng đoán, dù sao lại không làm chúng ta chuyện gì. Đại gia ăn cơm xong rửa mặt sau liền từng người về phòng nghỉ ngơi đi, văn thư niệm khóa kỹ môn vào không gian, trước mị mị phao tắm rửa, đắp cái mặt nạ, liền trở lại chính mình nệm cao su nhìn điện ảnh ăn trái cây, sinh hoạt hảo không thích ý. Văn thư niệm đột nhiên nhớ tới phía trước lao ra tử cho chính mình bao vây còn không có xem, liền đi ra ngoài lấy vào nhà mở ra, là tam bổn sách cổ, đời sau trong truyền thuyết đã hủy diệt y hề thư, một quyển là thảo dược bách khoa toàn thư, dư lại hai bổn đều là nghi nan tạp chứng giải thích. Văn thư niệm đối nghi nan tạp chứng không thế nào cảm thấy hứng thú, liền tùy ý mở ra thảo dược bách khoa toàn thư, đệ nhất trang giảng tố chính là một cái thuật nhìn thực quen mắt thảo dược, nhân sâm, nhìn kỹ thư thượng miêu tả. Văn Thư Niệm tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Dựa Văn Thư Niệm suy nghĩ một hồi đột nhiên bạo thổ khẩu, này mẹ nó không phải nước suối bên cạnh ao biên những cái đó không biết tên tiểu thảo sao? Hiện tại đều thành đôi, lại đại lại hương, chính mình nếu không phải nghe hương vị rất thoải mái, phải cho đương cỏ dại xử lý, đã quên bảo bảo có thể xem chương một phút bút. Văn Thư Niệm chạy nhanh chạy đến nước suối biên, nhìn kia một tảng lớn mọc khả quan nhân sâm, nuốt nuốt nước miếng, đối với nhân sâm lại sờ lại thân, trong mắt tất cả đều là tiền mặt bóng dáng. Wow. Phát, lạp, phát lạp, phát đại lạp. Những người này tham ở chính mình mới vừa xuyên qua tới thời điểm liền mắt thường có thể thấy được biến đại rất nhiều, hơn nữa chính mình đến đi tới thôn lâu như vậy, càng lúc càng lớn, đại khái cùng chính mình xuyên qua cùng nước suối có quan hệ đi, bằng không như thế nào hội trưởng ở nước suối bên cạnh. Văn thư niệm chạy nhanh rửa theo trong sách ghi lại phương pháp tuyển cái nhỏ nhất cùng một cái trung đẳng một chút một chút chậm rãi đào ra, cứ như vậy đều hoa văn thư niệm vài tiếng đồng hồ thời gian. Văn Thư Niệm cầm hai căn nhân xong tìm cái bố tách ra bao lên, nghĩ tìm cái thời gian đi hỏi một chút hà kiến quân hiểu hay không, Này mặt trên nói nhìn cái gì cái gì nên đại, chính mình là không hiểu, đến hiện trường giáo. Kế tiếp mấy ngày không vội thời điểm, Văn Thư Niệm đi tìm đội trưởng thỉnh một ngày giả liền đi chân trên, người trong thôn biết Văn Thư Niệm xin nghỉ đi chân trên, đều xôi nổi tìm Văn Thư Niệm, hy vọng nàng có thể giúp chính mình hơi vài thứ trở về. Văn Thanh Niên trí thức, nhà của chúng ta que diêm không có. Ngươi có thể giúp chúng ta hơi chút trở về sao? Văn thanh niên trí thức, nhà ta xả phòng mau không có, ngươi đi chấn trên thời điểm có thể giúp ta mang mang. Không thành vấn đề, đại gia chậm rãi nói, ta viết đâu? Văn thư niệm cầm giấy bút rửa gần rửa gần đem thôn dân yêu cầu đồ vật viết xuống tới. Văn thư niệm ở đại gia chờ đợi trong ánh mắt đi chấn trên, đi trước vẫn ăn lão gia tử, bồi phi phi chơi một hồi, theo chân bọn họ ra tôn cùng nhau ăn cơm trưa mới nhích người đi tìm Hà Kiến Quân. Nha, thư niệm nội tử tới rồi. Hoan nên hoan nên. Hà kiến quân một mở cửa liền thấy văn thư niệm, chạy nhanh đem người mời vào phòng. Kiến quân ca gần nhất sinh ý tốt không? Đó là tương đương hảo, này nhưng ít nhiều muội tử ngươi a, về sau có việc muội tử ngươi nói một tiếng, ca khẳng định cho ngươi làm được thỏa thỏa. Hà kiến quân vô vô bộ ngực bảo đảm. Đến, hôm nay liền có việc phiền toái ngươi, tới tới tới, đây là giúp người khác mang đồ dùng sinh hoạt gì đó, liền làm phiền kiến quân ca. Văn Thư Niệm cười đem tràn ngập người trong thôn yêu cầu đồ vật đưa cho Hà Kiến Quân. Hà Kiến Quân nhìn thoáng qua, đơn giản như vậy a? Chờ. Nói xong liền đi ra ngoài, qua vài phút lại về rồi. Văn Thư Niệm nhướng mày, nhanh như vậy liền thỏa. Sao có thể a, tiêu ta một cái huynh đệ đi mua, hắn đại tỷ ở cùng tiêu xã công tác đâu, phương tiện. Hà Kiến Quân cười ha hả cấp Văn Thư Niệm đổ ly trà. Hôm nay ta tới đâu, là có chuyện thỉnh giáo Kiến Quân ca, người này tham phương diện này Kiến Quân ca nhưng hiểu. Hà Kiến Quân nghe xong kinh ngạc nhìn về phía Văn Thư Niệm, thật cẩn thận nói, đây là ai nói cho ngươi ta hiểu cái này. Văn Thư Niệm kinh ngạc nhìn Hà Kiến Quân, nói như vậy Kiến Quân ca đã hiểu. Không ai nói cho ta, ta liền muốn hỏi một chút. Mội tử đây là Thu Nhân Sâm. Ân, Thu Hai căn, không hiểu lắm phương diện này, này không phải tới thỉnh giáo Kiến Quân ca sao. Nói Văn Thư Niệm liền đem bao nhân sâm bố đưa cho Hà Kiến Quân. Hà Kiến Quân một bên không chút để ý mở ra bố một bên nói, thỉnh giáo không dám nhận nhưng thật ra còn chưa nói xong liền kinh ngạc tại chỗ sau đó tay run run rẩy rẩy cầm bố bên trong nhân xâm phủng ở trước mắt muội tử đây là người thu ta có thể hỏi hỏi thu hoạch bao nhiêu tiền sao hà kiến quân vẻ mặt thật cẩn thận hỏi ta lúc ấy cũng không biết đây là gì tưởng cái gì dễ cây gì đó liền cho một khối tiền bán cho ta cái này người cũng không hiểu lắm văn thư niệm trợn tròn mắt nói dối như thế nào xem kiến quân ca bộ dáng này là ta kiếm lời nhưng còn không phải là kiếm lời sao Huyết kiếm a quả thực, loại chuyện tốt này như thế nào ta liền không gặp được đâu. Hà kiến quân một mặt nhìn nhân sâm một mặt cùng văn thư niệm giải thích. Thư niệm mội tử ngươi xem a người này tham hành càng thô, trái cây thượng thiết tuyến văn liền càng mật càng nhiều, vỏ trái cây nhan sắc càng ngày càng thâm, liền đại biểu người này tham nghiên đại càng ngày càng trường, căn cần cũng càng ngày càng thô trắng. Văn thư niệm nhìn hà kiến quân kia thật cẩn thận bắt người tham bộ dáng trợn trắng mắt, cho nên này hai cái nhiều ít năm. Hà Kiến Quân yêu thích không buông tay cầm nhân sâm đoan trang, người cái này tiểu một chút chỉ có 30 năm, cái này lớn một chút có 50 năm, vẫn là quan điểm tiền. Hà Kiến Quân đem nhân sâm còn cấp Văn Thư Niệm sau nghi hoặc nói, nhìn ra được tới đảo người này tham người rất thật cẩn thận, không giống không hiểu cái này a. Văn Thư Niệm vẻ mặt giả cười, ha ha, ta cũng không biết, bán cho ta cái này người nhìn không hiểu a, cái này Kiến Quân ca thu không. Đã xảy ra chuyện. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương. Hà kiến quân vừa nghe văn thư niệm lời này, kích động từ băng ghế thượng đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ nhìn văn thư niệm, muội tử lời này có thật không? Ta nói chuyện khi nào giả quá, giá cả kiến quân ca nhìn cấp là được. Nói xong văn thư niệm tùy ý đem nhân sâm đặt ở trên bàn. Hà kiến quân thật cẩn thận cầm lấy tới, trầm mặc một hồi, muội tử ta cũng không gạt ngươi, người này tham ta tính toán nhận lấy tới đưa cho lãnh đạo, như vậy đi, tiểu nhân tính 50, đại cho ngươi 200 khối, ngươi xem được không? Nói xong sợ văn thư niệm cảm thấy tiện nghi, lại tiếp tục nói, muội tử là cái dạng này, 30 năm cùng 50 năm còn không thế nào thưa thất tròn nên giá cả không quý, nhưng thật ra trăm năm nhân sâm không tiện nghi lại thiếu, nếu là trăm năm nhân sâm hiện tại có thể giá trị 500 đến 2 ngàn không đợi. Văn thư niệm sảng khoái đồng ý, liền như vậy quyết định. Hà kiến quân thấy văn thư niệm đồng ý, liền đem nhân sâm lấy vào nhà phóng, mới ra tới liền nghe thấy tiếng đập cửa. muội tử đợi lát nữa, hẳn là ta kêu huynh đệ đem đổ vật mang đến. Nói xong Hà kiến quân liền đi mở cửa, không một hồi liền đem văn thư niệm yêu cầu đồ vật cùng nhân xâm tiền đưa cho văn thư niệm. Ân, ta đây liền đi trước, này còn vội vàng tặng đồ trở về đâu, hôm nào lại đến tìm ngươi. Hành, muội tử có cái gì nhớ rõ nghĩ ca à. Nói xong liền đưa văn thư niệm ra cửa. Văn thư niệm dẫn theo đồ vật hướng ngồi xe bò địa phương đi tới, xa xa liền nghe thấy tựa hồ có người ở kêu chính mình. Văn thanh niên trí thức đây là mua đồ vật đi. N Nguyên lai là Lý Đồng Chí A, ta này không phải giúp trong thôn tiện thể mang theo điểm vật dụng hàng ngày sao, Ngươi hôm nay không bắt đầu làm việc sao? Lý Khải Cường sờ sơ đầu, cười trả lời, này không phải trong nhà dầu hỏa cùng muối mau dùng xong rồi sao? Ta ba đã kêu ta lên phố thượng mua điểm tới, sớm biết rằng văn thanh niên trí thức mua tới, cũng làm văn thanh niên trí thức cấp tiện thể mang theo một chút, ha ha. Ha ha, lần sau đi các ngươi tới thông báo một tiếng là được hai người vừa nói một bên ngồi trên xe bò. Ta tôi giúp ngươi để đi. Nha, này nhưng không nhẹ đâu, văn thanh niên trí thức sức lực rất đại a. Lý Khải Cường một bên giúp văn thư niệm dẫn theo đồ vật lên xe một bên kinh ngạc văn thư niệm sức lực. Văn thư niệm cười ha hả nói, cũng liền còn hảo đi, việc nhà nông khá hơn nhiều thể lực tự nhiên liền lên đây. Hai người trở lại trong thôn, mọi người đều vây lại đây, văn thư niệm bị vây đến chật như nêm tối, chỉ phải cùng đại gia nói, đại gia một đám tới, đều cho đại gia mua, đừng có gấp. Đại gia tự giác xếp thành một đội. Một đám tử văn thư niệm trong tay lấy quá nhà mình mua trở về đồ vật, không ngừng cùng văn thư niệm nói lời cảm tạ cuối cùng mọi người đều đi xong rồi, văn thư niệm nhẹ nhàng hô một hơi, nghĩ lần sau vẫn là làm đại gia đi thanh niên trí thức điểm lấy đi. Văn thư niệm một hồi đến thanh niên trí thức điểm, mọi người đều tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh rốt cuộc đại gia đồ vật còn ở văn thư niệm trong tay dẫn theo. Tiêu Quyên một bên đón nhận đi một bên nói, thư niệm, ngươi đã trở lại, mau ăn cơm trước, mới vừa làm tốt. Cơm nước xong văn thư niệm đem cấp mấy người tiện thể mang theo đồ vật đưa cho đại gia, sau đó mới đi rửa mặt trở về phòng. Ngày hôm sau sáng sớm văn thư niệm mấy người chính đi bắt đầu làm việc trên đường, liền thấy thôn trưởng mang theo một đám không quen biết người đi tới. Thôn trưởng thúc sớm A, đây là làm gì đi? vu Hồng kiện trước mở miệng. Thôn trưởng nhìn phía sau người liếc mắt một cái liền đối với văn thư niệm mấy người nói, này vài vị là chấn trên kiểm tra đội, cho nên lại đây tra tra Nói xong thôn trưởng mang theo những người này đi tân thanh niên trí thức điểm, văn thư niệm mấy người cũng đi theo đi vào, thôn dân vây quanh ở ngoài cửa một bên nhìn một bên cùng người bên cạnh nói cái gì đó. Đại gia đi vào thời điểm đàm vi mấy người còn ở trong sân rửa mặt, thấy một đám người vọt vào sân, đều hỏi thôn trưởng làm sao vậy. Kiểm tra đội cái gì cũng chưa nói, phất tay kêu mang đến mọi người đi vào lục soát dư lại người đem đàm vi mấy người đều vây lên. Trương Đào chấn định hỏi thôn trưởng, thôn trưởng, đây là có chuyện gì? Chúng ta chính là quốc gia phái tới tri viện quốc gia xây dựng thanh niên trí thức, như vậy đấu đá lung tung không tốt lắm đâu. Thôn trưởng nhìn Đàm Vi mấy người liếc mắt một cái, những người này là chấn trên kiểm tra đội, nhận được cử báo, cho nên tới điều tra. Trương Đào La Lương mấy người đều không nói, trong đó phụ trách điều tra nữ chi thanh nhà ở người cầm một cái bao vây ra tới, ở kiểm tra đội người phụ trách bên thai nói gì đó. Người phụ trách cầm bao vây hỏi mấy người, cái này bao vây là của ai? Đàm Vi thấy mọi người đều không nói lời nào. Sẽ nhỏ giọng nói, này không phải tôn miểu bao vây sao. Người phụ trách sau khi nghe thấy, ai là tôn miểu, đứng ra. Tôn miểu run run rẩy rẩy đứng ra, ta, đây là ta bao vây. Người phụ trách làm cho mọi người mặt mở ra, bên trong có một cái nhẫn vàng. Người phụ trách trực tiếp đem đồ vật ném tới trên mặt đất, khảo lên, mang đi. Tôn miểu vẻ mặt không thể tin tưởng thần sắc bi thảm nói, thôn trưởng, hoan uổng à, ta hoan uổng, này không phải ta đồ vật, thôn trưởng, tin tưởng ta này thật sự không phải ta đổ vật. thôn trưởng nhìn tôn miểu liếc mắt một cái, ngươi nói không phải ngươi đổ vật, ta đây hỏi ngươi, mấy thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở ngươi trong bọc? tôn miểu một bên khóc giống một bên nhìn thôn trưởng, thôn trưởng, ta thật sự không biết mấy thứ này như thế nào sẽ ở ta trong bọc, thật sự không phải ta. Ngươi phụ trách vẻ mặt không kiên nhẫn, được rồi, đừng gào, mặc kệ là của ai, nhưng thứ này ở ngươi trong bọc phát hiện, chính là của ngươi, có cái gì hủy khuất chờ tới rồi kiểm tra đội rồi nói sau, mang đi. Người phụ trách nói xong lúc này mới xoay người cùng thôn trưởng nắm tay, vất vả thôn trưởng dẫn đường, cảm tạ người phối hợp. Thôn trưởng xua xua tay, mang cái lộ mà thôi, các người đi thong thả. Thôn trưởng đem kiểm tra đội tiễn đi lúc sau, đối Trương Đào mấy người nói, mặc kệ Tôn Miểu là thật sự có mấy thứ này, vẫn là ai bỏ vào nàng trong bọc, thật sự tốt nhất, nếu bị ta biết là ai hám hại, chúng ta đây cái này đi tới đại đội tuyệt đối dung không giới người như vậy tồn tại, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thôn trưởng tức giận nói xong liền đi rồi. Lưu lại mọi người vẻ mặt thổn thức, vẫn là lần đầu tiên thấy thôn trưởng phát lớn như vậy giận. Tiêu Quyên kéo văn thư niệm cùng quách hân người Tây, đối mấy người nói, thật đúng là nhìn không ra tới tôn miểu còn có này đó hại người đồ vật. Văn thư niệm nhìn Tiêu Quyên liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi thật cảm thấy là tôn miểu. Ta đây hỏi ngươi, ở ngươi trong mắt, tôn miểu là như thế nào người? Tiêu Quyên suy tư một phen, ta cảm thấy nàng ngày thường bắt đầu làm việc rất cẩn mẫn, đặc biệt là đảm vi không phân lương thực lúc sau, đặc biệt cẩn mẫn Hơn nữa rất đơn thuần. Quách Hân Nguyệt nghĩ nghĩ, "Văn thư, ngươi là nói nàng là bị hãm hại. Kia vì cái gì còn muốn đem nàng mang đi, không tra tra đâu? Điều tra ra tới đồ vật là cái gì? Mặc kệ có phải hay không bị hãm hại, đồ vật đã điều tra ra tới, các ngươi không phát hiện thôn trưởng cũng biết nàng là bị hãm hại sao? Còn có thể thế nào, chỉ có thể chịu. Cho nên a, chúng ta ngày thường cũng nhất định phải cẩn thận, bằng không ngày nào đó bị người hãm hại, cũng chưa địa phương khóc lóc kể lể, đặc biệt là ngươi Tiêu Quyên." Nói xong văn thư niệm hận sắt không thành thép chỉ chỉ tiêu quên cái chán. Kế tiếp, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Vu Hồng Kiện cũng tán đồng nói, liền tính tất cả mọi người biết nàng là bị người hám hại, cũng không có cách nào, nếu là mặt khác đổ vật còn có thể nói một câu, nhưng một khi chạm đến đến phái phản động đồ vật, những người đó là thà rằng sai sắt cũng không dung tha. Lưu Trí Phong, cho nên thôn trưởng cho dù biết cái gì, cũng không có mở miệng, chỉ có thể cảnh cáo. Tiêu Quyên cùng Quách Hân Nguyệt nghe mấy người nói, đều trầm mặc túi đầu suy tư, cũng âm thầm cảnh giác chính mình. Mọi người đều tách ra đi bắt đầu làm việc, Văn Thư Niệm cũng cầm thư đi chuồng bò, chờ có người con cỏ heo lưu thảo tới liền cấp ghi việc đã làm phân, không ai thời điểm liền đọc sách. Hôm nay thẳng đến tan Tầm cũng không gặp Cúc Hoa Thẩm tới tìm chính mình bắt quái, Văn Thư Niệm phòng trừng Cúc Hoa Thẩm hôm nay vội vàng cùng Hoa Quế Thẩm các nàng nói chuyện đâu, tan Tầm lúc sau trực tiếp hồi thanh niên trí thức điểm, cơm nước xong liền về phòng khóa cửa tiến cung gian. Vừa đến không gian văn thư niệm liền đi nước suối nơi đó xem nhân sâm, nhìn so với kia 50 năm còn đại rất nhiều nhân sâm, lại so đối hạ kiến quân cùng trong sách, văn thư niệm mới nhìn ra tới, đây là một cây 120 năm tả hữu nhân sâm, dựa, phát đạt. Tiếp theo văn thư niệm lại đi trong sông vớt cá, không có biện pháp này, trong sông cá sinh sôi nảy nở đến quá nhanh, mỗi ngày vớt một ít, chờ nhiều liền đi mua cấp hạ kiến quân, vớt xong rồi cá văn thư niệm liền hồi phòng ngủ tắm rửa xem điện ảnh. Ở tôn miểu sự kiện phát sinh ngày thứ ba, hôm nay cúc hoa thẩm hấp tấp chạy đến chuồng bò lôi kéo văn thư niệm, đặc biệt kích động nói, thư niệm nha đầu, ngươi biết không, đàm vi chuyển tới trong núi chuân đi. Văn thư niệm vung thư, vẻ mặt kinh ngạc, nàng như thế nào sẽ đi trong núi chuân. Ta nghe nói nơi đó ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi ngày sống còn đặc biệt nhiều, nghe nói nơi đó thôn trưởng đối nữ chi thanh rất kia gì. Cúc hoa thẩm tặc hề hề ở văn thư niệm bên tai nói, cũng không phải là, Chúng ta trong thôn có một hộ nhà con dâu chính là trong núi Chuân, nói các nàng thôn cái kia thôn trưởng đối đi các nàng thôn nữ chi thanh đặc biệt không khách khí, những cái đó nữ chi thanh lại không dám nói ra đi. Văn thanh niên trí thức hỏi tiếp, gần nhất không nghe nàng phạm vào cái gì sai à, như thế nào đột nhiên đi chỗ đó. Còn không có phạm sai lầm, tôn thanh niên trí thức chuyện đó nhi chính là nàng làm, thôn trưởng hai ngày này cấp điều tra ra, không biết thôn trưởng như thế nào cùng thanh niên trí thức làm nói. Này không hôm nay thanh niên trí thức làm liền tới người đem nàng mang đi, ta nghe nói đi thời điểm khóc đến tiều tiêu một cái bi thảm, sau lại thôn trưởng cùng nàng nói gì, nàng liền đi rồi. Văn thư niệm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình thôn trưởng điều tra ra, thôn trưởng như thế nào điều tra ra. Cúc hoa thẩm nhìn mắt bốn phía xác định không ai sao, nghe nói là các nàng một cái phòng một cái khác nữ chi thanh đi tìm thôn trưởng nói tôn miệu là oan uổng, sau lại trong thôn có người thấy nàng đi ra ngoài mang theo thứ gì trở về. Thôn trưởng liền tìm hiểu nguồn gốc cấp điều tra ra. Cúc Hoa thẩm cấp văn thư niệm bắt quấy xong thấy trong thôn mặt khác tím, lại hấp tấp chạy tới cùng nhân gia kể hai nói nhỏ đi, văn thư niệm lắc lắc đầu, rốt cuộc biết ngày đó Đàm Vi hỏi chính mình những lời này đó nguyên nhân, cảm tình là muốn hại người a. Hạ công trở lại thanh niên trí thức điểm, văn thư niệm liền cho đại gia nói Đàm Vi sự tình, không nghĩ tới mọi người đều đã biết. Thư niệm, buổi chiều chúng ta đều nhìn đến Đàm Vi bị người mang đi, những cái đó tím nói Đảm vi về sau xem như hủy hoại, thư nghiệm, ngươi biết đảm vi vì cái gì hủy hoại sao? Tiêu Quyên vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ta nghe nói hình như là nơi đó thôn trưởng không phải người tốt, thích khinh bạc nữ chi thanh, đi nơi đó nữ chi thanh căn bản không có biện pháp liên hệ ngoại giới. Tiêu Quyên vẻ mặt không thể tin tưởng, kia hắn chẳng phải là quá vô pháp vô thiên, đây chính là lưu manh tội à, những người đó đều bao che. Không bao che làm sao bây giờ? Nơi đó quá nghèo, ăn bữa hôm lo bữa mai. Ai có kia thời gian dối đi giúp người ngoài đối phó người trong thôn, chúng chi vẫn là thôn trưởng. Vu Hồng Kiện đẩy đẩy mắt kính. Văn thư niệm tiếp theo nói: Cho nên a, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chúng ta đến cảnh giác chính mình, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Tiểu Quyên ngoan ngoãn đáp lời: Ân Ân, thư niệm ngươi yên tâm, ta cùng Hân Nguyệt nhất định ngoan ngoãn, không khi dễ người khác, người khác khi dễ chúng ta, chúng ta liền tìm ngươi. Văn thư niệm đối nàng mắt trợn trắng. Vẻ mặt bất đắc dĩ đi rửa chén, lưu lại mấy người cười ha ha. Kế tiếp một tháng trong thôn cũng chưa phát sinh chuyện gì, mới tới thanh niên trí thức cùng văn thư niệm mấy người cũng quen thuộc rất nhiều, đặc biệt là trương đảo cùng La Lương, đi theo lưu trí phong ba người lén lút đi ra ngoài đánh vài lần dã vợ, cơ hồ mỗi ngày đều đi theo lưu trí phong mấy người cùng nhau thủ công. Đã không có suốt ruột người, trong thôn không khí đều hảo rất nhiều, văn thư niệm chịu cái không đi chấn trên đêm cá ra tay một vạn cân cấp hạ kiến quân lại mang theo hà kiến quân cho chính mình tìm thư tịch lặng lẽ bỏ vào trong không gian mỗi ngày phiên lần xem xem sách cổ những cái đó trong tương lai có rất lớn giá trị văn thư niệm đều tỉ mỉ bảo tồn lên đặt ở trong không gian nhật tử cứ như vậy bình tĩnh tới rồi thu hoạch vụ thu ngày này trời còn chưa sáng mọi người liền lên rửa mặt thu thập tiêu quyên đem đại gia cơm sáng cùng cơm trưa đều làm dán 20 mươi bánh bột nô làm mấy cái bánh bột bắp lại dùng giấy dầu bao một ít dưa muối hôm nay là cắt lúa mạch cùng bẻ bắp Nam nhân phụ trách cắt lúa mạch, nữ nhân phụ trách bẻ bắp. Đại gia một bên cắt lúa mạch, một bên kêu khẩu hiệu, nhiệt tình mười phần, tuy rằng mệt, tuy rằng mồ hôi đầy đầu, nhưng mỗi người trên mặt đều biểu lộ vui sướng, đối được mùa vui sướng. Lúa mạch cùng bắp thu xong liền đào khoai tây cùng khoai lang đỏ này hai loại sản xuất lượng đại đồ ăn, cũng là mỗi nhà mỗi hộ mỗi năm trong nhà nhiều nhất một loại. Khoai lang đỏ đằng có thể dùng để Уи Healing New, từ lần trước đã xảy ra Ngưu chín muộn sự kiện, mỗi lần ở Ngưu làm việc phía trước Trong thôn liền trước tiên cấp Ngưu uy một ít tốt, sau đó trộn lẫn kém trồi non, làm Ngưu trước thích một thời gian lại uy. Thu hoạch vụ thu rằng có không sai biệt lắm một vòng tả hưu, liền bắt đầu đem lúa mạch cùng bắp phơi khô tốt hạn, vội xong thôn trưởng lại chạy nhanh cấp công xã giao đi lên, lúc sau mới bắt đầu cho đại gia phân lương thực. Bởi vì năm nay nhiều loại mấy chục mẫu khoai tây cùng khoai lang đỏ, có thể nói đi tới đại đội năm nay coi như là được mùa, văn thư niệm nghe rất nhiều người đều đang thương lượng ra tay một bộ phận đi ra ngoài. Thanh niên trí thức điểm năm nay cũng phân không ít, hơn nữa đất phần trăm, có thể nói năm nay có thể thanh thản ổn định miêu đông. Thu hoạch vụ thu lúc sau thôn trưởng cho đại gia thả 5 ngày kỳ nghỉ, Văn Thư Niệm đang chuẩn bị ngày hôm sau đi chấn trên cấp lao ra tử cùng Phi Phi nhiều lộng chút lương thực, thôn trưởng liền tới rồi. Văn thanh niên trí thức vội vàng đâu? Thôn trưởng cười ha hả đối Văn Thư Niệm nói. Văn Thư Niệm chạy nhanh ôm trong tay thư, đứng dậy đem thôn trưởng lên tiến nhà chính, thôn trưởng thúc sau ngươi lại tới đây. Cấp, uống ly nước ấm. Ha hà, này không phải trong thôn có việc muốn nhờ sao, liền làm ơn ta tới cấp văn thanh niên trí thức nói nói. Thôn trưởng từ ái nhìn văn thư niệm uống lên một ly nước ấm. Người trong thôn, dì sự A thôn trưởng thúc, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm đến. Giúp thôn dân, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Là cái dạng này văn thanh niên trí thức, trong thôn thu hoạch vụ thu đi lên lương thực, mỗi nhà mỗi hộ đều có bao nhiêu, năm nay là cái được mùa năm này không lớn ra nghe nói ngươi ở trấn trên có bằng hưu liền nghĩ đem trong nhà dư thừa lương thực cấp đổi một ít đồ dùng sinh hoạt văn thư niệm cười tủm tỉm đối thôn trưởng nói hại chuyện này à hành à quay đầu lại thôn trưởng thúc làm người thông kê hảo mỗi nhà mỗi hộ lương thực sau đó an bài cá nhân bồi ta đi một chuyến trấn trên là được thôn trưởng từ ái nhìn văn thư niệm vẫn là văn thanh niên trí thức có bản lĩnh những chuyện này liền phiền toái văn thanh niên trí thức văn thư niệm ngượng ngùng nhìn thôn trưởng thôn trưởng thúc Này không phải chuyện nhỏ không tốn sức gì sao, Huống hồ ngày thường trong thôn mọi người đều giúp ta rất nhiều. Thôn trưởng vẻ mặt phức tạp biểu tình vỗ vỗ văn thư niệm bả vai, nói cái gì cũng chưa nói gật gật đầu liền đi rồi. Giữa trưa văn thư niệm mới vừa ăn xong cơm trưa, thôn trưởng liền mang theo Lý Khải Cường lôi kéo xe bỏ lại đây, thôn trưởng thấy văn thư niệm, ha ha, văn thanh niên trí thức, trong thôn lương thực đều ở chỗ này, làm cường tử bồi ngươi đi chấn trên được không. Hành A thôn trưởng thúc, từ từ A. Ta đi lấy điểm đồ vật chúng ta liền xuất phát. Nói xong Văn Thư Niệm liền đi chính mình nhà ở cầm một cái sổ trang một ít lương thực liền ra tới. Đi thôi Lý đồng chí, ta chuẩn bị cho tốt. Thôn trưởng thúc chúng ta đây đi rồi a. Thôn trưởng cười ha hả ha đem hai người đưa ra thôn, xua xua tay liền đi trở về. Dọc theo đường đi Văn Thư Niệm cùng Lý Khải Cường nói nói cười cười, thực mau liền đến Hà Kiến Quân trong nhà. Văn Thư Niệm xuống xe đi gõ cửa, thực mau Hà Kiến Quân liền mở cửa, thấy Văn Thư Niệm đặc biệt kích động. Thư Niệm ngụy tử. Đây là biết ca thiếu đồ vật. Văn thư niệm cấp Hà Kiến Quân chớp trước mắt, sau đó đem phía sau Lý Khải Cường giới thiệu cho Hà Kiến Quân. Hà Kiến Quân lúc này mới thấy mặt sau còn có những người khác, lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Kiến Quân ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Lý Khải Cường Lý đồng chí, hôm nay tới đâu, là muốn hỏi một chút người khoai lang đỏ khoai tây người thu không? Thu, như thế nào không thu, chỉ cần là lương thực ta đều phải, tới tới tới, trước trong phòng ngồi. Hà Kiến Quân triều Lý Khải Cường gật gật đầu liền đem hai người nên tiến trong nhà. Nô tài này một xe bỏ đều là, ngươi tìm người lại đây sưng sưng, ta cũng không sưng, không biết nhiều ít. Hà Kiến Quân cấp Văn Thư Niệm đổ một ly trà lại cấp Lý Khải Cường đổ một ly nước gấm. Thành, ta đây liền đi gọi người, ngươi trước ngồi ngồi, chờ Hà Kiến Quân đi rồi, Lý Khải Cường lúc này mới vẻ mặt kinh ngạc nhìn Văn Thư Niệm, Văn thanh niên trí thức, không nghĩ tới ngươi liền vị này ngươi đều nhận thức ra. Văn Thư Niệm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Khải Cường. Lý Khải Cường tiếp theo nói, vị này người bình thường nhưng không quen biết, nghe nói hậu trường rất đại, xem hắn đối với ngươi thật khách khí. Văn thư niệm, ngươi nhận thức hắn. Lý Khải Cường vội vàng xua tay, ta nhưng không bản lĩnh nhận thức hắn, nhưng thật ra cùng hắn thủ hạ tiếp xúc quá. Áo, ta cùng hắn cũng là ngoài ý muốn nhận thức, ha ha. Lý Khải Cường ngửi ngửi trong không khí phiêu tán trà hương, này trà nhưng thật ra thứ tốt. Văn thư niệm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Khải Cường, ngươi còn hiểu trà. Không hiểu lắm. Khi còn nhỏ trong nhà cũng có một ít hảo trà, lúc ấy không yêu uống, hiện tại đảo tưởng uống uống không chứ, ha ha. Văn thư niệm nghĩ Lý Khải Cường gia đình tình huống, cũng liền bình thường trở lại, đúng vậy, ai có thể nghĩ đến ngắn ngủn mấy năm sẽ đột nhiên đại biến dạng đâu. Không một hồi Hà Kiến quân liền đã trở lại, mặt sau đi theo một cái trung niên nam nhân, trong tay còn cầm sưng. Hà Kiến quân một bên an bài kia nam nhân đi sưng lương thực, vừa đi hướng Văn thư niệm, muội tử, chờ lâu rồi đi, chờ ta gì trở về lưu lại ăn cơm chiều đi. Cái kia ai Lý đồng chí đúng không? Người cũng cùng nhau đi. Lý đồng chí tỏ vẻ đã chịu kinh hách. Ta một hồi còn có việc như đâu, sẽ không ăn cơm chiều, hôm nào ăn đi. Hành đi. Chỉ chốc lát xương lương thực người liền vào được, kiến quân, khoai tây là một ngàn cân, khoai lang đỏ ba nghìn cân. Hành đã biết, vất vả. Nói xong hà kiến quân gọi người đi rồi, liền đi lấy tiền cho văn thư niệm. Văn thư niệm chạy nhanh nói, tiền thiếu điểm, nhiều yếu điểm phiếu. Hà kiến quân cầm một ít tiền cùng một chồng phiếu định mức liền ra tới đưa cho văn thư niệm, khoai lang đỏ khoai tây cấp tính tăng lao, tiền cho ngươi 900, dư lại 300 đổi thành phiếu, ngươi đúng đúng. Văn thư niệm cũng không đối, trực tiếp tắt trong túi đứng dậy cáo từ. cảm tạ a, kiến quân ca, ta này muốn đi tìm cá nhân, liền không quấy dây ngươi, lần sau thấy. Hành, vậy ngươi đi thong thả, không lại đây chơi. Nói liền đưa văn thư niệm cùng Lý Khải Cường ra cửa. Đi rồi không xa. Lý Khải Cường vẫn luôn ở dùng thực kinh hỉ biểu tình thường thường xem một cái văn thư niệm, văn thư niệm bị hắn xem đến thật sự không có biện pháp, liền trực tiếp hỏi hắn, sao lạ, vẫn luôn nhìn ta. Hắc hắc, không có chính là cảm thấy văn thanh niên trí thức ngươi thật không phải người bình thường. Không có gì giống nhau không bình thường, bất quá là hắn yêu cầu ta vừa vẫn có mà thôi, được rồi, đừng nhìn ta, ngươi còn có việc gì không, có lời nói chính mình đi làm, 5 giờ chúng ta sẽ bỏ thấy. Lý Khải Cường không có việc gì làm nhưng biết văn thư niệm là không nghĩ chính mình đi theo, liền lấy cớ nói chính mình đi mua điểm đồ vật, liền đi rồi. văn thư niệm tìm cái không ai địa phương lại hướng sọt thêm một ít trứng gà đường đỏ, liền đi xem lão gia tử cùng phi bay, đạt được cực đại nhiệt tình. tỷ tỷ, ngươi tới rồi, mau trong phòng ngồi, ta đi cấp tỷ tỷ đổ nước. phi chạy như bay đến bay nhanh đi ra ngoài cấp văn thư niệm đổ nước. lão gia tử vui tươi hớn hở mà nhìn, quay đầu cùng văn thư niệm trò chuyện thiên. thư niệm nháy đầu hôm nay lưu lại ăn cơm chiều. Không ăn, một hồi liền đi, hôm nay cùng người khác cùng nhau tới. Hành đi. Lão gia tử, Phi Phi gần nhất có hay không hảo hảo học tập a? Từ phía trước ngươi nói làm hắn không có việc gì nhiều nhìn xem thư, gia hỏa này không có việc gì liền tới hỏi ta vấn đề, ha ha. Nhiều đọc sách là chuyện tốt nhi, không chừng ngày nào đó là có thể đọc sách đâu. Văn thư niệm ý có điều chỉ nói. Lão gia tử kinh ngạc nhìn Văn thư niệm, nha đầu chính là nghe được cái gì tiếng gió. Kia thật không có chính là cảm thấy này thế đạo không có khả năng vẫn luôn như vậy đi xuống, quốc gia cũng yêu cầu hấp thu nhân tài a. Ha ha, nha đầu trực giác đỉnh chuẩn a. Lão gia tử cười tủm tỉm nhìn Văn Thư Nghiệm. Văn Thư Nghiệm vẻ mặt kinh ngạc nhìn lão gia tử, lão gia tử đây là nghe nói cái gì? Ha ha, cái gì đều không thể gạt được người, hôm kia ta một cái lao chiến hữu viết thư cho ta, tuy rằng không có nói rõ, bất quá ta còn là đã nhìn ra một ít đồ vật. Vậy là tốt rồi, như vậy mới có buôn đầu sao? Phi Phi bưng thủy liền tiến vào, tỷ tỷ ngươi cùng gia gia gọi là gì đâu, cười đến như vậy vui vẻ. Tỷ tỷ đang hỏi ngươi gia gia gần nhất ngươi có hay không hảo hảo nghe lời, hảo hảo xem thư A. Phi Phi nghe được vội vàng bảo đảm chính mình có hảo hảo nghe lời đọc sách, chọc đến văn thư niệm cùng lao ra tử giờ khóc giờ cười, bồi hai người không bao lâu văn thư niệm liền cáo tử, lúc gần đi đem sọt đồ vật đều đưa cho hai người. Chờ văn thư niệm đi đến xe bò nơi đó, vừa vận 5 giờ, hai người cùng nhau làm xe bò hồi thôn. Đào hoa nhiều đòa khai. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Hai người tới rồi trong thôn, văn thư niệm liền mang theo Lý Khải Cường đi thôn trưởng trong nhà. Văn thư niệm đem tiền cùng phiếu đưa cho thôn trưởng, thôn trưởng thúc, nơi này là 900 tiền mặt cùng 300 phiếu, người đến lúc đó đưa cho trong thôn. Thôn trưởng vẻ mặt kinh ngạc, sao nhiều như vậy? Lý Khải Cường chủ động cấp thôn trưởng giải thích nghi hoặc, triệu thúc, văn thanh niên trí thức bằng hưu cấp chúng ta tính tam mao một cân cùng chợ đen thượng giá cả giống nhau. thôn trưởng đã mừng đến một cái kính cảm tạ văn thư niệm văn thanh niên trí thức thúc đại biểu người trong thôn cảm ơn người a. thôn trưởng thúc đừng nói như vậy, nói nữa ta kia bằng hữu cũng yêu cầu lương thực, mọi người đều hỗ trợ lẫn nhau. nói xong văn thư niệm liền cùng hai người cáo tử hồi thanh niên trí thức điểm. văn thư niệm vừa đi thôn trưởng liền lôi kéo lý khải cường hỏi văn thanh niên trí thức cùng nàng kia bằng hữu rất đủ. ta nghe nói chợ đen mới cho hai mao, này như thế nào cấp tăng mao? Ngươi nhận thức chấn trên quản trợ đen cái kia gì đại hắc không? Gì đại hắc? Ta như thế nào không quen biết? Mấy năm trước còn đánh quá giao tế. Sao lại? Các ngươi gặp gỡ hắn, không xảy ra việc gì đi? Ra chuyện gì à? Văn thanh niên trí thức bằng hữu chính là gì đại hắc? Ngươi là không biết? Kia gì đại hắc đối văn thanh niên trí thức nhiều khách khí. Ta nhìn hắn quả thực hận không thể đem văn thanh niên trí thức cấp cung lên. Thôn trưởng kinh ngạc hỏi Lý Khải Cường. Gì? Văn thanh niên trí thức bằng hữu là cái kia lòng dạ hiểm độc nhân nhi. Còn đối Văn Thanh niên trí thức khách khí, cũng không phải là sao, thúc, ngươi nói hai người bọn họ sao nhận thức ra, như vậy lòng dạ hiểm độc người cư nhiên nhiều cho chúng ta một mau một cân. Lý Khải Cường gãi gãi đầu, không nghĩ ra. Thôn trưởng một cái tát chụp ở Lý Khải Cường trên đầu, ngươi quản người khác như thế nào nhận thức, cũng không chuẩn đi cho ta hỏi thăm, Văn Thanh niên trí thức không phải người bình thường, ngươi xem nàng làm người xử sự chẳng phải sẽ biết, như vậy tốt cô nương, ta đừng động những cái đó, nhân gia yêu cầu hỗ trợ thời điểm ta giúp là được. Ai ra thúc, ngươi nhẹ điểm, ta không lắm miệng, húng chi văn thanh niên trí thức còn đã cứu ta đâu, ta là kia vong ân phụ nghĩa người sao, ngươi cứ yên tâm đi. Được rồi, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, trở về đi, ta cho đại gia tính tính đổ vật, ngày mai hảo chia đại gia. Nói xong thôn trưởng liền đem Lý Khải Cường ngoanh ra cửa. Sáng sớm hôm sau, thôn dân tập hợp ở thôn ủy điểm danh bắt đầu làm việc, thừa dịp thời gian này thôn trưởng cho đại gia nói. Khu khu, nghe ta nói vài câu. Ngày hôm qua văn thanh niên trí thức đã đi chấn trên cho đại gia đem lương thực thay đổi, văn thanh niên trí thức bằng hưu cho đại gia thu chính là tam mao một cân, thay đổi 900 khối tiền mặt cùng 300 khối phiếu định mức, kế tiếp đại gia xếp thành hàng, niệm đến tên tới lãnh. Thôn trưởng vừa nói xong, thôn dân đều tự phát trước cùng văn thư niệm nói lời cảm tạ lúc sau mới đi xếp hàng, văn thư niệm cảm thụ được này hết thảy, đây là thuần phát thôn dân, đây là chính mình thích an ổn. Tan tầm sau trở lại thanh niên trí thức điểm. Văn thư niệm mới vừa ăn được cơm chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, thôn dân một đám có ăn ý tới tìm văn thư niệm, không phải lấy mấy cái trứng gà chính là lấy điểm trong nhà làm khoai lang đỏ khô gì đó tới cảm tạ văn thư niệm. kế tiếp một đoạn thời gian, thanh niên trí thức điểm phát sinh một kiện khả đại khả tiểu sự tình, tiêu quyên kia nhá đầu cư nhiên cùng chỉnh chuyện văn sử đối tượng, sự tình còn muốn từ trước hai ngày chỉnh chuyện văn thu được cùng thôn nữ hải tử thông báo bắt đầu nói, hôm nay buổi sáng đại gia đang chuẩn bị bắt đầu làm việc trong thôn vương đại thúc trong nhà tiểu nữ nhi vương tiểu văn ngăn cản trịnh truyện văn đem trong lòng ngực một cái bao vây đưa cho trịnh truyện văn sau liền đỏ mặt chạy ra lưu lại nghi hoặc mọi người cùng vẻ mặt ngốc trịnh truyện văn tiêu quyên sắc mặt không đúng nói nha trịnh thanh niên trí thức đây là đào hoa nhiều đoá khai nha còn không chạy nhanh mở ra nhìn xem vương tiểu văn cho ngươi tặng cái gì thứ tốt ta trịnh truyện văn nghe xong cục lúc cười chậm rãi mở ra bao vây bên trong thả mấy trương mặt bánh bún đồ còn nóng hổi đâu trương đào treo đùa nói nha mặt bánh bột ngô vẫn là nhiệt đến đâu, truyền văn ngươi còn không chạy nhanh ăn, đây chính là nhân gia vương tiểu văn cho ngươi đưa tới tâm ý đâu, ngươi nhưng đừng cô phụ nhân gia tâm ý. Trình truyền văn sắc mặt đỏ lên, ngươi đừng nói bậy, hẳn là lần trước nàng đệ đệ ngã vào trong sông ta cấp vớt lên nguyên nhân, nhưng đừng nói bậy hỏng rồi nhân gia thanh danh. Tiêu Quyên nghe xong sắc mặt đẹp chút, nhưng là Văn Thư Niệm cùng Quách Hân Nguyệt ngoại ý muốn nhìn mắt Tiêu Quyên, không biết nha đầu này chịu cái gì phong. Tan tầm sau mấy người mới vừa trở lại thanh niên trí thức điểm. Vương Tiểu Văn lại phủ một túi quả dại đưa cho Trịnh Truyền Văn. Lúc này Văn Thư Niệm cùng Quách Hân Nguyệt rõ ràng cảm giác được tiêu quên mặt đều tái rồi. Trịnh Truyền Văn gọi lại muốn chạy đi Vương Tiểu Văn. Vương đồng chí, đừng cho ta tặng, cứu ngươi đệ đệ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Vương Tiểu Văn nghe thấy Trịnh Truyền Văn cho rằng chính mình tặng đồ cho hắn là bởi vì hắn cứu chính mình đệ đệ nguyên nhân. Mặt mũi trắng bệnh, Vương Tiểu Văn ấp úng dảo xuống tay, nhỏ giọng nói: Ta không phải bởi vì ngươi đã cứu ta đệ đệ. Gì? Vương đồng chí. Ngươi vừa mới nói gì? Ngươi nói lớn tiếng chút ta. Trịnh Truyện Văn gãi gãi đầu. Ta nói ta không phải bởi vì ngươi đã cứu ta đệ đệ mới cho ngươi tặng đồ, ta là Vương Tiểu Văn giống đến nơi đây dừng lại. Tiêu Quyên vẻ mặt xanh mét đi đến Trịnh Truyện Văn bên người, hung thần ác sát nhìn Vương Tiểu Văn, Vương Tiểu Văn cũng bị Tiêu Quyên ánh mắt dọa sợ, chạy nhanh chạy ra môn. Trịnh Truyện Văn nhìn Vương Tiểu Văn chạy đi rồi, vẻ mặt ngốc nhìn những người khác, ta có như vậy dọa người sao? Văn Thư Niệm mấy người nhìn nhìn Trịnh Truyện Văn lại nhìn nhìn Tiêu Quyên đều chịu đựng không cời ra tới, cũng không phải là ngươi dò người, là ngươi bên cạnh vị kia rất dò người. Tiêu Quyên cắm eo kêu Văn Thư Niệm mấy người trở về nhà chính chuẩn bị ăn cơm, mấy người đều giống cái ngoan ngoãn hài tử giống nhau, đoan đoan chính chính ngồi ở nhà chính. Trịnh Truyện Văn vừa muốn nói cái gì bị Vu Hồng Kiện kéo lại, đối với hắn lắc lắc đầu. "Ta ăn no, các ngươi từ từ ăn." Ăn không mấy khẩu Tiêu quên liền lôi kéo cái mặt về phòng đi. Văn Thư Niệm đối với Trịnh Truyện Văn mắt trợn trắng, "Ta nói Trịnh thanh niên trí thức" Ngươi là đầu bị môn cấp gấp sao? Này đều nhìn không ra tới. Trình chuyện Văn Ngây Ngô cười vô vô đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Văn Thư niệm, "Hắc, Văn thanh niên trí thức, ngươi như thế nào biết đầu của ta bị môn cấp quá? Ta khi còn nhỏ ham chơi ta mẹ không cho ta ra cửa, ta một hai phải đi ra ngoài, kết quả một không chú ý đã bị môn cấp lấy." Văn Thư niệm mấy người nghe lẫn nhau nhìn nhìn, thật sự nhịn không được cười ha ha lên. Vu Hồng kiện thật sự nhìn không được, liền trực tiếp vỗ trần, "Ngươi có phải hay không nó ca?" Ngươi không thấy ra tới vương tiểu văn đồng chí cùng tiếu thanh niên trí thức đều đối với ngươi có ý tứ sao? Trịnh truyện văn sửng sốt một hồi, kích động đến lập tức đứng lên lôi kéo vu hồng kiện bà vai, ngươi nói gì? Tiếu thanh niên trí thức đối ta có ý tứ? Thật vậy chăng? Đúng vậy, ngươi không thấy ra tới à? Ta nói ngươi như thế nào ngu như vậy à? Không gặp người đều tức giận đến cơm cũng không ăn sao? Kia kia kia làm sao bây giờ? Văn thư niệm buồn cười, ta nói trịnh thanh niên trí thức. Xem ra ngươi đối Tiêu quên cũng có ý từ a. Trình chuyện Văn Cục lúc cười, không dối gạt các ngươi nói, ta đã sớm đối tiểu thanh niên trí thức. Văn Thư niệm rèn sắt khi còn nóng, vậy ngươi còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi tìm nàng nói rõ ràng nha, mau đi. Ai ai, này liền đi. Trình chuyện Văn lập tức liền chạy tới Tiêu quên cửa phòng khẩu nói đi. Mấy người tổng cảm thấy xem nhẹ cái gì, cũng chưa nghĩ lại, Văn Thư niệm trực tiếp lôi kéo Quách Hân Nguyệt đi rửa mặt đi, đi thôi Hân Nguyệt, đêm nay đi ta trong phòng tê tê các nàng còn không biết nói chuyện nói bao lâu đâu. Sự đối tượng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tiêu Quyên cùng trịnh chuyện văn khi nào nói xong văn thư niệm không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ chính mình cùng Quách Hân Nguyệt ngủ thời điểm còn có thể ẩn ẩn nghe thấy trịnh chuyện văn nhỏ giọng cùng Tiêu Quyên nói cái gì. Sáng sớm hôm sau, trịnh chuyện văn mới ra phòng liền nhìn chằm chằm vào ở nấu cơm Tiêu Quyên, vội vàng chạy tới trợ thủ, văn thư niệm mấy người vừa ra phòng liền thấy như vậy một màn Vô Hồng kiện cười hì hì nhìn hai người, "Nha, đây là thành." Tiêu quên vẻ mặt đỏ bừng, phất tay làm bên người vội vàng hỗ trợ chỉnh chuyện văn ly xa một chút. Trình chuyện văn cộc lúc cười, mừng rỡ cùng cái đại ngốc tử giống nhau, "Ta cùng Tiêu quên nói rõ ràng, nàng không tức giận, nàng còn đáp ứng cùng ta xử đối tượng." Hắc hắc. Tiêu quên sắc mặt đỏ lên, bưng đồ ăn liền chạy tới nhà chính, Trình chuyện văn một bên ở phía sau đoàn cơm đuổi theo một bên cùng mấy người nói, "Chí Phong tan tầm sau chúng ta đi chuẩn bị gà rừng gì a?" Tới rồi trên bàn cơm cũng là, Trịnh Truyện Văn một cái kính nhìn chằm chằm Tiêu Uyên, mà Tiêu Uyên tắc tiểu nữ nhân dường như cúi đầu đang ăn cơm, nhìn kỹ còn có thể thấy nàng lộ hai hồng hồng. Mấy người ăn cơm đi ra cửa bắt đầu làm việc, Vương Tiểu Văn lại chạy tới đưa cho Trịnh Truyện Văn một cái bao vây, Tiêu Uyên một sửa tiểu nữ nhân tư thái, ở Vương Tiểu Văn còn không có chạy đi thời điểm gọi lại nàng, đem bao vây còn cho nàng. Vương Tiểu Văn đồng chí, chính thanh niên trí thức cứu ngươi đệ đệ là hẳn là, ngươi không cần một mà lại cho hắn đưa ăn. Vương Tiểu Văn đỏ mặt nhìn trịnh truyền văn, nhỏ giọng nói, ta không phải bởi vì ngươi đã cứu ta đệ đệ, ta, ta. Không đợi Vương Tiểu Văn ta ra tới, Tiêu Quyên liền nói lời nói, ngươi thích hắn. Vương Tiểu Văn nghe thấy Tiêu Quyên lời này, đột nhiên ngẩng đầu sắc mặt đỏ lên nhìn trịnh truyền văn, đúng vậy. Tiêu Quyên nội tâm ta lặc cái đi, trên mặt còn phải cố giả bộ bình tĩnh, nga, ngươi thích hắn, chính là hắn ở cùng ta xử đối tượng, ngươi biết không. Vương Tiểu Văn đôi mắt rốt cuộc rời đi trịnh Truyền Văn. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn tiêu quên, không có khả năng, ta không tin. Trịnh truyện văn gãi gãi đầu, vương đồng chí, là thật sự, tiêu quên cùng ta ở xử đối tượng. Vương tiểu văn chảy nước mắt chạy đi rồi, văn thư niệm mấy người nhìn nhìn trịnh truyện văn cùng tiêu quên lại nhìn nhìn chạy đi vương tiểu văn, rốt cuộc biết ngày hôm qua xem nhẹ cái gì, cảm tình ngày hôm qua đã quên vương tiểu văn cũng đối trịnh truyện văn có ý tứ sự tình. Mấy người có ăn ý đi trước một bước, lưu lại trịnh truyện văn cùng tiêu quên hai người. Văn thư niệm nhìn nhìn Quách Hân Nguyệt lại nhìn nhìn Vu Hồng Kiện, ta nói các ngươi hai cái khi nào thành a? Quách Hân Nguyệt sắc mặt tưởng đỏ lôi kéo Văn thư niệm tay, Văn thư niệm chiều Vu Hồng Kiện đưa mắt ra hiệu liền đi trước, Lưu Chí Phong nhìn mắt hai người cũng đi theo đi trước. Văn thư niệm một đường hảo tâm tình đi ở trên đường, nghĩ thầm, xem ra thanh niên trí thức điểm lại có chuyện tốt, thật tốt. Buổi chiều thời điểm Cúc Hoa Thẩm chạy tới tìm Văn thư niệm, gần nhất liền trực tiếp hỏi, ta nói thư niệm nha đầu các ngươi thanh niên trí thức cái kia tiêu quên cùng trịnh thanh niên trí thức là ở xử đối tượng sao? đúng vậy, thí biết rồi. ai ra, toàn thôn đều đã biết, cái kia vương tiểu văn dọc theo đường đi khóc lóc về nhà, người trong thôn đều thấy, cho rằng nàng bị ai khi dễ, kết quả người vừa hỏi mới biết được nàng là đối trịnh chuyện văn có ý tứ, đại gia liền nghĩ đây là chuyện tốt nha, trịnh thanh niên trí thức lại thành thật làm việc lại không hàng hồ, đều nói giúp nàng hòa giải hòa giải, kết quả nàng lại nói trịnh thanh niên trí thức xử đối tượng. văn thư nghiêng cười nhưng còn không phải là xử đối tượng sao? Cúc Hoa Thẩm nhìn mắt Văn Thư Niệm, lôi kéo Văn Thư Niệm nhỏ giọng nói: Thư Niệm nha đầu, ngươi có nghĩ xử đối tượng a? Thím cho ngươi giới thiệu giới thiệu, ngươi yên tâm thím cho ngươi tương xem tuyệt đối là người trong sạch. Văn Thư Niệm dở khóc dở cười nhìn Cúc Hoa Thẩm: Thím, ta hiện tại còn không nghĩ nói này đó, nói nữa, những việc này đến xem duyên phận không phải. Kia hành đi, ngươi suy nghĩ nhưng đến cùng thím nói a, thím đi vội. Nói xong Cúc Hoa Thẩm liền đi rồi. Hạ cung lúc sau. Văn Thư Niệm đang chuẩn bị hồi thanh niên trí thức điểm, liền thấy Quách Hân Nguyệt ở ven đường chờ chính mình, Văn Thư Niệm chạy nhanh đi qua đi. Hân Nguyệt, như thế nào không đi về trước? Quách Hân Nguyệt một bên tự nhiên kéo Văn Thư Niệm tay, một bên nói, "Thư Niệm, kỳ thật ta đối với thanh niên trí thức rất có hảo cảm, chính là ngươi cũng biết nhà ta. Cha mẹ ta từ nhỏ liền cưng ta đệ đệ, đối ta trước nay không cái sắc mặt tốt, bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý, ta không biết làm sao bây giờ. Nếu ngươi cũng đối hắn có hảo cảm, Hắn cũng thích người, sao không thử nơi trốn đâu, sử đối tượng lại không phải kết hôn, trước chỗ, không thích hợp lại tách ra là được, không phải sao. Chính là, làm như vậy có thể hay không không tốt lắm, ta không nghĩ làm cha mẹ ta thương tổn hắn. Như thế nào sẽ không tốt, sử đối tượng là hai người sự, ngươi có thể cùng với thanh niên trí thức nói rõ ràng, vạn nhất hắn có thể tiếp thu đâu. Ta tiếp thu, nếu ngươi là bởi vì nguyên nhân này, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đối với ngươi tốt, ta khẳng định có thể làm cha mẹ ngươi đồng ý. Ta sẽ dùng thời gian chứng minh. Vũ Hồng Kiện Thanh niên đột nhiên từ hai người phía sau truyền đến, đem hai người cấp dọa nhảy dựng. Được rồi, nếu với thanh niên trí thức ngươi cũng nghe thấy, vậy các ngươi hai cái nói đi, ta đi về trước. Văn thư niệm một hồi đến thanh niên trí thức điểm, tiêu quyên liền hỏi, thư niệm, ngươi tan tầm trở về thấy hân nguyệt không có, ta một chút công liền không nhìn thấy nàng. Văn thư niệm một bên giữa tay một bên nói, áo, nàng tới tìm ta, hiện tại cùng với thanh niên trí thức ở phía sau đâu. Tiêu Quyên vẻ mặt bắt quái biểu tình lôi kéo Văn Thư Niệm, bọn họ hai người ân, ta cũng không biết, chờ bọn họ đã trở lại ngươi sẽ biết. Qua đại khái nửa giờ Tả hữu Vu Hồng kiện vẻ mặt Xuân Phong cùng Quách Hân Nguyệt vẻ mặt thẹn thùng đã trở lại, hai người đều có chút câu nệ, xem đến Văn Thư Niệm thẳng nhạc A. Được rồi, xem các ngươi bộ dáng này là thành, chạy nhanh ăn cơm Văn Thư Niệm vừa nói một bên đi phòng bếp bưng thức ăn, Quách Hân Nguyệt đi theo Văn Thư Niệm mặt sau hỗ trợ, Tiêu Quyên chạy nhanh lôi kéo Quách Hân Nguyệt hỏi, Hân Nguyệt. Ngươi cùng với thanh niên trí thức Quách Hân nguyệt thẹn thùng gật gật đầu, ta nói với hắn rõ ràng, hắn cũng nguyện ý, liền nghĩ thử xem xem. Tiêu Quyên mừng rỡ vỗ tay, ai ra? Chính là sao? Thử xem bái không được liền tính, đúng hay không? Đi đi đi, chúng ta ăn cơm đi. Mấy người ngồi ở trên bàn ăn cơm, tân tấn hai đôi tình lữ ta nhìn chằm chằm ngươi, ngươi cúi đầu, đem văn thư niệm cùng Lưu Chí Phong xem đến trợn trắng mắt, văn thư niệm thật sự chịu không nổi, vỗ vỗ cái bàn, ai ai ai. Ta nói các ngươi bốn cái đủ rồi a. Ngượng ngùng xoắn xít, có thể hay không ngẫm lại chúng ta hai cái độc thân thanh niên cảm thụ, chạy nhanh ăn cơm. Ngượng ngùng xoắn xít bốn người nghe được Văn Thư Niệm nói, chạy nhanh ăn trên bàn đồ ăn. Văn Thư Niệm đối với Lưu Chí Phong nói, ta nói Lưu thanh niên trí thức, ngươi gì thời điểm cũng yêu đương gì a. Lưu Chí Phong nghe thấy Văn Thư Niệm nói, sững sốt một hồi, biểu tình đặc biệt mất tự nhiên nói, ta, ta còn không đổi. Như thế nào không đổi? Các ngươi trong phòng đã có thể ngươi không xử đối tượng. Ngươi đến đuổi kịp bọn họ nện bước mới được a. Văn thư niệm nói xong dùng một loại ngươi hiểu ánh mắt nhìn mắt Lưu Chí Phong, thấy Lưu Chí Phong lô thay đều đỏ, liền chạy nhanh buông chén về phòng đi. Cố hàn Giang nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mươi mới nhất trương. Nửa tháng sau, sáng sớm Văn thư niệm liền đi tranh chấn trên tìm Hà Kiến Quân, gõ nửa ngày môn cũng chưa phản ứng, nghị phòng trừng có việc đi ra ngoài, Văn thư niệm liền trực tiếp đi tìm Phi Phi ra hai. Đây là ở ăn cơm sáng đâu bên ngoài môn không quan văn thư niệm trực tiếp đẩy cửa đi vào thấy này ra hai chính đang ăn cơm đâu phi phi thấy văn thư niệm tới lập tức hai mắt tỏa ánh sáng ném xuống chiếc đũa liền chạy đến văn thư niệm trước mặt tỷ tỷ ngươi tới rồi văn thư niệm sờ sờ phi phi đầu đúng vậy vốn là tới tìm người kết quả không ở nhà liền trước đến xem các ngươi phi phi ngoan ngoãn lôi kéo văn thư niệm tay hướng cái bàn bên đi đến tỷ tỷ mau ngồi tỷ tỷ ngươi ăn cơm sáng sao ta đi cho ngươi cầm chén đũa ăn làm Các ngươi từ từ ăn nói văn thư niệm liền hỏi lão gia tử, ngài gần nhất thân thể tốt không? Lão gia tử cười ha hả nói, hảo thật sự đâu, Phi Phi vẫn luôn đều thực nghe lời, lại có ngươi lấy tới như vậy thật tốt độ vận, cảm giác thân thể lanh lẹ thật sự. Vậy hành, Phi Phi đúng là trường thân thể thời điểm, ăn nhiều ăn trường cao cao. Văn thư niệm sáng sớm thượng đều bồi lão gia tử cùng Phi Phi nói chuyện tiếu, Phi Phi thường thường còn sẽ hỏi một ít vấn đề, Văn thư niệm đều cẩn thận giải thích cấp Phi Phi nghe, mắt thấy mau giữa trưa. Văn thư niệm nghĩ giữa trưa Hà Kiến Quân khẳng định phải về nhà ăn cơm đi. Văn thư niệm một bên bút phi phi đầu một bên cùng hai người cáo tử Lão gia tử phi phi, ta đây liền đi rồi ngẩng. Lão gia tử, này đều mau giữa trưa ăn cơm chưa đi thôi. Không cần lạm, chính là thừa dịp giữa trưa ăn cơm chưa đi tìm người miễn cho lại chạy không. Nói xong Văn thư niệm liền cùng hai người xua xua tay đi ra cửa. Tới rồi Hà Kiến Quân cửa nhà Văn thư niệm đi lên gõ cửa, không một hồi Hà Kiến Quân liền mở cửa. Nha. Thư niệm mội tử tới rồi, mau bên trong tỉnh A. Ta sáng sớm liền tới tìm ngươi, kết quả không ai văn thư niệm một bên hướng trong phòng đi, vừa nói. Áo, ta gần nhất có chút việc, liền thường xuyên ở bên ngoài làm việc, ngươi tới tìm ta có chuyện gì như sao. Cũng không có gì đại sự, chính là gần nhất lại thu một đám cá, nghĩ đến nhìn xem ngươi thu không thu. Thu A, như thế nào không thu, bất quá lần này thu lúc sau khả năng về sau ta liền thu không được hà kiến quân kích động nói, thấy văn thư niệm vẻ mặt nghi hoặc, lại tiếp theo nói. Là cái dạng này thư niệm mội tử, này không này một hai năm ít nhiều người chiếu cố, mặt trên tính toán làm ta đi thành phố. Nha, kiến quân ca đây là lên trước A, chúc mừng chúc mừng, khi nào đi A. Hắc hắc, này không gần nhất vội vàng giao tiếp sao, mặt trên an bài cá nhân tới đón thay ta, ai nha, không để cập tới này cha ta thiếu chút nữa đã quên, thư niệm mội tử nếu là không có phương tiện, có thể cùng tiếp nhận ta cái này tiểu huynh đệ nhận thức nhận thức A. Văn thư niệm uống lên một ly trà. Suy nghĩ một hồi không có đồng ý cũng không có cự tuyệt, Kiến quân ca thực yên tâm tiếp nhận người của ngươi. Biết chi tiết? Cụ thể chi tiết ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là kinh đô tới, địa vị còn không nhỏ, bất quá ta trước kia cũng cùng hắn tiếp xúc quá rất nhiều lần, đối hắn làm người vẫn là hiểu biết, thực thông minh thực thức thời cũng thực trưởng nghĩa. Nếu có thể làm Kiến quân ca như vậy khích lệ, nói vậy người khác thực không tồi, kia hành, chịu cái không trông thấy. Ai, hành, nếu không liền hôm nay đi, chờ giao dịch xong ta làm ông chủ chúng ta đi tiệm cơm ăn Hà Kiến Quân cười ha ha kiến nghị đừng đừng đừng quá muộn đến lúc đó ngươi trực tiếp cùng hắn cùng nhau tới đón hóa vẫn là chỗ cũ ừ tam điểm đi ta hiện tại đi chuẩn bị đúng rồi lần này cá có hai vạn cân nói xong Văn Thư Niệm liền đi ra ngoài chuẩn bị đi hiện tại mới 12 giờ rưỡi ly giao dịch còn sớm nếu buổi chiều Tiêu Hà Kiến Quân dẫn người tới phải chuẩn bị chuẩn bị Văn Thư Niệm hoa hai khối tiền tìm một cái khai xe vận tải tài xế làm hắn mở ra xe vận tải đi Nam Hà xoay vài vòng, chờ hắn đi rồi lúc sau Văn Thư Niệm mới chậm gì gì đem cá thả ra. Văn Thư Niệm thừa dịp người còn không có tới thời điểm từ trong không gian đem sọt lấy ra tới, lại cầm hai bình kiếp trước mua rượu, dùng ở cái này niên đại mua cái chai trang, lại cầm phía trước đi cùng Tiêu xã mua hai điều đại chuyên môn, còn cầm 10 cân thịt heo đặt ở sọt. Qua 10 phút tạ hữu, Hà Kiến Quân liền mang theo một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ tiểu tử tới, Văn Thư Niệm cố ý nhìn mắt nam nhân kia, sửng sốt một chút. Đừng nói còn rất xoáe, hình dáng rõ ràng, màu da hơi thiên tiểu mạch sắc, nồng đậm lông mày, đại đại mắt hai mí, cao thẳng mũi, toàn bộ mặt thoạt nhìn rất thâm thúy. Mà đồng thời Cố Hàn Giang cũng nhìn Văn Thư Niệm sửng sốt một chút, so với chính mình tưởng tượng có rất lớn bất đồng, cái này tiểu cô nương mặt tròn tròn, đôi mắt cũng lại đại lại viên, tiểu xảo cao thẳng mũi, hơi mỏng môi, đặc biệt là nàng cười rộ lên thời điểm đôi mắt cong cong đặc biệt sáng ngời, bất qua Cố Hàn Giang nếu biết về sau sẽ có một loại kêu sở ha ha nhất định sẽ cảm thấy cùng Văn Thư Niệm lớn lên quả thực một cái bộ dáng. Văn Thư Niệm nếu là biết chính mình ở cái này Cố Hàn Giang trong mắt tròn tròn phòng trừng muốn trợn trắng mắt, đây là trẻ con phì, hoa hoa mặt, trời sinh. Hà Kiến Quân lôi kéo người kia cấp Văn Thư Niệm giới thiệu, "Muội tử, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta cùng ngươi nói cái kia tiểu huynh đệ, hắn kêu Cố Hàn Giang, năm nay 24 tuổi." Về sau này trấn trên chính là hắn phụ trách nói xong Hà Kiến Quân lại đối với Cố Hàn Giang giới thiệu Văn Thư Niệm, Hàn Giang Đây là ta nhận muội tử văn thư niệm, bao lớn tuổi ta không hỏi qua, bất quá chỉ định so người tiểu ha ha. Cố Hàn Giang cười đối văn thư niệm gật gật đầu, ngươi hảo văn đồng chí, thật cao hứng nhận thức ngươi, ta đều nghe kiến quân ca nói lên quá ngươi, hy vọng về sau chúng ta có cơ hội hợp tác. Văn thư niệm vừa nghe lời này, trong đầu lập tức nhảy ra một câu, tới tới tới, nói cho ta ngươi có bao nhiêu cao hứng, bất quá trên mặt vẫn là mỉm cười đáp lại, ngươi hảo, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, sẽ có cơ hội Hà Kiến Quân thấy hai người đơn giản nhận thức, liền đem tiền cấp Văn Thư Niệm. Thư Niệm ngồi từ ngươi đến đếm, tổng cộng hai Văn Thư Niệm tiếp nhận tiền cũng không số trực tiếp phóng trong túi, cho đến cố Hàn Giang kinh ngạc một chút. Văn Thư Niệm đang chuẩn bị cáo từ thời điểm nghi tới sọn, liền đem sọt cầm lấy tới đưa cho Hà Kiến Quân. Thấy Hà Kiến Quân vẻ mặt nghi hoặc, nơi này là cho ngươi lên trước lễ vật, ta liền đi trước, các ngươi chậm rãi chuyển, không khách khí. Hà Kiến Quân thấy Văn Thư Niệm nói xong liền tiêu sái đi rồi bộ dáng. Bất đắc dĩ cười cười xoay người mở ra sọt mặt trên bố, thấy bên trong đồ vật Hà Kiến Quân cùng Cố Hàn Giang đều sửng sốt một chút. Cố Hàn Giang trêu đùa, "Kiến Quân ca hảo phúc khí nha, này văn đồng chí, nhưng không tồi a, này phân lễ không nhẹ nột." Hà Kiến Quân trắng Cố Hàn Giang liếc mắt một cái, "Đừng nói bậy, đó là ta muội tử, bất quá ngươi nói đúng, ta thật đúng là hảo phúc khí, nếu không phải gặp ta muội tử, ta cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể hồi thành phố, ngươi về sau nhiều chiếu cố điểm là được." Cố Hàn Giang nhướng mày, Vũ vua hà kiến quân bà vai, yên tâm, nếu là kiến quân ca tự mình mở miệng, ta đây thế nào cũng sẽ không hố người một nhà a. Lần đầu tiên hợp tác, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm trở về thanh niên trí thức điểm, tiêu quyên cùng Quách Hân Nguyệt đang ở nấu cơm, từ Quách Hân Nguyệt cùng Vu Hồng kiện xử đối tượng lúc sau, khiến cho tiêu quyên giáo nàng nấu cơm, những người khác đều không ở. Bọn họ mấy cái đi đâu vậy? Tiêu quyên một bên cầm nồi sạn một bên nói. Bọn họ mấy cái đi trong núi, phỏng trừng mau trở lại đi. Hành, vậy các ngươi hai cái lộn, ta về trước trong phòng đi, một hồi ra tới. Hảo, ngươi đi đi, chuẩn bị cho tốt kêu ngươi. Tiêu quyên tiêu sái huy nổi sạn cấp văn thư niệm cho đi. Văn thư niệm trở lại trong phòng khóa môn trực tiếp tiến không gian đi, đi trước nhìn kia từng đống thùng đứng hàng. Văn thư niệm áp lực sơn đại A, nhiều như vậy vật tư lại không có biện pháp dùng một lần mua rất nhiều, rất nhiều vẫn là cái này niên đại không có đóng gói. Chỉ có thể chính mình chậm rãi chuyển cái này nên đại đồ vật lại giả bộ tới. Văn thư niệm cảm khái một phen sau liền trực tiếp đi tắm rửa, tổng cảm thấy chính mình trên người một cổ cá bột mùi tanh, hung hăng cho chính mình xoa tắm rửa văn thư niệm liền nghe thấy tiêu quên ở kêu chính mình, vội vàng ra không gian. Vừa ra khỏi cửa liền thấy lưu trí phong mấy người đem sọt củi lửa lấy ra tới, lộ ra bên trong gà rừng thỏ hoang, năm cái sọt tổng cộng có 12 chỉ gà rừng cùng 6 chỉ thỏ hoang. Cầm bốn con gà rừng cùng ba con thỏ hoang cấp trương đảo cùng La Lương, lại đem ba con thỏ hoang dao cho Tiêu Quyên làm nàng đêm nay làm thành cây rát thỏ đinh đại gia cùng nhau ăn, mặt khác đều ướp lên. Văn thư niệm mấy người cộng thêm trương đảo La Lương vô cùng cao hứng ăn cơm chiều, liền bắt đầu ướp gà rừng, trương đảo cùng La Lương cũng đem phân đến gà rừng lấy ra tới cùng nhau ướp, chuẩn bị gửi về nhà cấp người trong nhà đếm thử món ăn hoang dã. Vội xong sau đã 8-9 giờ, mấy người rửa mặt lúc sau liền trở về phòng. Văn thư niệm lại chui vào không gian bắt đầu rồi chính mình đào tham chi lộ, ba cái giờ mới đào ra một cây nhân sâm, văn thư niệm eo đau bối đau tỏ vẻ cái này sống chính mình không bao giờ muốn làm. Làm tốt nhân sâm văn thư niệm liền nằm ở chính mình trên giường lớn đắp mặt nạ xem điện ảnh đi, không một hồi liền nặng nghề lâm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau mấy người thu thập hảo đi bắt đầu làm việc thời điểm, vũ hồng kiện mấy người nhìn văn thư niệm, làm đến văn thư niệm vẻ mặt ốc. Có gì sự nói thẳng, đừng như vậy nhìn ta. Quái nh Tiêu Quyên ha hả cười, giúp mấy người nói ra, "Thư Niệm, ngươi gì thời điểm đi chấn chiến a. Chúng ta mấy cái xà phòng, xà phòng thơm còn có kem đánh răng, bàn chải đánh răng gì đều nên mua." Hắc hắc. Văn Thư Niệm vẻ mặt vô ngữ, "Mấy ngày hôm trước không nói, ta này mới vừa đi qua, chỉ có thể chờ lần sau. Các ngươi nếu là vội vã dùng chỉ có thể làm người trong thôn hỗ trợ mang mang." Mấy người tỏ vẻ lý giải, đại gia thương lượng qua đi đạt thành nhất trí, chính là làm người trong thôn hỗ trợ mang mang, việc này liền từ Tiêu Quyên đi làm. Nhật tử cứ như vậy qua mấy tháng, đảo mắt liền đến thu hoạch vụ thu mùa. Đại gia lại bắt đầu thức khuya dậy sớm bận bận rộn rộn sinh hoạt. Trước thu lúa mạch lại thu bắp cuối cùng thu khoai tây cùng khoai lang đỏ. Tiếp theo chính là đem nộp lên lương thực nộp lên. Tới rồi cuối cùng mỗi nhà mỗi hộ mới bắt đầu thu nhà mình đất phần trăm khoai tây khoai lang đỏ. Mấy năm nay đi tới đại đội thu hoạch vẫn luôn đều khá tốt, không hảo nhân gia cũng có thể ăn thượng hai bữa cơm. Hảo nhân gia còn có thửa lương tồn lên. Nay không. Chờ trong đội phân lương thực thôn trưởng lại tới tìm được rồi văn thư niệm, cùng phía trước giống nhau, làm ơn văn thư niệm giúp trong thôn đem dư thừa lương thực bán đổi tiền phiếu. Văn thanh niên trí thức, vẫn là cùng phía trước giống nhau, làm cường tử đi theo ngươi. Văn thư niệm sảng khoái đáp ứng rồi, hành, khiến cho hắn cùng ta cùng nhau, bất quá thôn trưởng, này lương thực giá cả ta phỏng trừng sẽ không theo năm trước giống nhau, ta kia bằng hữu khoảng thời gian trước đi thành phố, hiện tại chấn trên phụ trách ta đã thấy một lần, không biết hắn sẽ cho cái gì giá cả. Không có việc gì, ngươi làm chủ chính là, bất quá cũng không thể quá ít, nếu là thấp hơn cung tiêu xã giá cả liền không đổi. Hành, chúng ta đây sáng mai 6 giờ rưỡi xuất phát, thôn trưởng thúc, ngươi đến lúc đó cùng Lý Đồng Chí nói một tiếng. Chờ thôn trưởng đáp ứng lúc sau văn thư niệm liền hồi thanh niên trí thức điểm. An cơm chiều thời điểm văn thư niệm liền hỏi mấy người, ngày mai buổi sáng ta muốn đi chấn trên giúp trong thôn đổi đồ vật, các ngươi có hay không muốn mua? Tiêu Quyên chạy nhanh nói, ta ta ta, ta gội đầu cao dùng xong rồi. Thư niệm ngươi giúp ta mang điểm, ta đợi lát nữa liền cho ngươi đem tiền giấy bắt ngươi trong phòng đi. Quách hân nguyệt cùng mặt khác mấy người đều tỏ vẻ thật vất vả thu hoạch vụ thu thả ba ngày giả, chính mình tưởng ở nhà ngủ hắn cái hai ngày hai đêm, liền không đi chấn trên, làm ơn văn thư niệm hỗ trợ mua mấy ngày nay đồ dùng. Ngày hôm sau 6 giờ văn thư niệm liền ở không gian bị đồng hồ báo thức đánh thức, lên rửa mặt một phen lấy thượng sọt, lại hướng sọt trang chút gạo bột mì cùng một ít thịt liền ra không gian. Mới vừa mở ra đại môn đi ra ngoài liền thấy Lý Khải Cường ngồi ở xe bò thượng đẳng văn thư niệm, xe bò thượng tràn đầy lương thực. Lý đồng chí đợi lâu đi. Lý Khải Cường thấy văn thư niệm ra tới, chạy nhanh đem trong tay hiên diệt kết quả văn thư niệm sọt đặt ở trên xe. Không có, ta vừa đến, chúng ta đi thôi. Hai người khua xe bò đi chân trên, tới rồi chân trên đã 8 giờ, Hà kiến quân phía trước cấp văn thư niệm nói qua cố Hàn Giang sẽ vào ở hắn phòng ở cho nên văn thư niệm trực tiếp cùng Lý Khải Cường nói vẫn là lần trước đi nơi đó. Văn thư niệm gõ gõ môn, thực mau cố Hàn Giang liền mở cửa, thấy văn thư niệm cùng Lý Khải Cường rất là sửng sốt một chút, chạy nhanh thỉnh hai người vào nhà. Lý Khải Cường vây vây tay, ta liền không đi vào, ta nhìn xe bò, văn thanh niên trí thức ngươi cùng vị này đồng chí vào đi thôi. Văn thư niệm gật gật đầu liền đi theo cố Hàn Giang vào nhà chính, mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy cố Hàn Giang nói, văn thanh niên trí thức, không nghĩ tới văn đồng chí là cái thanh niên trí thức ca. ha ha ta không giống sao không có không có chính là có điểm kinh ngạc mà thôi văn đồng chí hôm nay tới là cố Hàn Giang chạy nhanh giải thích văn thư niệm nhìn cố Hàn Giang liếc mắt một cái cố đồng chí nếu biết ta là thanh niên trí thức ta đây cũng liền không dối gạt người trong thôn thác ta già chút khoai tây khoai lang đỏ cho nên liền nghĩ đến hỏi một chút cố đồng chí muốn hay không hợp tác cố Hàn Giang nghe xong cười một chút hành a đây chính là chúng ta lần đầu tiên hợp tác Giá cả đâu? Văn thư niệm trực tiếp hỏi. Văn đồng chí là kiến quân ca mội tử chính là người một nhà, nếu là người một nhà, ta đây cũng liền không nói hư, ta mau một cân, biết không? Có thể, bất quá không riêng đòi tiền còn cần một ít phiếu, ngươi xem đoái, lương thực liền ở bên ngoài xe bò thượng, cụ thể nhiều ít số lượng chúng ta cũng không biết, chính ngươi xương vẫn là gọi người xương. Văn đồng chí chờ một lát, ta đi gọi người tới xương một chút. Chờ Cố Hàn Giang sau khi ra ngoài văn thư niệm liền bắt đầu đánh giá cái này nhà chính, đại khái không nhiều ít biến hóa, chỉ rất nhỏ chỗ nhiều một ít thư tịch, xem ra cái này Cố Hàn Giang vẫn là cái thái học tập người. Qua đại khái 20 phút Cố Hàn Giang liền vào được, thấy văn thư niệm trong tay cầm chính mình thư, nhìn thoáng qua liền nói, "Văn đồng chí, đã tán thưởng, nơi này là 1 ngàn chỉnh cùng 450 phiếu, ngươi đúng đúng." Văn thư niệm cầm tiền giấy đồng dạng không số, trực tiếp hướng trong túi phóng, Cố đồng chí đều nói là người một nhà. Ta còn không tin được ngươi. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta còn vội vàng hồi trong thôn liền đi trước, lần sau thấy. Đi thong thả. Ngẫu nhiên gặp được. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Rời đi cố hàn giang nơi đó sau, lần này không cần văn thư niệm công đạo. Lý Khải Cường thực tự dắt tìm lấy cơ rời đi, chờ Lý Khải Cường rời đi sau. Văn thư niệm liền đi tìm phi bay. Phi phi, ở học tập nội. Văn thư niệm vừa vào cửa liền thấy Phi Phi cúi đầu nghiêm túc nhìn thư. Phi Phi nghe thấy văn thư niệm thanh âm, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tỏa sáng nhìn văn thư niệm. Tỷ tỷ, ngươi tới rồi, tỷ tỷ mau ngồi, ta đi cấp tỷ tỷ đổ nước. Văn thư niệm kéo qua chuẩn bị đi cho chính mình đổ nước Phi Phi, không cần làm, tỷ tỷ ngồi sẽ liền đi. Hôm nay là tôi cấp các ngươi ra hai đưa chút lương thực, hôm nay cũng lạnh, ta sợ đến lúc đó không giành lại đây. Lão gia tử cười ha hả nói, không giành liền tính. Có rảnh nhưng đến lại đây nhiều chơi chơi, Phi Phi tưởng ngươi thật sự. ân Văn thư niệm trực tiếp đi vào Phi Phi phòng đem đồ vật giống nhau giống nhau lấy ra tới đặt ở trong ngăn tủ liền đi ra ngoài cùng hai người nói chuyện phiếm đi. Nhìn thời gian mau tới rồi, liền cùng hai người cáo từ đi trước cung tiêu xã mua một đống lớn vật dụng hàng ngày, liền vội vàng đi cùng Lý Khải Cường tập hợp hồi thôn. Văn thư niệm cùng Lý Khải Cường vừa đến cửa thôn, liền thấy cửa thôn đại thụ hạ thôn trưởng ngồi ở chỗ kia, một bên nhìn hai người phương hướng một bên thút tha thút thít trên tay thuốc lá sợi, thấy hai người đã trở lại không tự giác liền hướng hai người lại đi. Lý Khải cường chạy nhanh hạ xe bò, cùng thôn trưởng hội báo. thúc, tân thay đổi cá nhân, cũng là cho tăng ao. mừng rỡ thôn trưởng nói thẳng hào hào hào. Văn thư niệm ngay sau đó đem trang tiền giấy tiểu bố bao đưa cho thôn trưởng. thôn trưởng thúc, ngươi cho đại gia phát đi xuống đi, ta liền đi về trước. Tiêu Quyên còn kéo ta cho nàng mua điểm đồ vật đâu, ta đi đưa cho nàng. thôn trưởng thúc cảm kích nhìn văn thư niệm. Văn thanh niên trí thức vất vả, mau đi đi, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mặc kệ thôn trưởng cùng Lý Khải Cường hai người nói cái gì lời nói, văn thư niệm về tới thanh niên trí thức điểm, đem cấp tiêu quyên mang đổ vật cho nàng. Nha, thư niệm, ngươi này như thế nào mua như vậy nhiều thường dùng phẩm A. Tiêu quyên kinh ngạc chỉ vào văn thư niệm một đại bao đổ vật. Này bất quá không được bao lâu liền bắt đầu mua đông sao, ta đổ vật cũng mau dùng xong rồi, liền nhiều mua điểm. Vạn nhất đến lúc đó các ngươi dùng xong rồi còn có thể ở ta nơi này lấy, dù sao đều phải dùng. Đúng vậy, ngươi nói được cũng đúng, chịu cái thời gian chúng ta còn phải đi chấn trên cấp trong nhà gửi điểm đồ vật qua đi. Đến lúc đó ta cũng nhiều mua điểm tiêu quên vừa nói một bên đem đồ vật lấy về chính mình phòng đi. Văn thư niệm thấy tiêu quên còn không có làm cơm chiều, liền cùng tiêu quên nói chính mình nghỉ một lát, liền khóa cửa vào không gian, thoải mái dễ chịu phao tắm rửa, giảm bớt giảm bớt hôm nay một ngày mệt nhọc. Ăn cơm chiều thời điểm mấy người đều đang thương lượng khi nào cùng đi chấn trên. Nếu không năm ngày sau đi, lúc ấy cũng rảnh rỗi mấy ngày nay vừa vặn chúng ta lại đi trong núi nhiều chuẩn bị trở về vu Hồng Kiện đề nghị đến. Ta xem hành, cấp trong nhà gửi một ít qua đi, ở lâu một ít chúng ta chính mình ăn, còn phải thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều kéo điểm tuổi lửa trở về, chúng ta dùng tuổi lửa dùng đến nhiều. Quách Hân Nguyệt cũng phụ hoạ. Cứ như vậy, đại gia nhất trí quyết định năm ngày sau đi chấn trên. Nam thanh niên trí thức hạ công liền đi trên núi đánh món ăn hoang dã, nữ chi thanh liền đi nhặt củi lửa, thuận tiện làm nam thanh niên trí thức kéo về đi, món ăn hoang dã liền giấu ở củi lửa hạ, không dẫn người chú ý. Tới rồi đi chấn trên ngày này, sáng sớm mấy người liền thu thập hảo ra cửa, đại gia dọc theo đường đi nói nói cười cười, duy độc tưởng là lướt trầm mặc rất nhiều, ngẫu nhiên phụ họa đại gia, lời nói rất ít. Từ tôn miểu cùng đàm vi xảy ra chuyện sau, tưởng là lướt mỗi ngày đều vùi đầu khổ làm, cũng bất hòa ai nhiều lời lời nói. Nhiều nhất thanh niên trí thức tụ ở bên nhau, thời điểm cùng mấy cái nữ chi thanh nói sẽ, lời nói biến thiếu rất nhiều. Tới rồi chấn trên mấy người thẳng đến biêu cục đi, cấp người trong nhà gửi món ăn hoang gia thuận tiện nói nói chính mình xử đối tượng sự. Văn thư niệm ở biêu cục cửa chờ mấy người, gửi qua biêu điện xong sau mấy người lại chuyển tràng đi cung tiêu xã mua đồ vật. Thư niệm, ngươi mau tới giúp ta nhìn xem, ta là mua bánh cốm gạo vẫn là mua đại bạch thỏ kẹo sữa nha, ta hảo dối dám nha. Ta nói tiêu quên, ngươi lớn như vậy người Như thế nào, như vậy thích ăn đường đâu? Văn thư niệm trợn trắng mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Trình chuyện văn đi tới đem bánh cuốn gạo cùng kẹo sữa đều lấy qua đi tính tiền, một bên đưa tiền phiếu, một bên nói, đều thích đều mua không phải hảo cấp. Tiêu Quyết ngọt ngào nhận lấy đường, vẻ mặt thẹn thùng. Văn thư niệm thật sự không thể gặp các nàng trô đối tượng liền biến ngốc bộ dáng, chạy nhanh cấp hai người đằng vị trí. Chờ mọi người đều mua đồ xong về sau, cũng tới rồi ăn cơm trưa thời điểm, mấy người liền đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm trưa. Tiêu Quyên lôi kéo Văn Thư Niệm, Thư Niệm, ngươi xem cái kia đồng chí nhìn chằm chằm vào ngươi đâu? Văn Thư Niệm quay đầu nhìn lại, ta lạc cái đi. Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm thấy chính mình lúc sau cười gật gật đầu, Văn Thư Niệm cũng đi theo gật đầu, liền chuyển qua tới ăn cơm. Thanh niên trí thức mấy người đều ở Văn Thư Niệm gật đầu đồng thời xem qua đi, trong lòng đồng loạt nghĩ, ta đi, Hảo Tuấn Nam đồng chí. Tiêu Quyên bắt quái lôi kéo Văn Thư Niệm hỏi, Thư Niệm, hắn ai a? Ngươi nhận thức? Ân, nhận thức phía trước giúp trong thôn đổi đồ vật chính là cùng hắn đổi văn thư niệm một bộ thản nhiên bộ dáng thành công làm mọi người nghỉ ngơi bắt quái tâm tư lưu trí phong cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm chờ mấy người ăn được cơm chuẩn bị đi thời điểm cố hàn giang cũng vừa lúc ăn xong gọi lại văn thư niệm văn thanh niên trí thức phương tiện tâm sự mấy người đều thất thần nhìn nhìn cái này đột nhiên đi tới nói chuyện cố hàn giang lại quay đầu xem văn thư niệm hảo chờ một lát một hồi văn thư niệm cùng cố hàn giang nói xong liền xoay người đi theo mấy người nói. Các người đi trước chơi, chúng ta một hồi bách hóa đại lâu gặp mặt. Tiêu Quyên ngơ ngác gật gật đầu, kia thư niệm một hồi thấy. Văn thư niệm cùng cố Hàn Giang đi rồi, Tiêu Quyên vẻ mặt cảm khái, tâm tác, thư niệm cùng vị này đồng chí rất xứng đôi nha, đều là tuấn nam mỹ nữ, các ngươi cảm thấy đâu. Quách Hân Nguyệt cũng nhìn hai người bóng dáng, gật gật đầu, là rất xứng đôi. Lưu Trí Phong sắc mặt xanh mét, không kiên nhẫn chịu mấy người nói, được rồi, đừng nhìn, người đều đi rồi, chúng ta còn muốn đi bách hóa đại lâu đâu? đi nói xong cũng mặc kệ mọi người phản ứng, trực tiếp cất bước đi rồi. Tiêu Quyên cùng Quách Hân Nguyệt cho nhau nhìn mắt, hắn ăn hỏa dừng lạc. Quách Hân Nguyệt lắc đầu, lôi kéo Tiêu Quyên theo sau, không biết, đi thôi. Vu Hồng Kiện nhìn mắt Văn Thư Niệm hai người bóng dáng lại nhìn nhìn lưu trí phong lực, lắc lắc đầu cũng cất bước theo sau. chờ Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang đi đến không ai thời điểm, Văn Thư Niệm mở miệng, liền nơi này đi, ngươi có chuyện gì sao? Chính là muốn hỏi một chút Văn Thanh Niên trí thức khi nào có thời gian chúng ta tiếp tục hợp tác văn thư niệm cúi đầu trầm tư một hồi trong khoảng thời gian này hẳn là không ra khỏi cửa thời tiết càng ngày càng lạnh đến đi lộng chút tuổi lửa dự bị miêu đông đâu cố Hàn Giang nhún mày cười như không cười nhìn văn thư niệm ta phía trước nghe kiến quân ca để qua một miệng nghe nói văn thanh niên trí thức đối đồ cổ tranh chữ những cái đó rất cảm thấy hứng thú sửa lại ta trong khoảng thời gian này thu một ít không biết văn thanh niên trí thức có hay không hứng thú văn thư niệm trừng mắt nhìn cố Hàn Giang liếc mắt một cái cố đồng chí ngươi đâu Đối cái gì cảm thấy hứng thú? Cố Hàn Giang cười cười, ta trước mắt sao, liền đối lương thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là gạo bột mì, nếu có thịt liền càng tốt. Bảy ngày sau buổi sáng không gặp không về nói xong văn thư niệm xoay người liền đi, lưu lại cố Hàn Giang cười nhìn văn thư niệm bóng dáng. Mua sắm. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm tới rồi bách hóa đại lâu không có vội vã đi cùng mấy người hội hợp, mà là trước dạo lên. Cho chính mình mua hai bộ áo đông quần đông cùng hai kiện lót nền dương nung giữ ấm quần áo, lại mua một đôi giày đông, sau đó liền đi mua nam trang khu vực. Nghĩ nghĩ lão ra tử cùng Phi Phi đại khái hình thể, liền cấp lão ra tử cùng Phi Phi từ trong ra ngoài từ đầu đến chân chọn hai bộ. Nghĩ thời gian còn đã sớm trước cấp ra hai đưa qua đi lại đến tìm mấy người, trên đường thấy hiệu sách, lại đi bên trong chọn một ít thư cùng giấy bút mang cho Phi Phi. Văn thư niệm đi thời điểm. Lão gia tử cùng phi phi đang ở trong viện trong đất trồng rau thu hoạch rau dưa đâu? Vội vắng đâu? Lão gia tử lau một phen trên mặt mồ hôi cười ha hả nhìn văn thư niệm, nhà đầu tới rồi, này bao lớn bao nhỏ trang gì làm? Văn thư niệm đem tay lại đề đề, nha, cho ngươi cùng phi phi đặt mua chút quần áo, lần trước xem các ngươi trong quần áo đông đều nhũ, lập tức bắt đầu mùa đông, bị cảm lạnh làm sao bây giờ? Mau các ngươi chạy nhanh lại đây thử xem thích hợp hay không? Phi phi nghe vậy vừa nghe có quần áo mới xuyên. Lập tức chạy tới rửa tay rửa mặt, sợ đem quần áo mới làm dơ, văn thư niệm lôi kéo phi bay đi nhà chính thử thử áo khoác cùng giày. Ân, xem ra ta đoán rất đúng, rất thích hợp văn thư niệm trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Lão gia từ một bên rửa mặt một bên cao mày, nha đầu, lần này mua liền tính, lần sau cũng đừng hoa này đó tiền, Lão quý, chúng ta quần áo còn có thể xuyên đâu. Khó mà làm được, Ngay cùng phi phi thân thể chính là ta thật vất vả dưỡng trở về, cũng không thể bị bệnh, nói nữa liền phi phi cho ta siêu tập kem sách, đàng ra nói xong văn thư niệm liền lôi kéo lao gia tử cũng thử thử, xem ra đều thích hợp đâu, được rồi, các ngươi vội, ta còn có việc đâu, liền đi rồi a nói xong văn thư niệm liền chạy ra đi, sợ lao gia tử đem quần áo còn cho nàng bộ dáng, ha ha, nhà đầu này a, phi phi, ngươi nhưng đến hảo hảo học tập, về sau báo đáp ngươi thư niệm tỷ tỷ lao gia tử vẻ mặt không thể nề hà cười một bên cùng chính mình tôn tử nói, phi liếc mắt đưa tình thần kiên định nói. Ra ra ngươi yên tâm đi, ta về sau nhất định hảo hảo báo đáp tỉ tỉ. Văn thư niệm một bên cầm chính mình tay nải một bên chạy chậm đi bách hóa đại lâu tìm bọn họ, chờ tới rồi mới phát hiện mấy người cũng bao lớn bao nhỏ chờ ở cửa nhìn đông nhìn tây, thấy văn thư niệm, tiêu quyên chạy nhanh vây vây tay. Thư niệm, ngươi mua chút cái gì a? Ta liền mua chút quần áo quần giày, phía trước có việc nhi đi ra ngoài một chút liền chạy nhanh trở về tìm các ngươi, thế nào đồ vật mua xong rồi sao? Văn thư niệm một bên nói một bên giải thích chính mình vì cái gì từ bên ngoài lại đây. Nhạ, chúng ta mấy người cũng mua chút quần áo, đều mua tể, đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, trở về đi. Mấy người ngồi trên hồi thôn xe bò, dọc theo đường đi nói chính mình mua đồ vật, đều tỏ vẻ nếu không phải tiền giấy không cho phép, đều tưởng nhiều mua điểm. Mấy người vẻ mặt mỏi mệt trở lại thanh niên trí thức điểm, tiêu quyên chạy nhanh nấu nước làm đại gia rửa gần rửa gần rửa mặt thuận tiện nấu cơm, văn thư niệm nghĩ đơn giản làm làm bộ dáng chờ tới rồi trong không gian lại hảo hảo tắm một cái liền sung phong nhận việc cấp tiêu quyên nhóm lửa chờ mấy người rửa mặt ăn ngon cơm chiều đã 9 giờ nhiều lẫn nhau nói ngủ ngon lúc sau liền từng người trở về phòng văn thư niệm khóa kỹ môn thiêu hảo dương đất liền chạy nhanh tiến không gian phao tắm đi phao xong tắm văn thư niệm kiểm kê một chút vật tư đem quà mấy ngày chuẩn bị củng cố hàn giang giao dịch vật tư bày ra tới liền hồi trong phòng ngủ mà xem điện ảnh ngủ đi mấy ngày nay thanh niên trí thức điểm mấy người thừa dịp không vội liền mượn trong thôn xe bỏ vận củi lửa vận bốn năm tranh liền đem hai cái thanh niên trí thức điểm tuổi lửa chất đầy, mỗi người phòng cũng đôi không ít. Mấy người lại bắt đầu đi trích rau dại trở về làm thành dưa muối, lưu trữ mùa đông hảo ăn với cơm ăn, đất phần trăm rau dưa cũng thu hoạch, để lại một ít có thể phong đến lâu một chút cải trắng cùng củ cải, mặt khác đều yêm thành các loại khẩu vị đặt ở cái bình. Từ văn thư niệm cấp tiêu quyên nói kim chi cách làm lúc sau, mỗi lần tiêu quyên đều sẽ làm rất nhiều kim chi, không có biện pháp, mọi người đều lần đầu tiên ăn lại còn có ăn ngon Tới rồi cùng Cố Hàn Giang ước định tốt nhật tử, Văn Thư Niệm 6 giờ liền rời giường thu thập, kiểm kê một chút vật tư, lần này chính mình chuẩn bị cấp cố Hàn Giang 5000 cân gạo cùng bún mì, 5000 cân thịt heo cùng thịt bò, thuận tiện đem cá cũng chuẩn bị một vạn cân, đến nỗi trứng gà đường trắng đường đỏ gì đó vẫn là lưu lại đi. Tới rồi trấn trên đã 8 giờ rưỡi, Văn Thư Niệm trực tiếp đi Cố Hàn Giang chỗ ở. Văn Thanh niên trí thức tới rồi, mau tiến vào ngồi Cố Hàn Giang nhiệt Tình mời Văn Thư Niệm vào nhà. Văn Thư Niệm vây vây tay Không cần, làm chính sự quan trọng, ta chuẩn bị 5.000 cân gạo cùng một mì, còn có 5.000 cân thịt heo thịt bò, cá cũng chuẩn bị một vạn cân, chúng ta liền 12 giờ đi Nam Hà chạm mặt, lúc ấy không có người, ngươi cũng nhanh lên chuẩn bị. Hành, ta đây liền đi gọi người chuẩn bị. Cố Hàn Giang một bên kinh ngạc với văn thư niệm chuẩn bị số lượng một bên đáp ứng. Đúng rồi, ngươi biết ta quy củ đi. Chỉ ngươi một người gặp mặt là được. Cố Hàn Giang cười ứng, ngươi yên tâm, kiến quân ca đều cùng ta đã nói rồi. Vậy hành nói xong văn thư niệm liền đi rồi, lại đi tìm cái kia khai xe vận tải tài xế, làm hắn hỗ trợ đi Nam Hà chung quanh chạy vài vòng, kia tài xế cũng là cái sảng khoái người, gì cũng không hỏi cầm tiền liền trực tiếp lôi kéo văn thư niệm xoay vòng vòng đi. Chờ đến 11 giờ rưỡi thời điểm văn thư niệm liền đem đồ vật toàn bộ đem ra, liền tìm cái địa phương ngồi ăn chút bánh mì lót lót bụng. Mới vừa ăn xong bánh mì sữa bỏ cố Hàn Giang liền tới rồi, không giống Hà Kiến Quân hưng phấn, cũng không có Hà Kiến Quân giận dập, rất là đạm nhiên đi tới. Không biết còn tưởng rằng hắn ở dạo chơi ngoại thành đâu. Cố Hàn Giang nhìn mắt trên mặt đất đôi vật tư, liền đem tiền cho Văn Thư Niệm, Văn Thanh niên trí thức tổng cộng vạn 14700, ngươi đúng đúng. Văn Thư Niệm như cũ thực bình tĩnh đem tiền đặt ở trong túi, hướng tới Cố Hàn Giang gật gật đầu, "Được rồi, lần sau hợp tác phòng trường đến đầu xuân đi, mấy thứ này ta phí vài thiên kính, đủ cho ngươi công trạng, đi rồi a." "Hảo, đi thong thả chờ Văn Thư Niệm đi rồi lúc sau Cố Hàn Giang nhìn nhìn Văn Thư Niệm bóng dáng hiếp hiếp mắt. Liền đi ra ngoài gọi người đem xe khai tiến vào vây vây tay kêu cái tiểu đệ ở bên thai hắn nói gì đó liền kiểm kê đổ vật đi. Một lát sau cái kia chạy ra đi tiểu đệ trở về cùng cố hàn giang nhỏ giọng nói, Giang ca, này trung quanh có xe vận tải khai quá dấu vết, nhìn dáng vẻ chính là vận này phê hàng hóa. Hành ta đã biết, đi thôi cố hàn giang xua tay gọi người đem đồ vật trở đi, chính mình tắc hiện tại tại chỗ tự hỏi cái gì. Không thể không tự hỏi a văn thư niệm kia tiểu cô nương hành sự tuy rằng chu toàn. Nhưng nàng một cái nữ, lại là thanh niên trí thức, nơi nào tới như vậy đại quan hệ có thể làm đến nhiều như vậy hàng hóa đâu. Cố hàn giang tràn đầy nghi hoặc, suy nghĩ hạ tiểu đệ nói, quan hệ không biết, nhưng có thể khẳng định không phải nàng một người, bằng không bánh xe ấn như thế nào giải thích. Văn thư niệm còn không biết cố hàn giang trong lòng chính mình là thuộc về cái loại này đơn vị liên quan, liên tính đã biết văn thư niệm cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, trên thế giới này trừ bỏ chính mình, ai sẽ nghĩ đến còn có không gian như vậy tồn tại. May mắn chính là chính mình đều xe vận tải tài xế lộng bánh xe ấn. gửi thư, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Chờ văn thư niệm hồi thôn mới nhớ tới, cố hàn giang kia hóa không phải nói có đồ cổ thư tịch gì sao, chính mình cũng là trực tiếp quên mất việc này, không được lần sau đi phải gọi hắn lấy ra tới. Thời gian cứ như vậy tiến vào mùa đông, văn thư niệm buổi sáng là bị lãnh tỉnh, vội vàng lên hướng giường đất thêm một ít tuổi lửa, sau đó tiến vào không gian tắm rửa một cái mới ra tới. Nhìn thời gian đã 11 giờ, Văn Thư Niệm chạy nhanh mặc quần áo rời giường. Văn Thư Niệm đi trong ngăn tủ cầm khoảng thời gian trước mua quần áo, tận cùng bên trong xuyên chính là giường nhung giữ ấm đi, bộ cái áo len lông dê lại xuyên kiện áo đông, trong quần mặt cũng bỏ thêm quần mùa thu, bên này khí hậu vừa đến mùa đông liền lạnh đến đến xương, cho nên đến xuyên mua một chút, chờ lại quá đoạn thời gian phải chụp mũ vây khăn quàng cổ. Vừa mở ra môn trong viện trắng xóa một mảnh, trách không được buổi sáng như vậy lạnh, nguyên lai tuyết rơi. Thư Niệm Ngươi lên làm. Mau phòng bếp tấm áp Tiêu Quyên vừa nghe thấy động tĩnh liền ra tới thấy Văn Thư Niệm hiện tại nhà ở ngoại. Cuộc sống này thật tốt ta, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, chính là lệnh điểm Văn Thư Niệm hút hạ cái môi cẳng khái, bọn họ đều còn không có khởi. Tiêu Quyên một bên rửa rau một bên hỏi Văn Thư Niệm, Hân Nguyệt còn không có khởi, trình chuyện Văn cùng Lưu thanh niên trí thức đi múc nước, với thanh niên trí thức đi kiến quốc thúc ra mua lô nước. Mua thùng nước làm gì? Văn Thư Niệm một bên hỏi một bên giúp đỡ rửa rau. Này không phải mùa đông quá lạnh sao, bọn họ mấy cái cũng không nghĩ đại trời lạnh đi ra ngoài múc nước, liền nghĩ nhiều mua hai cái lớn một chút lu nước, dùng một lần nhiều chuẩn bị thủy. Hai người đang nói đâu, trịnh truyện văn mấy người nâng lu nước đã trở lại, đừng nói, này lu nước còn rất trầm. Người không vâu nghĩa sao, lại không phải thùng nước trương đảo trắng trịnh truyện văn liếc mắt một cái. Tiêu Quyên vài bước đi đến trịnh truyện văn bên người, bả vai có đau hay không à, hôm nay giữa trưa ta cho các ngươi làm thịt kho tẩu thỏ đinh thế nào. Trương thanh niên trí thức là thanh niên trí thức, các ngươi cũng lưu lại ăn đi. Hành A, ta đây hai liền không khách khí A. Vu Hồng Kiện mấy người mới vừa bung lưu nước lại lôi kéo mấy người đi ra ngoài múc nước đi. Tiêu Quyên cùng văn thư niệm trở về phòng bếp, cũng mặc kệ bên ngoài mấy người, trực tiếp nhóm lửa nấu cơm, thực mau liền làm tốt, văn thư niệm đi tiêu quách hân nguyệt rời giường ăn cơm trưa, trình chuyện văn mấy người phụ trách đoan đổ ăn đi nhà chính. Tiếu thanh niên trí thức tay nghề thật không thể chê. Về sau truyền văn nhưng hưởng phúc trương đảo một bên ăn một bên cấp tiêu quên dựng ngón tay cái. Trình truyền văn gãi gãi đầu, ngây ngốc cười, đó là, ta cũng cảm thấy ta hưởng phúc, chính là nấu cơm khói dầu vị quá nặng chút. Tiêu quyên trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, ăn cơm đều đổ không được các ngươi miệng đúng không. Hai người chạy nhanh ngoan ngoãn cơm miệng, văn thư niệm mấy người xem đến vui tươi hớn hở, đến, về sau đều là thê quả nghiêm, không chạy. Cơm nước xong sau trương đảo hai người liền đi rồi. Văn thư niệm đem tiêu quyên mấy người lôi kéo lại bắt đầu đọc sách chi lữ, phiên năm chính là 75 năm, dư lại nhật tử không tính nhiều, đến mỗi ngày đô đốc xúc mấy người ôn tập, bằng không đến lúc đó lại đến luôn cuống tay chân. Buổi chiều chút thôn trưởng cầm mấy phong thư kiện đi vào thanh niên trí thức điểm, trong nhà có người sao. Văn thư niệm vung thư liền đi ra ngoài nên người, thôn trưởng thúc, ngài đã tới, mau trong phòng ngồi. Không được, chính thanh niên trí thức, tiểu thanh niên trí thức, với thanh niên trí thức cùng quách thanh niên trí thức có ở nhà không. Thôn trưởng Thúc là có chuyện gì sao? Văn thư niệm vẻ mặt nghi hoặc nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng rơ rơ lên trong tay tin, có bọn họ tin, mới vừa lấy về tới. Bọn họ đều ở trong phòng đâu, nếu không ta lấy đi vào cho bọn hắn. Hành ngươi cho bọn hắn, ta liền đi về trước, còn có việc nhi đâu nói xong thôn trưởng Thúc liền đem tin cấp văn thư niệm sau đó chắp tay sau lưng liền đi rồi. Văn thư niệm vào nhà đem tin giao cho mấy người thời điểm, nhưng cấp mấy người kích động hỏng rồi, một đám đều thật cẩn thận cầm tin không dám mở ra. Văn thư niệm mắt trợn trắng, ta nói đến mức này sao? Một phong thư bảo đối bộ dáng Nga. Tiêu Quyên trở lại, thư niệm ngươi không hiểu, ta không phải khoảng thời gian trước cấp trong nhà nói ta xử đối tượng sự sao, ta ba mẹ viết thư hẳn là nói chuyện này. Văn thư niệm bừng tỉnh đại ngộ, thấy mấy người đều gật đầu, hợp lại đều là bởi vì chuyện này a, không đúng a, như thế nào liền không hiểu, nói rất đúng giống ai không ra quá đối tượng dường như, bất quá chính mình giống như thực không ra quá, nhưng là không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy đi. Được rồi, mau xem đi, dù sao cuối cùng đều phải xem văn thư niệm nói xong liền tiếp tục đọc sách đi, không đi xem hủy đi tin mấy người. Xem xong tin mấy người phản ứng các có bất đồng, tiêu quên cùng trịnh chuyện văn đều cho nhau nhìn mắt lẫn nhau, kích động lôi kéo đối phương tay, một cái kính nói trong nhà đồng ý, duy đọc Quách Hân Nguyệt trầm mặc, vẻ mặt bị thương, trước hết chú ý tới Quách Hân Nguyệt còn lại là vu Hồng Kiện. Hân Nguyệt, người trong nhà không đồng ý. vu Hồng Kiện thấp phòng hỏi. Tiêu Quyên cùng Trịnh chuyện Văn phản ứng lại đây cũng thu hồi trên mặt vui sướng bộ dáng, thật cẩn thận nhìn Quách Hân Nguyệt. Quách Hân Nguyệt nhìn đại gia quan tâm ánh mắt, cười khổ mà nói: Nhà ta người không có nói đồng ý, cũng không có không đồng ý, khiến cho ta cho bọn hắn hồi một phong thơ, kỹ càng tỉ mỉ nói nói với thanh niên trí thức gia đình tình huống, ta liền biết ở bọn họ trong mắt, ta hạnh không hạnh phúc không quan trọng. Văn Thư Niệm đi lên trước lôi kéo Quách Hân Nguyệt tay nói: Hân Nguyệt, gia đình xuất thân chúng ta không có biện pháp lựa chọn nhưng chúng ta có thể lựa chọn chính mình nhân sinh a vu hồng kiện tự hỏi một hồi ngẩng đầu nhìn quách hân nguyệt đôi mắt cha mẹ ngươi muốn biết ta cảm thấy từ ta qua lại một phong thơ làm tự giới thiệu ngươi cảm thấy đâu quách hân nguyệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn vu hồng kiện vu hồng kiện tiếp theo nói cha mẹ ngươi như vậy ngược lại dễ làm văn thư niệm thấy quách hân nguyệt vẻ mặt nghi hoặc liền chủ động giải thích với thanh niên trí thức ý tứ là hắn gia đình tình huống cha mẹ ngươi khẳng định vừa lòng cho nên từ hắn ra mặt hồi âm cho ngươi cha mẹ cũng biểu đạt hắn thanh ý đẹp cả đôi đằng A, đến nỗi về sau thế nào đối với người cha mẹ liền từ các ngươi hai người thương lượng quyết định. Quách Hân Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, như vậy có thể chứ? Như vậy như thế nào không thể, ta cảm thấy có thể, cha mẹ ngươi như vậy chê nghèo yêu giàu một chút cũng không thèm để ý ngươi, ta cảm thấy về sau các ngươi chỉ cần đem nên kính hiếu đạo kính đến là được, dù sao quan trọng nhất chính là các ngươi hai cái tiêu quên vẻ mặt phẫn nộ lôi kéo Quách Hân Nguyệt cánh tay nói. Quách Hân Nguyệt nghe xong theo bản năng nhìn về phía vu hồng kiện cùng văn th Thấy hai người đối chính mình gật đầu, Quách Hân Nguyệt cũng gật gật đầu. Thực mau Vũ Hồng kiện liền viết xong rồi một phong thơ, giao cho Quách Hân Nguyệt xem, Quách Hân Nguyệt xem xong sau vẻ mặt thẹn thùng gật gật đầu, Vũ Hồng kiện mới cùng Quách Hân Nguyệt nói, ta tưởng đem chuyện này nói cho một tiếng cha mẹ ta, cũng làm cho bọn họ làm chuẩn bị, ngươi cảm thấy đâu? Quách Hân Nguyệt gật đầu, ngươi viết đi, vốn là hẳn là làm cho bọn họ biết đến. Thấy Quách Hân Nguyệt đồng ý, Vũ Hồng kiện liền đem Quách Hân Nguyệt cha mẹ tình huống viết một phong thư cho chính mình cha mẹ. Thuận tiện lại cường điệu chính mình đối Quách Hân Nguyệt tâm ý Thi đại học Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường Xuân đi thu tới, thời gian dây lát lướt qua Đảo mắt liền đến thất thất năm tháng 5 Mấy năm nay vui vẻ chính là chỉnh truyện văn tiêu quyên cùng Vũ Hồng Kiện Quách Hân Nguyệt hai đối kết làm cách mạng bạn lữ Đi tới đại đội mấy năm nay cũng được mùa Mà khổ sở chính là thủ trưởng năm trước đi về coi tiên Ly khôi phục thi đại học chỉ có mấy tháng thời gian Trong khoảng thời gian này văn thư niệm một cái kính lôi kéo mấy người ôn tập công khóa, mấy năm nay người trong thôn đối văn thư niệm mấy người rất nhiều chiếu cố, giúp không ít vội, cho nên văn thư niệm mấy người thương lượng sau quyết định từ văn thư niệm ra mặt đi theo thôn trưởng nói mang người trong thôn học tập sự tình. Văn thư niệm vừa đến thôn trưởng ra liền đụng tới thôn trưởng ra cửa, thôn trưởng thúc đây là chuẩn bị ra cửa A. Văn thanh niên trí thức A, ngươi đây là. Thôn trưởng ta là tới tìm ngươi, có chút việc tưởng cùng ngươi nói, không biết phương tiện không. Hành, tiến vào nói chuyện đi thôn trưởng làm văn thư niệm vào nhà sau đó kêu hoa quế thẩm cấp văn thư niệm đảo ly nước đường uống, xoay người hỏi, văn thanh niên trí thức, nói đi chuyện gì? Là cái dạng này thôn trưởng, chúng ta thanh niên trí thức điểm mấy năm nay vẫn luôn ở ôn tập công khóa, chúng ta thôn gần nhất cũng không có gì chuyện này, liền nghĩ nhà ai hải tử nhàn dối có thể cùng chúng ta cùng nhau học tập học tập. Ai ra, đây chính là chuyện tốt nha, hài hắn ba, ta xem thư niệm nha đầu nói chuyện này hành. Đây chính là cầu còn không được chuyện tốt nha thôn trưởng còn không có tới kịp nói chuyện đã bị hoa quế thẩm cấp đoạt đáp. tiêu biểu tình rất giống nhặt tiền giống nhau cao hứng. Văn thanh niên trí thức, ngươi nói được chính là thật sự. Thôn trưởng kích động đến tay đều run lên lên, không xác định hỏi văn thư niệm. Đương nhiên là thật sự A thôn trưởng thúc, chúng ta là cảm thấy mặc kệ khi nào đều đến nhiều đọc sách, đọc sách mới có thể minh bạch đạo lý, đánh cái đơn giản cách khác, trong thành đi làm ăn cung ứng lương người, có phải hay không bởi vì thư so ta đọc đến nhiều. Văn hóa so ta cao, ngài nói đúng không, cái này lý. Đối đối, chính là muốn nhiều đọc sách, được rồi, chuyện này ta đồng ý, ngày mai liền cùng mọi người nói, bảo đảm nhi đều ước gì đâu, ha ha thôn trưởng vui vẻ ra mặt, kia bộ dáng ước gì hiện tại liền bắt đầu. Ngày hôm sau thôn trưởng cùng mọi người mở họp thời điểm thuận tiện liền nói chuyện này, mọi người đều kích động đến liền kém không cơ chân múa tay, một cái kính cảm tạ văn thư niệm mấy người, làm đến mấy người bị người trong thôn nhiệt tình làm cho đặc biệt ngưỡng ngùng. Thôn trưởng thậm chí làm mấy cái thanh niên trí thức đương lâm thời lão sư, phụ trách cho đại gia giảng bài. Tại đây loại không biết sắp khôi phục thi đại học chế độ dưới tình huống, có thể làm ra loại này hành động. Thuyết minh thôn trưởng cùng người trong thôn càng có thấy xa, hơn nữa mấy năm liên tục được mùa, người trong thôn cũng đem nhà mình hài tử đều kéo đi, quản hắn có nghe hay không đến hiểu, nhiều biết mấy chữ cũng là tốt. Hiện tại trong thôn cũng không nổi, văn thư niệm mấy người buổi sáng giáo trong thôn tiểu hài tử đọc sách biết chữ. Buổi chiều lôi kéo bạn cùng lứa tuổi cùng nhau ôn tập công khóa, không hiểu đại gia cùng nhau thảo luận, buổi tối văn thư niệm liền ở trong không gian uống uống nước suối, vớt vớt cá, đắp đắp mặt nạ, tắm một cái, thoải mái dễ chịu xem TV ngủ. Văn thư niệm từ đầu đến cuối đều không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra quá khôi phục thi đại học sự tình, chỉ nói cho đại gia đọc sách chỗ tốt, mọi người đối với học tập chuyện này có rất lớn chấp nhiệm. cái này niên đại người chỉ cần có cơ hội học tập, đều giống như chết đói hấp thu tri thức Có đôi khi các đại nhân có nhàn dội thời gian, cũng tới thôn ủy bộ bằng thính, đặc biệt là cúc hoa thẩm, học xong vài cái tự, trước tiên ở trong nhà khoe khoang, sau lại trong nhà thỏa mãn không được tâm tình của mình, liền đi bên ngoài khoe khoang, dẫn tới toàn thôn nam nữ già trẻ đều lâm vào nhiệt tình yêu thương học tập sóng chiều. Nhật tử liền ở đại gia học tập thời gian chung một chút một chút tiến đến, chờ đến 10 tháng 21 hảo chiều hôm nay, thôn trưởng đột nhiên cầm trương báo chí, vẻ mặt kích động bộ dáng chạy vội đi vào thôn ủy bộ. Lúc này văn thư niệm mấy người đang ở tiếp tục đọc sách. Tin tức tốt tin tức tốt, ha ha, văn thanh niên trí thức nha đọc rất tốt tin tức nha mau mau mau, đều không vội nhìn thôn trưởng một bên thở dốc một bên kêu đại gia nghe chính mình nói. Văn thư niệm mấy người khép lại thư, đều dừng lại hỏi thôn trưởng, làm sao vậy thôn trưởng thúc, kích động như vậy à. Thôn trưởng đem báo chí thật cẩn thận đặt ở mấy người trung gian trên bàn sách, ý bảo đại gia chạy nhanh nhìn xem, mấy người ánh mắt cũng đặt ở báo chí thượng. Toàn bộ báo chí thượng kia mấy cái khôi phục thi đại học, một tháng sau tham gia khảo thí mấy chữ đặc biệt bắt mắt. tiêu Quyên trực tiếp run rẩy ngón tay báo chí lắp bắp nói, ta ta không nhìn lầm đi. Ta có phải hay không làm làm nằm mơ? Thư niệm ngươi chạy nhanh véo một chút ta. Văn thư niệm sớm tại thôn trưởng kích động chạy tới thời điểm cũng đã đoán được cái gì nguyên nhân, cho nên biểu hiện đến tương đối bình tĩnh, là thật sự, ngươi không có làm mộng, hiện tại biết ta vì sao láo cho các ngươi học tập đi. Còn nói không nói ta láo mụ lá Thôn trưởng kinh ngạc nhìn văn thư niệm, văn thanh niên trí thức, ngươi đã sớm biết việc này. Thôn trưởng ngươi vui đùa cái gì vậy nha, ta sao có thể đã sớm biết, là ta nhận thức một vị trưởng bối rất sớm phía trước liền đã nói với ta, một quốc gia không có khả năng cả đời như vậy đi xuống, sớm hay muộn yêu cầu chân chính nhân tài, chỉ là không biết thời gian mà thôi, ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Vu Hồng Kiện mấy người nghe đều gật gật đầu, đúng vậy, sao có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, bằng không chẳng phải là lộn xộn. Văn thư niệm tiếp theo nói, hơn nữa nhiều đọc sách luôn có chỗ tốt, chúng ta cũng có thể từ trong sách tìm được rất nhiều lạc thú không phải, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng dùng hữu hạn thời gian làm có ý nghĩa sự tình, miễn cho bằng bạch lãng phí thời gian. Thôn trưởng nghe được liên tục gật đầu, đúng vậy, từ cổ chí kim chỉ có đọc sách mới là tốt đường ra, chúng ta thôn trương đại căn gia đại nhi tử còn không phải là bởi vì đọc đại học mới ở chấn trên dạy học sao. Chúng ta còn không phải là bởi vì không đọc quá thư mới trên mặt đất làm rộn sao. Thôn trưởng nói xong liền cùng đại gia cáo từ, nói chờ hạ muốn mở họp kêu đại gia một hồi đừng đến trễ. Mấy người vừa nghe liền biết thôn trưởng đây là muốn đem cái này thiên đại tin tức tốt nói cho đại gia, cho đại gia một kinh hỉ. ngay cả liền gật đầu tỏ vẻ nhất định đúng giờ đến. Không bao lâu trong thôn loa liền vang lên, đúng là thôn trưởng kêu đại gia tập hợp mở họp, người trong thôn không rõ nguyên do đi vào thôn ủy bộ, liền thấy mấy cái thanh niên trí thức ở vội vàng cho nhau chào hỏi, Văn thư niệm nhìn này, đó sắp muốn cùng chính mình chia lìa các thôn dân, mỗi người trên mặt đều lộ hiền lành tươi cười cho chính mình những người này chào hỏi, trong lòng có chút buồn bã. Được rồi, mọi người an tĩnh an tĩnh, không an tĩnh ta nhưng không nói cái này, thiên đại tin tức tốt lạc ngày thường ổn trọng thôn trưởng lúc này cũng học được cho đại gia nói giỡn. Nhất mắt quái cúp hoa thẩm nóng nảy, ta nói thôn trưởng, ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi lại không nói chúng ta nhưng không nghe sao a. Chính là chính là Thôn trưởng chúng ta đều không nói, người chạy nhanh nói, một hồi còn phải về nhà mang hoa đâu. Thôn trưởng, ta còn phải đi huy heo đâu, cũng không thể trì hoãn thời gian. Được rồi được rồi, ta đây liền nói thôn trưởng dừng một chút nhìn mắt đại gia nôn nóng bộ dáng kích động đến gầm to lên, hiện tại đã tuyên bố khôi phục thi đại học lạc, tháng sau hoa hoa nhóm liền có thể khảo thí lạc. Ra ra, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Dưới này mọi người vừa nghe thôn trưởng nói khôi phục thi đại học, Một đám cũng không dám tin tưởng, trừ bỏ nói trước tin tức văn thư niệm mấy người, còn lại người tất cả đều đều giống tạp cơ giống nhau. Khu khu, sao đây là? Sao cũng chưa cái phản ứng A thôn trưởng không hài lòng mọi người biểu hiện. Vẫn là cúc hoa thẩm trước phản ứng lại đây, thôn trưởng, thật sự. ngươi nói chính là thật sự. Nay không báo chí đều đang sao, các ngươi chính mình xem, cẩn thận một chút ra, nhưng đừng xả hỏng rồi. Những người khác mới lục tục phản ứng lại đây, một đám phía sau tiếp trước cướp đoạt báo chí. Cấp được báo chí nhân tài phản ứng lại đây chính mình xem không hiểu, xấu hổ cười cười sau đó đem báo chí đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng, nếu không ngươi cấp mọi người nói nói. Thôn trưởng lấy qua báo chí, dở khóc dở cười nói, này mặt trên nói khôi phục thi đại học, tháng sau liền bắt đầu khảo thí, các ngươi ai trong khoảng thời gian này chạy nhanh làm hoa hoa nhóm nắm chặt ôn tập ôn tập, nếu là chúng ta thôn ra một hai cái sinh viên kia đã có thể đến không được lạc. Cúc hoa thẩm trong nhà có một cái hài tử trong khoảng thời gian này đi theo văn thư niệm mấy người cùng nhau học tập, cho nên nàng chạy nhanh lôi kéo văn thư niệm tay, thư niệm nha đầu. Trong khoảng thời gian này các ngươi nhưng đến hảo hảo ôn tập A, đặc biệt là nhà của chúng ta láo nhị, ngươi đến giúp ta nhìn hắn áo. Thím ngươi yên tâm, chúng ta phía trước cũng đã ôn tập đã lâu như vậy, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Mọi người tan về sau về đến nhà, đều thống nhất dặn dò trong nhà muốn tham gia khảo thí hài tử trong khoảng thời gian này cái gì cũng đừng làm. Liền đi theo văn thư niệm mấy cái thanh niên trí thức nhiều ở bên nhau ôn tập công khóa, không hiểu liền hỏi một chút mấy người. Bởi vậy, mỗi ngày văn thư niệm mấy người ôn tập công khóa mau đến cơm điểm thời điểm, không phải nhà này đoàn chút đồ ăn tới, chính là kia ra đoàn chút tới, làm cho văn thư niệm mấy người cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương lên, cuối cùng vẫn là thôn trưởng ra mặt, cùng đại gia nói phía trước là cái dạng gì hiện tại vẫn là cái dạng gì, miễn cho đem bọn nhỏ làm đến đến lúc đó khảo không hảo, đại gia mới từ bỏ. Tới gần khảo thí trước 2 ngày Văn Thư Niệm làm đại gia hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, phải hiểu được làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, nếu là nghỉ ngơi không hảo đến lúc đó khảo thí sẽ ảnh hưởng phát huy, mọi người mới buông thư về nhà chơi 2 ngày. Văn Thư Niệm thừa dịp 2 ngày này đi một chuyến trấn trên, sáng sớm liền đi trước Vân An lão gia tử. Phi Phi ở làm cơm sáng nha. Thư Niệm tỷ tỷ ngươi tới rồi, ăn cơm sáng không có. Phi Phi một bên nhóm lửa một bên trả lời Văn Thư Niệm. Ăn, ngươi ra ra đâu? Gia Gia vừa mới ra cửa gửi thư đi, lập tức liền đã về rồi. Văn thư niệm ở phòng bếp cấp phi phi nói chuyện hiếm, thuận tiện cho hắn xem hỏa, không một hồi lao gia tử liền đã trở lại, trong tay còn cầm một đống lớn đồ vật, trên mặt vui tươi hớn hở, vừa vào cửa liền thấy văn thư niệm ở phòng bếp cửa. Nha, nha đầu tới rồi, đây là biết lao gia tử lộng thứ tốt đi. Lao gia tử lộng cái gì thứ tốt đã trở lại. Nha, này còn không phải là, chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết, ha hả, lão gia tử một bên nói một bên đem trong tay đồ vật đặt ở trên mặt đất làm văn thư niệm chính mình xem. Văn thư niệm đi lên mở ra vừa thấy, sững sờ ở tại chỗ, một cái túi to đại học thư tịch, này đối với về sau muốn đọc đại học văn thư niệm tới nói, quả thực chính là thiên đại kinh hỉ. Lão gia tử xem ra ngài đây là nhìn đến báo chí, này đó nơi nào tới a? Ha hả, tìm một cái quan hệ khá tốt lão bằng hữu, hắn phía trước chính là đại học bên trong dạy học. Này không cho ta lượm một ít lại đây, lão gia tử một bên rửa tay một bên cùng Văn Thư Niệm nói. Này không phải nhìn đến báo chí, biết ngươi khẳng định muốn đi đọc đại học, ngươi trình độ ngần ấy năm ta cũng có thể nhìn ra tới một ít, đọc đại học khẳng định không thành vấn đề, chính là nha đầu nghĩ tới đọc nơi nào đại học không có a. Văn Thư Niệm suy nghĩ một hồi, ngượng ngùng nhìn lão gia tử, thật đúng là không nghĩ tới đọc nơi nào đại học, lão gia tử có hay không cái gì đề nghị a. Lão gia tử nghiêm túc tự hỏi một hồi mới cùng Văn Thư Niệm đề nghị Khẳng định muốn đi kinh đô đại học A, kia chính là tốt nhất đại học, bên trong láo sư đều là đứng đầu, lấy ngươi trình độ đi nơi đó cũng dư giả. Hành, ta đã biết, chính là có điểm luyến tiếp các ngươi văn thư niệm hít hít cái mũi. lão gia tử nhìn văn thư niệm bộ dáng cười ha hả sờ sờ văn thư niệm đầu, nha đầu A, ngần ấy năm vẫn luôn là ngươi chiếu cố ta cùng phi phi kia tiểu tử, lão nhân ta sống như vậy vài thập niên kết quả là cũng liền phi phi một người thân, nha đầu A, nếu ngươi cùng người nhà của ngươi đồng ý nói có bằng lòng hay không cùng lão nhân ta nhận cái cất nghĩa làm ta cháu gái tốt không văn thư niệm vẻ mặt khiếp sợ nhìn lão gia tử sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây lão gia tử nói thật thật không dám dâu dếm cha mẹ ta sớm tại mấy năm trước liền vì nước hy sinh thân mình ta hiện tại chính là một người cho nên mới xa rời quê hương chạy đến cái này địa phương đảm đương thanh niên trí thức lão gia tử nghe xong văn thư niệm nói sau hốc mắt hồng hồng nhớ tới phi phi cha mẹ theo sau thanh âm ám ách nói nha đầu đừng khó chịu Ta lúc trước đoán ngươi cũng là thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cha mẹ. Không có việc gì, nay không có ra ra sao, về sau chúng ta chính là người một nhà. Ơn ơn, về sau ngài cùng Phi Phi chính là ta thân nhân văn thư niệm cảm động đến thiếu chút nữa không khóc ra tới, vốn tưởng rằng đi vào thế giới này chính mình đã sớm đạm mạc, nhưng đột nhiên có thân nhân tuy rằng là nhận, vẫn là làm chính mình trong lòng thực cảm động, văn ba cùng ngãi ngãi nếu đã biết cũng sẽ vì chính mình cao hứng đi. Ha ha vậy ngươi còn không mau tiếng kêu ra ra làm lão nhân ta cao hứng cao hứng ra ra văn thư niệm cười kêu lão gia tử thanh âm kêu kêu một cái ngọn ai không thể tưởng được lão nhân ta cũng coi cháu gái không hưởng công cuộc đời này á ha ha. giữa chưa ăn cơm chưa thời điểm phi phi biết văn thư niệm thành ra ra làm cháu gái lúc sau hưng phấn hoa tay múa chân đạo liên tiếp nói thật tốt quá theo sau lão gia tử cấp văn thư niệm nói tình huống của hắn cùng tao ngộ cũng chính là Lao Gia Tử nguyên bản là cái vì nước kháng chiến vài thập niên làm rất lớn cống hiến tướng quân, nguyên bản nên an hưởng lúc tuổi già lại gặp trận này cách mạng phong ba. Văn thư niệm cũng hướng phi phi cùng Lao Gia Tử nói chính mình tình huống, đương nhiên khẳng định cũng bảo lưu lại một ít không thể nói, tỉ như xuyên qua tỉ như không gian, trở đen Văn Thư niệm không để bất quá nói vậy lấy Lao Gia Tử xem người xem vật độc các ánh mắt khẳng định có thể nhiều ít mới ra tới một ít. Ăn xong cơm chưa góp lao ra tử phi phi cáo tử văn thư niệm liền trực tiếp đi tìm Cố Hàn Giang, thừa dịp thi đại học trước lại kiếm hắn một bút. Văn thư niệm tới rồi Cố Hàn Giang cửa, vừa muốn giơ tay gõ cửa, môn liền khai, Cố Hàn Giang cùng văn thư niệm hai người đều sửng sốt một chút. Văn thanh niên trí thức tới rồi. Cố đồng chi đây là chuẩn bị ra cửa. Xem ra ta tới không phải thời điểm A. Như thế nào sẽ, không có việc gì, vừa vặn nghe nói thu một đầu heo, nghĩ đi mang điểm trở về buổi tối đánh bữa ăn ngon. Này không mới vừa vừa ra khỏi cửa liền gặp phải ngươi sao, mau bên trong thỉnh. Không có trì hoán cô đồng chí sự tình liền hảo văn thư niệm vừa nói một bên vào cửa. Khảo thi trước. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Không có không có, tới uống trà, nghe kiến quân ca nói văn thanh niên trí thức thích uống trà, cho nên ở nhà bị một ít. Cảm ơn, không nghĩ tới kiến quân ca còn cấp cố đồng chí nói này đó đâu văn thư niệm một ngụm liền uống ra tới là phía trước hạ kiến quân tư tảng cái loại này trà. Ha Haha, rốt cuộc chúng ta là hợp tác đồng bọn sao, ngươi lại giúp kiến quân ca nhiều như vậy, hiện tại lại giúp ta cố hàn giang mỉm cười nhìn văn thư nghiệm, nói chuyện thời điểm trong mắt mang theo chân thành. Là cái dạng này, lập tức muốn thi đại học, phỏng chừng đây là chúng ta cuối cùng một lần hợp tác rồi, trong khoảng thời gian này ta gọi người nhiều thu rất nhiều vật tư, gạo bạch diện có một vàng cân, ướp thịt cùng cá cũng có một vàng cân, còn có trứng gà 5.000 cân, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta vẫn là lão quy củ điểm 4.5 Hà. Ta một biết khôi phục thi đại học liền nghĩ ngươi khẳng định đến tham gia, hành trễ chút thấy, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Văn thư niệm trực tiếp ra cửa liền đi cung tiêu xã cấp người trong thôn mua chút nhu yếu phẩm, đến lúc đó mỗi nhà mỗi hộ đưa một ít, cũng coi như báo đáp mấy năm nay đại gia đối chính mình chiếu cố. Đi cung tiêu xã hỏi một vòng đồ vật đều không nhiều lắm, văn thư niệm trực tiếp đi hiệu sách mua một đống về sau dùng đến thư, đi dạo một vòng thấy thời gian không sai biệt lắm liền trực tiếp đi Nam Hà. Văn Thư Niệm tìm xe vận tải tài xế xoay vài vòng, liền cho hắn 5 đồng tiền kêu hắn đi rồi. Lúc gần đi kia xe vận tải tài xế còn cùng Văn Thư Niệm nói về sau còn có chuyện như vậy nhi tiếp tục kêu hắn, bảo đảm vào chỗ. Chờ Văn Thư Niệm đem đồ vật lấy ra tới không bao lâu Cố Hàn Giang liền đến, văn thanh niên trí thức, đồ vật chuẩn bị tốt, ngươi điểm điểm. Văn Thư Niệm nhìn Cố Hàn Giang đặt ở trên mặt đất một cái đại cái dương, kinh ngạc một chút liền mở ra, bên trong phóng đầy thư tịch, nhìn ra được tới có chút năm đầu. Hảo chút đều là không xuất bản nữa, đời sau có thể nói chỉ nghe qua không xuất hiện quá. Cố Hàn Giang nhìn ra văn thư niệm nghi hoặc, chủ động giải thích, này không phải trước kia đáp ứng ngươi sao, sau lại cấp đã quên, đồ vật vẫn luôn coi ở chuẩn bị, liền chờ có thời gian đưa cho ngươi, còn có cái này, nơi này là một ít hiện tại dùng đến thư, ngươi về sau đọc sách hữu dụng. Văn thư niệm tiếp nhận Cố Hàn Giang trên lưng cặp sách, nặng chíu, cảm ơn. Ha ha, đừng khách khí, xem như trước tiên chúc ngươi tiền đồ như gấm, đúng rồi. Có nghĩ tới đọc nơi nào đại học sao? Văn thư niệm bị hỏi đến giờ khóc giờ cười, ta còn không có khảo đâu, ngươi liền như vậy khẳng định ta có thể khảo hảo A. Tiếp xúc lâu như vậy, nhiều ít luôn có chút hiểu biết. Kinh đô đi, đúng rồi đồ vật ngươi cũng đúng đúng, bên trong có 100 cân đường đỏ xem như cho ngươi sắp chia tay lễ vật. Cố Hàn Giang nghe được văn thư niệm chuẩn bị đọc kinh đô đại học như mày, ta đây liền không khách khí, cấp, tổng cộng là 2 vạn 8 nghìn, ta tự chủ trương cho ngươi thay đổi 1 ngàn khối cả nước phiếu định mức. Ngươi đến lúc đó đọc sách khả năng sẽ dùng đến. Văn thư niệm nghe rất cảm động, thiệt tình thực lòng cảm tạ cố hàng giang, cố đồng chí, thật sự cảm ơn ngươi, suy xét như vậy Chu toàn, đúng rồi, ngươi có thể hay không giúp ta lộng một ít đồ dùng sinh hoạt, ta tưởng đưa cho những cái đó vẫn luôn rất chiếu cố ta hương thân. Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi chừng nào thì muốn. Văn thư niệm suy nghĩ một chút thời gian, chờ ta khảo thí kết thúc đi, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Nói xong văn thư niệm liền đưa cho cố Hàn Giang một ngàn khối làm hắn nhiều chuẩn bị một ít. Cố đồng chí, đồ vật đều ở chỗ này, ngươi gọi người tới bắt đi, thời gian cũng không còn sớm, ta liền đi trước. Hảo, đi thong thả. Văn thư niệm đi đến không ai địa phương đem tiền giấy bỏ vào không gian liền đi làm xe bò hồi thôn, trở lại trong thôn lại tiếp thu một đợt người trong thôn nhiệt tình. Trở lại thanh niên trí thức điểm tiêu quên liền lôi kéo văn thư niệm, thư niệm, vừa mới thôn trưởng thuyết minh thiên sáng sớm chúng ta liền đi chấn trên. Hậu Thiên muốn khảo thí. Vài giờ khởi nha. 6 giờ ở chúng ta cửa tập hợp. Ngày hôm sau 5 giờ đại gia liền rời giường, rửa mặt ăn ngon cơm sáng liền nghe thấy cửa có động tĩnh, mấy người vội vàng đem thu thập tốt quần áo giấy bút mang theo ra cửa. Cửa thôn trưởng thuê xe bò, trên xe ngồi trong thôn muốn đi tham gia khảo thí 12 mỗi người người, văn thư niệm mấy người thấy thế chạy nhanh khóa kỹ môn ngồi trên xe bò xuất phát đi trấn trên. Tới rồi trấn trên thôn trưởng mang theo mấy người thẳng đến khách sạn, cho đại gia an bài chỗ ở. Văn thư niệm mấy người tưởng đem tiền giấy cấp thôn trưởng, thôn trưởng kiên quyết không thu. Văn thanh niên trí thức, tiền đừng cho, an tâm ở hảo hảo khảo thí, này đó đều là người trong thôn một chút tâm ý, các ngươi không chỉ có giúp trong thôn nhiều như vậy, lại mang theo bọn nhỏ học tập. Văn thư niệm mấy người nghe thấy thôn trưởng nói như vậy, đều đặc biệt cảm động, cho nên nói thiệt tình đổi thiệt tình là thật sự, cái này niên đại người vốn là chất phác thiện lương, đều là đáng yêu mọi người. Thôn trưởng cấp mọi người an bài 3 ngày dừng chân, Giữa trưa ăn sau khi ăn xong liền mang theo mấy người đi 5 chính xác khảo chứng, thuận tiện hỏi thăm muốn khảo khoa, tổng cộng muốn khảo ngữ văn, toán học, chính trị, vật lý cùng hóa học năm môn chương trình học. Buổi chiều mọi người đều chuẩn bị ở trấn trên hảo hảo đi dạo, văn thư niệm không đi theo tiêu quyền các nàng cùng nhau, chính mình đi trước cung tiêu xã mua một đống giấy bút, đều là cho tới khảo thí người trong thôn chuẩn bị, cho mỗi người nhiều chuẩn bị 2 chi bút. Tới thời điểm thấy đại gia sửa sang lại đồ vật mỗi người liền một con bút sợ đến lúc đó khảo thí có cái gì ngoài ý muốn Chuẩn bị tốt cấp mọi người đồ vật sau, văn thư niệm liền đi bách hóa đại lâu tìm Tiêu Quyên mấy người, đại gia dạo đến mau ăn cơm chiều mới ra bách hóa đại lâu môn. Tiêu Quyên trên mặt chưa đã thèm nói, chờ ta về sau kiếm lời nhất định phải tới nhiều mua chút, thật nhiều đồ vật ta đều thường mua, chính là quá quý. Lý Khải Cường cũng ở bên cạnh cười mở miệng, đúng vậy, một cái nhập khẩu đồng hồ liền mấy đại trăm hơn một ngàn. Xem ra nhất định phải nhiều kiếm tiền nhiều đọc sách mới được a, bằng không đều mua không nổi. Chờ mau đến cơm điểm thời điểm Văn Thư Niệm đem Lý Khải Cường kéo đến bên cạnh nói, "Lý đồng chí, đợi lát nữa ngươi đi thống nhất một chút đại gia ăn cái gì, ta tới trả tiền, ngươi đừng vội cự tuyệt." Văn Thư Niệm vừa thấy Lý Khải Cường tưởng cự tuyệt chạy nhanh đánh gậy hắn nói chuyện, tiếp theo nói, "Là cái dạng này, ta tới trong thôn lâu như vậy, mọi người đều rất chiếu cố chúng ta, cũng là ta lần đầu tiên thỉnh đại gia ăn cơm, về sau còn không biết có hay không cơ hội." Cho nên ngươi ngàn vạn đừng cự tuyệt áo." Lý Khải Cường gãi gãi đầu cười nói, "Hành đi, bất quá đã có thể lúc này đây a, bằng không thôn trưởng nên mang ta." Cứ như vậy nói định rồi, hai người đi vào cơm điểm, Lý Khải Cường phụ trách đi thống nhất một chút đại gia khẩu vị, Văn Thư Niệm phụ trách đưa tiền cấp hiếu, thực mau đồ ăn liền làm tốt bưng lên. Lý Khải Cường cười đứng lên, giơ trong tay canh, "Tới chúng ta đại gia lấy canh đại rượu, chúc chúng ta lần này khảo thí kỳ khai đắc thắng, mong ước đại gia tiền đồ như gấm." Tới tới tới Mọi người đều nuốt cố lên. Ăn xong rồi cơm mọi người đều về tới khách sạn, thôn trưởng không có đi theo đi cho nên mọi người liền cấp thôn trưởng đóng gói trang ở hộp cơm mang về khách sạn, Lý Khải Cường cũng cùng thôn trưởng nói văn thư niệm mời khách sự tình, quả nhiên thôn trưởng đem Lý Khải Cường mắng cho một trận, lại lôi kéo văn thư niệm mắng cho một trận. Khảo thí. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương. Ngày hôm sau mọi người sớm liền dậy, văn thư niệm lại lần nữa nhắc nhở mọi người mang hảo giấy bút đêm ngày hôm qua cho đại gia mua giấy bút một người đã phát hai chi. Đây là ta một chút tiểu tâm ý, nhiều bị hai chi cũng hảo, miễn cho có cái gì đột phát tình huống, đồ vật đều mang hảo chúng ta ăn cơm sáng liền xuất phát. Thôn trưởng nghe thấy văn thư niệm nói không ngừng gật đầu, vẫn là nữ hoa tỉ mị tâm, các ngươi còn không chạy nhanh cảm ơn văn thanh niên trí thức, một đám ngây ngốc làm gì. Cảm ơn văn thanh niên trí thức, cảm ơn thư niệm, đừng khách khí, mau đi ăn cơm sáng, nhưng đừng ăn quá no. Còn có khảo thí thời điểm ngàn vạn đừng khẩn chứng A, có như ngày thường chúng ta ôn tập thời điểm giống nhau nói xong văn thư niệm liền mang theo đại gia đi tiệm cơm ăn cơm đi, lưu lại thôn trưởng tại chỗ không ngừng gật đầu. Mọi người ăn cơm sáng liền đi trường học, vừa đến cửa trường có thể nói là biển người tấp nập, thị trấn phụ cận sở hữu thôn đều ở chỗ này khảo thí, thật vất vả mỗi người đều tìm được rồi chính mình trường thi, lại chạy nhanh đi tìm đối ứng vị trí. Tìm được rồi đối ứng vị trí, thấy có một hai cái một cái thôn người. Liền chạy nhanh hưng phấn vẫy tay qua đi nói chuyện thiếm, giảm bất trong lòng khẩn trương cảm, không một hồi liền tuyên bố tiến trường thi khảo thí. Đệ nhất môn khảo chính là ngữ văn, văn thư niệm đại khái nhìn thoáng qua đề mục phát hiện cái này niên đại bài thi thật rất đơn giản, nhìn mắt chính mình người chung quanh đã bắt đầu viết, văn thư niệm cũng túi đầu chậm gì gì viết, chờ có người giao bài thi văn thư niệm theo sát sau đó. Ở cửa trường đợi một hồi, đại gia liền đều ra tới, một cái kính thảo luận đề mục này đó sẽ này đó sẽ không. Văn thư niệm nghe được thẳng như mày. Được rồi được rồi, đừng thảo luận, hiện tại thảo luận cũng không có gì ý nghĩa. Tiêu Quyên nghi hoặc nhìn Văn thư niệm, vì cái gì à thư niệm? Văn thư niệm bất đắc dĩ cùng Tiêu Quyên giải thích, ngươi tưởng à, nếu là khảo hảo kia giai đại vui mừng, nếu là khảo không hảo có phải hay không sẽ ảnh hưởng tâm tình à? Lại thay đổi không được cái gì lại ảnh hưởng tâm tình, còn không bằng khảo xong rồi về nhà chờ thông chi. Mọi người nghe Văn thư niệm giải thích mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy Văn thư niệm nói đặc biệt có đạo lý. Nhưng còn không phải là ảnh hưởng tâm tình sao, nếu là khảo không hảo mấy ngày nay còn không bằng hảo hảo thả lòng mấy ngày đâu, dù sao lại không thể trở về sửa bài thi. Mọi người vừa nói vừa cười trở lại khách sạn, thôn trưởng vừa nhìn thấy đại gia đã trở lại liền chạy nhanh tiến lên hỏi đại gia tình huống, tiêu quyền đem văn thư niệm nói cấp thôn trưởng nghe. Thôn trưởng hiểu được, một cái kính gật đầu, văn thanh niên trí thức nói được có đạo lý, một khi đã như vậy, đại gia cũng đừng lén đúng rồi, hảo hảo thả lòng thả lòng đừng ảnh hưởng dư lại khảo thí mọi người đều gật gật đầu, ăn cơm xong nghỉ ngơi một hồi lại không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi trường học chuẩn bị buổi chiều toán học khảo thí. Văn thư niệm lại một lần dặn dò mọi người kiểm tra giấy bút. Rốt cuộc ở ngày thứ ba buổi chiều mọi người khảo thí xong, mọi người cấp giống giống lao ra trường học. Văn thư niệm mọi người tập hợp xong cũng đi theo trở lại khách sạn tìm thôn trưởng. Tìm được thôn trưởng lúc sau đại gia liền ngồi xe bỏ hồi thôn. Hồi thôn thời điểm cửa thôn tập hợp toàn thôn người đều đứng ở cửa thôn, cũng không biết đợi đại gia bao lâu. Thấy văn thư niệm những người này đã trở lại, mỗi người trên mặt đều mang theo vội vàng. Thôn trưởng ở trước mặt mọi người đình hảo xe bò, mọi người đều nóng bỏng hỏi nhà mình hài tử khảo đến thế nào, thôn trưởng chạy nhanh đánh gãy đại gia hỏi chuyện. Được rồi được rồi, đều đừng hỏi, bọn nhỏ này ba ngày đã đủ khẩn trương, làm cho bọn họ hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao thông chi thư qua không bao lâu là có thể xuống dưới. Mọi người nghe xong thôn trưởng nói liền không hỏi nhiều xoay người cấp văn thư niệm mấy cái thanh niên trí thức nói tạ liền lôi kéo nhà mình hài tử về nhà, văn thư niệm mấy người chối từ thôn trưởng muốn đưa đại gia hồi thanh niên trí thức điểm kiến nghị, cũng đi trở về. Một hồi đến thanh niên trí thức điểm Tiêu Quên liền lôi kéo Quách Hân Nguyệt cùng văn thư niệm đi nấu cơm, Vu Hồng kiện mấy người thì tại nhà chính nói chuyện. Tiêu Quên một bên rửa rau một bên nói, làm sao bây giờ thư niệm, ta hảo khẩn trương nha, ta hiện tại so khảo thí thời điểm còn muốn khẩn trương. Khẩn trương gì nha? Ta sợ chính mình khảo không tốt. Ngươi tử chúng ta vừa tới thời điểm liền đốc thúc chúng ta học tập, ta nếu như vậy còn khảo đến không tốt, liền thật xin lỗi chính mình cùng ngươi tiêu quên vẻ mặt mất mắt nói. Văn thư niệm cười cười, tiên tâm lạc, ngươi trình độ lòng ta nắm chắc, ngươi cũng nói chúng ta ngay từ đầu liền ở học tập, nếu chúng ta đều khảo không tốt, kia những người khác càng so chúng ta thảm. Đúng vậy tiêu quên, thư niệm nói có đạo lý à, những người khác nhưng đều là gần nhất một tháng mới bắt đầu lâm thời ôm chân Phật Quách Hân Nguyệt cũng ở một bên an ủi tiêu quên. Tiêu Quyên lúc này mới vui vẻ ra mặt, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, may mắn chúng ta có thư niệm cái này hái học tập bằng hưu, bằng không chúng ta cũng cùng những người khác giống nhau. Nhưng còn không phải là lạc, được rồi, chạy nhanh nấu cơm đi, mọi người đều bị đói đâu văn thư niệm chạy nhanh thúc giục Tiêu Quyên động thủ nấu cơm, không có biện pháp, dùng một ngày trí nhớ, quá đói bụng. Này không làm đâu sao, đúng rồi thư niệm, ngươi nói bao lâu có thể có thông chi a? thế nào cũng muốn nửa tháng bộ dáng đi. Tiêu Quyên vẻ mặt kinh ngạc, gì? Nửa tháng, lâu lắm đi. Quách hân nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Quyên, ta xem ngươi chính là lâu lắm không đọc sách, nửa tháng nơi nào lâu rồi, trước kia không cũng như vậy sao? Hắc hắc, ta thật đúng là cấp đã quên Tiêu Quyên cộc lúc lời, lúc này bộ dáng đảo cùng trịnh chuyện văn rất giống, thật đúng là không hổ là một đôi A. Mấy người ăn được sau khi ăn xong liền đi nấu nước, chuẩn bị hảo hảo xoa tắm rửa, khảo thí 3 ngày một phòng ở 3 người, tắm rửa cũng không có phương tiện liền trở trở về hảo hảo tẩy tẩy. Văn Thư Niệm tắm rửa thời điểm làm bộ làm tịch kéo dài trong chốc lát thời gian, liền về phòng khóa lại môn tiến không gian, tiến đến không gian Văn Thư Niệm liền đi phao tắm, nằm ở buồn tắm đắp mặt nạ nhìn dự ảnh, Văn Thư Niệm chỉ cảm thấy nhân sinh đáng giá. Thông chi thư liền ở đại gia chờ đợi nhật tử đã đến, trước hết thu được chính là Trịnh Truyện Văn cùng Tiêu quên, bọn họ hai cái đều báo chính là thành phố hát đại học, Quách Hân Nguyệt cùng Vu Hồng Kiện cũng lựa chọn thành phố H đại học. Trương Đào La Lương cùng tưởng là lướt ghi danh chính là bọn họ quê quán bên kia đại học. Lưu Chí Phong cùng văn thư niệm còn không có tới, trong thôn nhưng thật ra lục tục cũng thu được thông chi thư, vẫn là thu được thông chi thư gia trưởng mang theo hải tử tới thanh niên trí thức điểm cảm tạ văn thư niệm mấy người thời điểm biết đến. Tới rồi khảo thí sau thứ 17 thiên, hôm nay văn thư niệm mấy người đang ở cấp tiêu quyền các nàng thu thập hành lý, thôn trưởng liền cầm văn thư niệm cùng Lưu Chí Phong thông chi thư tới. Văn thanh niên trí thức Người thông chi thư tới rồi thôn trưởng vẻ mặt cao hứng cầm văn thư niệm thông chi thư. Cảm ơn thôn trưởng lạc. Văn thanh niên trí thức, người ghi danh chính là nơi nào nha? Thôn trưởng vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ha ha, ta báo chính là kinh đô đại học, không nghĩ tới hiện tại mới thu được văn thư niệm cười trả lời thôn trưởng. Chuẩn bị. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Thôn trưởng vẻ mặt khiếp sợ nhìn văn thư niệm trong tay thông chi thư, gì? Kinh đô đại học. Là cả nước tốt nhất cái kia kinh đô đại học. Ta không nghe lầm. Thôn trưởng, ngươi không nghe lầm, chính là ngươi nói cái kia kinh đô đại học. Ai ra, này khó lường nha, chúng ta thôn cư nhiên ra một cái kinh đô đại học đại tài nữ thôn trưởng hưng phấn đến cầm thuốc lá sợi tay đều ở Phát run. Ai ra, nhìn ta này đầu óc, lưu thanh niên trí thức ngươi thông chi thư cũng tới rồi, thiếu chút nữa bị ta cấp đã quên. Ha ha, ngươi mau nhìn xem là nơi nào thôn trưởng vô vô đầu. Vẻ mặt xấu hổ đem trong tay một khắc chương phong thư đưa cho Lưu Chí Phong. Lưu Chí Phong mở ra nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu xoay người nhìn Văn Thư Niệm, trên mặt hiếm thấy lộ ra tươi cười, "Văn đồng học, về sau lại muốn thỉnh ngươi chỉ giáo." Văn Thư Niệm sửng sốt một chút phản ứng lại đây, "Thật sự, chúng ta là đồng học, kia về sau cũng muốn thỉnh Lưu đồng học nhiều hơn chỉ giáo ạ." Thôn trưởng nghe xong một hồi hiểu được, run rẩy ngón tay Lưu Chí Phong nói, "Gì gì gì?" Lưu thanh niên trí thức cũng bị Kinh Đô Đại học tuyển chọn, Thấy hai người gật đầu, thôn trưởng cũng đi theo một cái kính gật đầu trong miệng không ngừng nói hảo. Hàn Huyên một hồi thôn trưởng liền đi rồi, nói còn muốn đi Lý Khải Cường ra đưa thông chi thư. Văn Thư Niệm cùng Lưu Chí Phong tiến đi thôn trưởng sau, mới vừa xoay người liền thấy Tiêu Quyên mấy người vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình. Văn Thư Niệm không rõ nguyên do hỏi, làm sao vậy đây là? Choáng váng. Tiêu Quyên nhìn Văn Thư Niệm cùng Lưu Chí Phong bình tĩnh bộ dáng, quả thực hận sắc không thành thép nói, ta nói các ngươi hai cái cũng quá bình tĩnh đi. Ai Kinh đô đại học a, sở hữu học sinh tha thiết ước mơ trường học. Hai người thi đậu như thế nào một chút cũng không kích động a. Lưu Chí Phong đạm nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Quân nói, có cái gì nhưng kích động, dù sao thông chi thư thu được. Văn Thư Niệm đi qua đi lôi kéo quách Hân Nguyệt cùng Tiêu Quân tay, xem ra ta phải cho chính mình dọn dẹp một chút hành lý. Mấy người đều vô cùng cao hứng bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, Vu Hồng Kiện còn đem chính mình chân quý rượu Mao Đài đem ra, mọi người đều nói tốt không say không trở về phòng. Tới đại gia cụ ly. Chúc mừng chúng ta mấy cái đều thành công thi vào đại học Vũ Hồng Kiện trước nâng chén nói chuyện. Mọi người đều đi theo nâng chén chúc mừng, trong khoảng thời gian ngắn thật náo nhiệt, đại gia nói nói cười cười cảnh tượng, liền tính về sau cũng vẫn là có thể dành mạch hồi tưởng lên hôm nay. Văn Thư Niệm là ở ngày hôm sau giữa trưa hai điểm thời điểm tỉnh, hoàn toàn nghĩ không ra như thế nào về phòng, chỉ biết hiện tại đầu thực vượng, toàn thân vô lực, cực độ khát nước. Văn Thư Niệm nghe nghe chính mình đầy người mùi rượu, chạy nhanh khóa cửa tiến trong không gian cho chính mình tới cái đại thánh tẩy. Mới vừa mặc tốt quần áo ra không gian liền nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa. Tới tới văn thư niệm chạy nhanh chạy vội đi mở cửa, vừa mở ra môn liền thấy Lý Khải Cường cùng hắn cha mẹ cùng nhau đứng ở ngoài cửa. Lý Khải Cường mẫu thân trực tiếp lôi kéo văn thư niệm tay nói, văn thanh niên trí thức, thật sự cũng không biết như thế nào cảm tạ các ngươi. nếu không phải các ngươi nhà chúng ta cường tử cũng sẽ không đi nghĩ đọc sách học tập, không đọc sách học tập cũng liền sẽ không bị kinh đô đại học tuyển chọn. Văn thư niệm trợn tròn mắt, lý thẩm. Lý đồng chí đây là cũng thi đậu kinh đô đại học Cũng không phải là sao Ngày hôm qua thôn trưởng đem thông chi thư lấy tới thời điểm ta cũng không dám tin tưởng Kinh đô đại học A kia chính là cả nước tốt nhất đại học Hơn nữa lại có ngươi cùng lưu thanh niên trí thức làm bạn Không chừng về sau cường tử lại có phiền toái các ngươi sự tình lý thẩm vẻ mặt kích động cảm tạ văn thư niệm các nàng Lý thẩm lời nói cũng không phải là nói như vậy Cái gì phiền toái không phiền toái, Không đều là ngươi giúp ta ta giúp ngươi sao Nói nữa Nhiều năm như vậy Lý Thúc Lý Thẩm cùng Lý Đồng Chí như vậy chiếu cố chúng ta, nên nói cảm tạ chính là chúng ta a Lý Thúc không tán đồng văn thư niệm nói, cao mày nói, văn thanh niên trí thức, không thể nói như vậy, ngươi cứu cường tử, ngươi là ân nhân cứu mạng, lại giúp hắn ôn tập, có thể nói không có ngươi hắn liền cái gì đều không có. Văn thư niệm bất đắc dĩ nhìn Lý Thúc cái này người bảo thủ, Lý Thúc, lâu như vậy sự tình cũng đừng đề ra, vẫn là Lý Đồng Chí Phúc khí hảo. Hảo hảo, ba mẹ đừng nói nữa. Ta nhớ rõ ta lúc trước nói qua nói, các ngươi yên tâm Lý Khải Cường đánh gậy cha mẹ xoay người lại nhìn Văn thư niệm, văn thanh niên trí thức, về sau nhiều hơn chỉ giáo, đúng rồi đây là ta ba mẹ một chút tâm ý, cảm tạ các ngươi thanh niên trí thức đối ta trợ giúp. Văn thư niệm nhìn Lý Khải Cường đưa qua một cái sọt, sốc lên vừa thấy, hảo gia hỏa, bên trong có hai điều 10 cân tẢ hữu thịt khô cùng một cái túi to trứng gà, vội tưởng Cự Tuyệt đã bị Lý Khải Cường đánh gậy. Văn thanh niên trí thức, này cũng không phải là cảm tạ ngươi một người. Ngươi cần thiết nhận lấy, các ngươi đối ta trợ giúp là toàn bộ thôn người đều thấy, Ngươi không thu hạ người khác cũng sẽ nói chúng ta sẽ không làm việc. Văn thư niệm lúc này mới bất đắc dĩ nhận lấy, cảm tạ Lý Thúc Lý Thẩm, lúc này mới nhớ tới đại gia còn ở ngoài cửa đâu, chạy nhanh thỉnh ba người vào nhà. Lý Thúc vây vây tay mở miệng nói, liền không đi vào, chúng ta còn phải vội vàng về nhà làm việc đâu, sáng sớm liền đi chấn trên cấp người trong nhà viết thư, mới trở về đâu. Chờ Lý Khải Cường ba người đi rồi. Văn thư niệm liền đem đồ vật đặt ở nhà chính, thấy mấy người đều tỉnh liền cùng đại gia nói Lý Khải Cường bọn họ đã tới sự tỉnh. Lúc sau hai ngày lại lục tục thu được người trong thôn đáp tạ lễ, mấy người lại không hảo cự tuyệt chỉ phải đều nhận lấy, không có biện pháp nha. nếu không đều cự tuyệt, nếu không cũng chỉ có thể đều nhận lấy tới. Văn thư niệm mấy người đem sở hữu đáp tạ lễ đặt ở cùng nhau, điểm trung bình xứng cho mỗi một người. Sáng sớm hôm sau văn thư niệm liền rời giường thu thập hảo đi chấn trên, trực tiếp đi ra ra nơi đó. Ra Ra Phi Phi đang làm gì đâu? Văn Thư Niệm vừa vào cửa liền thấy Lao gia tử cùng Phi Phi hai người đầu dựa gần đầu không biết làm cái gì. Tỷ tỷ ngươi tới rồi, ta cùng Ra Ra đang ở làm tượng đất đâu, ngươi mau xem, cái này là ta, cái này là ngươi, cái này là Ra Ra Phi Phi lôi kéo Văn Thư Niệm ngón tay tượng đất cấp Văn Thư Niệm giới thiệu. Văn Thư Niệm nhìn Phi Phi chỉ vào tượng đất trực tiếp khóc ra tới, cho đến Lao gia tử cùng Phi Phi kinh hoàng không thôi, luôn cuống tay chân hảo một hồi an ủi. Văn thư niệm khóc đủ rồi mới ngượng ngùng đối lao ra tử cùng Phi Phi nói, thực xin lỗi dọa đến các người, ta không có việc gì, chính là nhớ tới người nhà, vốn dĩ cho rằng nhất định phải một người, không nghĩ tới còn có thể gặp được gia gia cùng như vậy ngoan ngoan đệ đệ. Ngươi nha đầu này nhưng làm ta sợ muốn chết, đừng khóc áo, này không có gia gia cùng Phi Phi đâu sao, ngươi về sau không phải một người, ngoan, đừng khóc lao ra tử một bên vỗ văn thư niệm bả vai một bên an ủi văn thư niệm. Tỉ tỉ, khóc liền khó coi. Tỷ tỷ đừng khóc phi phi cũng lôi kéo Văn thư niệm tay nói. Biết rồi, có các ngươi. Ra ra phi phi xắn hiện tại thời gian còn sớm chúng ta đi chụp ảnh quán chụp mấy chương ảnh chụp đi Văn thư niệm đột nhiên nhớ tới chụp ảnh, liền chạy nhanh đề nghị đến. Lão gia tử xem Văn thư niệm chính mình rời đi lực chú ý không khóc, chạy nhanh đồng ý. Hành hành hành, ta đây cùng phi bay trở về phòng đi thu thập thu thập chúng ta liền ra cửa. Phi phi cao hứng nhảy dựng lên. Ra, có thể chụp ảnh là, chụp ảnh đi là. Tài kiến. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lao ra tử cùng Phi Phi mới vừa đổi hảo quần áo đã bị văn thư niệm vô cùng lo lắng lôi kéo ra cửa chụp ảnh đi. Văn thư niệm trực tiếp làm chụp ảnh sư phó cấp 3 người chụp đơn người chiếu, lại chụp 3 người cùng nhau ảnh chụp, ra ra ngồi trung gian, văn thư niệm đứng ở ra ra bên phải Phi Phi bên trái biên. Ảnh chụp chụp hảo về sau văn thư niệm nhiều cho chụp ảnh sư phó một khối tiền, hy vọng hai ngày là có thể bắt được, làm hắn kịch liệt đuổi ra tới đem sở hữu ảnh chụp đều tẩy thành tam phân, ba người một người thu một phần chụp xong rồi ảnh chụp văn thư niệm lại lôi kéo ra ra cùng phi bay đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm trưa ba ăn nói văn thư niệm cùng ra ra nói chính mình thi đậu kinh đô đại học còn có ba ngày liền phải rời đi ra ra đầu tiên là trầm mặc một hồi sau đó lại tự hạ nào đó quyết tâm nha đầu đến lúc đó ra ra cùng phi phi đi theo ngươi cùng đi kinh đô văn thư niệm sững sốt một hồi lâu mới hỏi nói ra ra ngài đây là Gia gia thở dài một hơi nói, cũng không có gì không thể nói, chính là trước kia không nghĩ tới còn phải đi về, liền nghĩ mang theo Phi Phi an ổn ở bên này an hưởng lúc tuổi già, này không đồng nhất thiết đều kết thúc, thế đạo cũng an ổn, trở về cũng không có gì, còn có thể đi xem những cái đó lao ra hỏa thế nào. Văn Thư Niệm biết làm Dạ gia hạ quyết tâm cùng chính mình đi kinh đô khẳng định là bởi vì sợ chính mình một người lẻ loi, cho nên mới nghĩ muốn cùng chính mình cùng nhau qua đi, Văn Thư Niệm rất là cảm động, chịu đựng không cho nước mắt chảy ra một cái kính, túi đầu bảo cơm, cơm nước xong văn thư niệm đem ra ra cùng phi phi đưa về ra liền đi vòng đi bách hóa đại lâu. nếu ra ra cùng phi phi quyết định muốn cùng chính mình cùng đi kinh đô, văn thư niệm liền nghị cấp ra ra cùng phi phi mua chút quần áo gì đó. có lần trước mua quần áo kinh nghiệm, văn thư niệm thẳng đến nam trang khu chọn lựa, tính tính đi kinh đô thời gian, cấp ra ra cùng phi phi một người chọn lựa hai bộ trang phục mùa đông, lại đi dưới lầu mua hai khẩu đại cái dương bị. mua đủ xong văn thư niệm tìm cái không ai địa phương. Đem đồ vật bỏ vào trong không gian, nhìn xuống tay biểu đã 2 điểm quá nhanh tam điểm, Văn Thư Niệm trực tiếp đi Cố Hàn Giang nơi đó lấy lần trước làm ơn hắn mua đồ vật. Văn Thư Niệm mới vừa gõ cửa môn liền khai, đi vào đi liền thấy Hà Kiến Quân cùng Cố Hàn Giang hai người ngồi ở trong phòng khách mặt nói nói cười cười, Hà Kiến Quân vừa nhìn thấy Văn Thư Niệm tới, thần sắc kích động trực tiếp đứng lên đi đến Văn Thư Niệm trước mặt. Thư Niệm muội tử tới rồi, đã lâu không thấy à, ta nghe Hàn Giang nói ngươi thi đậu Kinh Đô Đại học, thật ghê gớm a. Kiến Quân Ca đã lâu không thấy a, gần nhất tốt không? Văn Thư Niệm thấy Hà Kiến Quân cũng thật cao hứng. Ta rất tốt, nhưng thật ra ngươi, thật không sai à? Không nghĩ tới ta Hà Kiến Quân nguội tử lợi hại như vậy, ha ha ha. Không có Kiến Quân Ca nói lợi hại như vậy, chỉ là nỗ lực mà thôi. Văn Thanh Niên trí thức hôm nay là tới bắt đồ vật đi, ngươi cùng Kiến Quân Ca trước trò chuyện. Ta gọi người đi đem đồ vật dọn dẹp một chút lấy lại đây cố hàng giang vừa nhìn thấy Văn Thư Niệm liền biết nàng là tới bắt đồ vật. Vậy phiên tòa cố đồng chí. Hà Kiến Quân đi lên trước vô vô cố Hàn Giang bả vai nói, cảm tạ huynh đệ. Chờ cố Hàn Giang đi rồi lúc sau, Hà Kiến Quân lại hỏi văn thư niệm, mụ tử, chuẩn bị khi nào xuất phát đi kinh đô. Ba ngày sau liền xuất phát. Như thế nào cứ như vậy cấp, không phải muốn năm sau mới khai giảng sao. Ta tưởng trước tiên một tháng đi, đến lúc đó qua bên kia nhìn xem có hay không phòng ở gì đó, chuẩn bị mua một bộ. Gì? Ngươi muốn mua phòng ở? Trụ trường học không phải được rồi sao Hà Kiến Quân kinh ngạc nhìn văn thư niệm. Có cái phòng ở không phải khá tốt sao, lại nói kinh đô phòng ở còn ở đâu, ta chỉ là có cái này ý tưởng. Ngươi nói cũng là, cứ như vậy cấp muốn đi, nếu không hôm nay liền ở chỗ này ăn, ta đi gọi người đưa chút đồ ăn tới, coi như vì ngươi chúc mừng, thế nào muội tử? Văn thư niệm xua xua tay nói, hôm nay liền tính, hậu Thiên đi, hậu Thiên giữa trưa ta thỉnh ngươi cùng cố đồng chí ăn cơm, kiến quân ca không nóng nảy đi thôi. Ta lần này sẽ ở bên này đãi mấy ngày, vậy nói định rồi, Hầu Thiên giữa trưa Đến lúc đó ta cùng Hàn Giang cùng nhau cho ngươi chúc mừng. Cái gì chúc mừng a? Cố Hàn Giang lúc này đã trở lại, trong tay dẫn theo một cái bao lớn, phía sau còn đi theo hai người cũng đều dẫn theo bao vây. Văn thư niệm cấp cố Hàn Giang giải thích nói, kiến quân ca nói phải cho ta chúc mừng, ước tại hậu thiên giữa trưa, đến lúc đó ngươi cùng kiến quân ca cùng nhau tới a. Hành à, bất quá nhiều như vậy đồ vật ngươi cũng không hảo lấy đi a, nếu không ta cùng kiến quân ca đưa đưa ngươi. Cố Hàn Giang nhìn đôi trên mặt đất đồ vật để nghị nói. Văn Thư Niệm tự hỏi một chút liền gật đầu đồng ý, dù sao cũng không có gì sợ người khác biết đến, chính mình cũng mau rời đi, hơn nữa chỉ có Cố Hàn Giang cùng Hà Kiến Quân, bọn họ cũng là một mảnh hảo tâm. Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm đồng ý, liền tiếp đón phía sau người gọi bọn hắn đem xe khai lại đây, sau đó ngồi xuống cấp Văn Thư Niệm nói ba cái trong bọc mặt đồ vật. Cái này màu đen trong bọc mặt đều là thức ăn, cái này màu xám trong bọc mặt đều là hồ cơm. Cuối cùng cái này bên trong là cái ly, ngươi chưa nói cụ thể chuẩn bị cái gì, ta liền chuẩn bị một ít từng nhà đều chuẩn bị lại khan hiếm. Thật là quá cảm tạ ngươi, ta cũng chưa nghĩ vậy chút văn thư niệm nhìn nhìn gật gật đầu, rất là cảm kích cố Hàn Giang cẩn thận. Giang ca, xe mở ra ở cửa dừng lại cố Hàn Giang kêu đi ra ngoài lái xe người đã trở lại, đem chìa khóa giao cho cố Hàn Giang sau liền đi rồi. Cố Hàn Giang nhìn nhìn đồng hồ đối văn thư niệm cùng Hà Kiến con nói, đi thôi, thời gian cũng không còn sớm chúng ta xuất phát đi. Hành, đi thôi, ta hai thanh đổ vật bỏ vào trong xe đi Hà kiến quân dẫn theo trong đó hai cái bao vây liền ra cửa. Chờ đem đồ vật phóng hảo cố hàn giang hỏi văn thư niệm vị trí, ba người liền lái xe xuất phát đi trước đi tới đại đội, bất quá nửa giờ liền đến, ngồi xe bỏ nói đến một tiếng dưới, cho nên vẫn là đến có xe, đi chỗ nào đều phương tiện làm việc tốn ít thời gian, gian. Mấy người đến thanh niên trí thức điểm cửa thời điểm, tiêu quyền đang ở nấu cơm, Vũ Hồng Kiện mấy người nghe thấy dừng xe thanh âm đều ra tới nhìn xem là chuyện như thế nào, vừa ra tới liền thấy văn thư niệm từ ghế sau xuống xe, Hà Kiến Quân cùng Cố Hàn Giang chính dẫn theo bao vây chuẩn bị vào cửa. Văn thanh niên trí thức, đây là Lưu Chí Phong thấy Cố Hàn Giang cùng Hà Kiến Quân hai cái đại nam nhân cùng văn thư niệm cùng nhau trở về, liền nghi hoặc hỏi văn thư niệm. Áo, đã quên giới thiệu, vị này chính là Hà Kiến Quân là ta nhận các ca, vị này Cố Hàn Giang đồng chí các ngươi lần trước gặp qua. Này không phải đồ vật mua quá thêm một cái người lấy không trở lại, bọn họ liền đưa ta trở về. Lưu Chí Phong mấy người nghe xong liền đi lên tiếp nhận Hà Kiến Quân củng Cố Hàn Giang trong tay Bao Vây cấp Văn Thư Niệm đưa về trong phòng, Vu Hồng kiện một bên dẫn theo Bao Vây đi một bên quay đầu mời hai người vào nhà uống nước. Không cần, chúng ta này liền đi trở về, các ngươi mỗi, muội tử Hậu Thiên Giữa chưa nhớ rõ tới a, đi rồi. Hảo, các ngươi lái xe chậm một chút, đã Văn Thư Niệm một bên phất tay một bên nhìn theo hai người. Không tha Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Chờ văn thư niệm về phòng thời điểm, thanh niên trí thức điểm mấy người tất cả đều đứng ở trong viện nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm một đầu góc dấu chấm hỏi, các ngươi làm gì đều nhìn ta. Tiêu quyên tay trái chống nạnh tay phải cầm nồi sạn chỉ vào văn thư niệm hỏi, thành thật công đạo, ngươi cùng cái kia cố hẳn rằng cái gì quan hệ, này đều đưa ngươi về nhà. Văn thư niệm dở khóc dở cười, nhìn mấy người nói, cái gì cái gì quan hệ à, các ngươi suy nghĩ nhiều. Chính là tìm hắn mua điểm đồ vật, kết quả đồ vật quá nhiều ta lấy không được. Tiêu Quyên lại hỏi, kia cũng không cần thiết hai người đều đưa ngươi trở về đi, cái kia ngươi nói ca ca đưa ngươi không phải được rồi, còn có còn có, vì cái gì bọn họ đi thời điểm nói cái gì hậu thiên thấy, thấy cái gì. Văn thư niệm tiếp theo giải thích, ba cái bao vây à, ta cũng lấy bất động à, này không phải ta ba ngày sau liền xuất phát sao, kiến quân ca bọn họ liền nói cùng nhau ăn một bữa cơm cho ta chúc mừng. Tiêu Quyên nháy mắt không có bắt quái tâm tư, Tráng Văn Thư Niệm liếc mắt một cái trực tiếp xoay người trở về phòng bếp, Quách Hân Nguyệt theo sát sau đó đi theo đi nhóm lửa, Vu Hồng Kiện chờ nam thanh niên trí thức cũng đều hồi nhà chính chờ ăn cơm đi, Lưu Chí Phong trở về thời điểm xoay người thật sâu nhìn thoáng qua Văn Thư Niệm. Buổi tối ăn cơm thời điểm, mấy người hỏi Văn Thư Niệm kia ba cái đại đại bao vây đều trang chút cái gì, như thế nào như vậy trọng. Văn Thư Niệm liền cùng Đại Gia giải thích, áo, những cái đó à, chính là bánh quy hộp cơm, cái ly gì đó. Tiêu Quyên vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Thư Niệm. Ngươi mua những cái đó làm cái gì, chờ chúng ta tới rồi trường học bên kia lại mua không phải được rồi. Không phải mua cho ta chính mình, là đại biểu chúng ta thanh niên trí thức điểm đưa cho người trong thôn, chúng ta tới như vậy mấy năm, người trong thôn ngày thường không thiếu chiếu cố chúng ta, chúng ta đều phải đi rồi, thế nào cũng đến đưa điểm đồ vật tỏ vẻ cảm tạ đi. Mấy người nghe xong đều tán đồng gật gật đầu, đều nói chính mình không nghĩ tới, vẫn là văn thư niệm cẩn thận, sôi nổi tỏ vẻ muốn điều quán, nếu là đại biểu thanh niên trí thức điểm đưa đồ vật. Không thể làm văn thư niệm một người ra. Sáng sớm hôm sau, thanh niên trí thức điểm tất cả mọi người đi thôn trường ra, vũ hồng kiện mấy người dẫn theo bao vây đi ở mặt sau cùng. Thôn trưởng vừa muốn ra cửa liền thấy mấy người hướng chính mình trong nhà đi tới, vội đi lên hỏi, các ngươi như thế nào đều tới, là xảy ra chuyện gì như sao. Văn thư niệm cười lắc đầu, cùng thôn trưởng giải thích, thôn trưởng thúc là cái dạng này, chúng ta mấy cái hai ngày này liền phải lục tục xuất phát đi trường học, chúng ta trong thôn ngần ấy năm không thiếu chiếu cố chúng ta. Cho nên chúng ta liền cấp trong thôn mua chút lễ vật, muốn cho thôn trưởng thúc trở chúng ta đi rồi chia lại ra. Thôn trưởng vừa nghe, chạy nhanh lắc đầu nói, không được không được, cái này sao được đâu, mọi người đều là hỗ trợ lẫn nhau, đưa cái gì lễ vật à, ta biết các ngươi đều là hảo hải tử, nhưng các ngươi tiền giấy cũng không phải gió to quắc tới, nghe lời, đều lấy về đi. Vu Hồng Kiện thấy thôn trưởng không thu, chỉ phải tiến lên nói, thôn trưởng, tuy rằng đại gia hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng rốt cuộc là thôn trưởng cùng người trong thôn giúp chúng ta rất nhiều, ngày thường đối chúng ta cũng rất là chiếu cố. Nói nữa, chúng ta quá mấy ngày muốn đi, về sau còn không biết đại gia có hay không cơ hội gặp mặt đâu, ngài liền nhận lấy đi. Trình truyện văn cũng tiến lên nói, đúng vậy thôn trưởng, ngài cũng đừng chối từ đều là chúng ta mấy cái một chút tâm ý. Thôn trưởng thấy đại gia kiên quyết làm chính mình nhận lấy, chỉ phải nói, kêu hành đi, này đó đều là. Này ba cái trong bọc một cái trang bánh quy, một cái trang hộp cơm. Một cái trang cái ly, đến lúc đó thôn trưởng liền mỗi nhà mỗi hộ mỗi dạng phân một cái đi xuống đi văn thư niệm cấp thôn trưởng thuyết minh. Cái này sao được đâu, hộp cơm cùng cái ly đều là tinh quý vật, mỗi nhà mỗi hộ đều thiếu đâu nhưng không thịnh hành như vậy, bánh quy ta thế đại gia nhận lấy, mặt khác mang đi. Thôn trưởng vốn tưởng rằng chính là chút thức ăn, vừa nghe còn có hộp cơm cùng cái ly, chạy nhanh cự tuyệt. Thôn trưởng thúc, đồ vật mua đều mua cũng không thể lui à, đúng là bởi vì mọi người đều thiếu. Cho nên chúng ta mới đưa này đó thực dụng A. Văn thư niệm tận tình khuyên bảo khuyên thôn trưởng. Thôn trưởng hồng mắt nói, ai, các ngươi này đó hài tử A, thực sự nên làm người đau lòng, hảo đi, đồ vật lưu lại đi, chờ các ngươi đi rồi ta cho đại gia phát đi xuống. Vậy cảm ơn thôn trưởng lạc, đúng rồi thôn trưởng, này đó là chúng ta mấy cái đưa cho thôn trưởng một chút tâm ý, thôn trưởng cũng không cần chối từ A, chúng ta liền đi rồi. Thôn trưởng tái kiến Văn Thư Niệm đem đơn độc đưa cho thôn trưởng đồ vật bung sau liền lôi kéo mọi người chạy. Thôn trưởng thấy Văn Thư Niệm ném xuống một cái túi liền chạy, tiến lên mở ra túi liền thấy bên trong thả một cái 5 cân trọng thịt khô, còn có một cái hộp cơm cùng một cái cái ly một cái bánh quy hộp. Thôn trưởng cười lắc đầu. Trở lại thanh niên trí thức điểm sau đại gia liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, Văn Thư Niệm phụ trách rửa rau, Quách Hân Nguyệt phụ trách nhóm lửa, Tiêu quyên phụ trách nấu cơm nấu ăn, phân công minh xác. Ở trên bàn cơm mấy người thảo luận khi nào xuất phát. Văn thư niệm liền nói, ta buổi chiều liền trực tiếp đi chấn trên, đồ vật cũng thu thập hảo, ngày mai muốn đi theo kiến quân ca bọn họ ăn cơm, hậu thiên xe lửa, ta sợ không kịp. Mấy người đều tỏ vẻ lý giải, cũng tỏ vẻ đại gia không tha, tiêu quyên cùng Quách Hân Nguyệt nghe thấy văn thư niệm buổi chiều liền đi càng là trực tiếp khóc. Ai, ta nói hai ngươi đừng khóc ca, đợi lát nữa với thanh niên trí thức cùng trịnh thanh niên trí thức nhưng đến đánh ta. Tiêu quyên nghe thấy văn thư niệm nói như vậy, trực tiếp nín khóc mỉm cười, người này không lương tâm. Chúng ta còn không phải luyến tiếc ngươi à. Văn thư niệm cũng hốc mắt hồng hồng nói, "Ta biết ta, ta cũng luyến tiếc các ngươi, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, chúng ta về sau đều không ở một chỗ đọc sách, các ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, có rảnh chúng ta liền viết thư ngẩn." Khẳng Định a, ngươi nếu là dám đem chúng ta mấy cái cấp đã quên, xem ta không tiến lên đánh ngươi, ta mới hâm mộ Lưu Thanh niên trí thức đâu, có thể cùng ngươi một cái trường học, chúng ta cũng không biết lần này tách ra khi nào có thể gặp lại tiêu quên nói nói lại muốn rớt nước mắt." Văn thư niệm đáng sợ tiêu quyên khóc chạy nhanh chơi đùa như thế nào không biết gặp mặt lạm các ngươi về sau sinh hải tử thời điểm cho ta trụ điện báo ta không phải đi sao? Tiêu quyên cùng quách hân nguyệt nghe thấy văn thư niệm nói sắc mặt đột nhiên đỏ lên hơi hơi ngượng ngùng phân biệt nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh nam nhân vu hồng kiện cùng trịnh truyện văn đều cười ha ha tỏ vẻ nhất định thông chi văn thư niệm ăn xong cơm trưa sau tiêu quyên cùng quách hân nguyệt bồi văn thư niệm thu thập dư lại đồ vật. Lưu Chí Phong tắc đi tìm thôn trưởng, mượn xe bò thuận tiện nói cho thôn trưởng Văn Thư Niệm hôm nay phải đi sự. Một lát sau Lưu Chí Phong cùng thôn trưởng giá xe bò tới, Tiêu Quân mấy người giúp đỡ Văn Thư Niệm đem đồ vật đặt ở xe bò thượng, mới xoay người lưu luyến chia tay. Tiêu Quân một phen nước mũi, một phen nước mắt nói: Thư Niệm, ngươi nhưng đến nhớ rõ chúng ta giữa chưa lời nói à? Chờ ta tới rồi trường học liền cho ngươi viết thư. Quách Hân Nguyệt cũng vẻ mặt nước mắt nói: Nhất định phải bảo trọng, ta sẽ tưởng ngươi. Văn thư niệm cũng hồng con mắt cùng đại gia bảo đảm viết thư, nhất định sẽ không quên đại gia, liền xoay người thượng xe bò. Xuất phát! Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Thức mau xe bò liền đến ra ra ra, văn thư niệm thấy cửa không có khóa, liền trực tiếp mở cửa làm đồng hành lưu trí phong đem đồ vật phóng tới phi phi trụ nhà ở bên cạnh trong căn phòng nhỏ. Chờ văn thư niệm mấy người đem đồ vật phóng hảo sau, thôn trưởng lúc này mới hồng con mắt dặn dò văn thư niệm, hai tử Về sau phải hảo hảo bảo trọng chính mình, trong thôn vĩnh viễn là nhà của ngươi, nhớ rõ trở về nhìn xem A. Văn thư niệm nghe thấy thôn trưởng nói như vậy cũng nhịn không được hốc mắt từng đỏ, nghẹn ngào nói, thôn trưởng thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ trở về xem đại gia, chờ ta tới rồi trường học liền cấp trong thôn viết thư, các ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể. Nhưng nói tốt ta, nhớ rõ viết thư trở về, được rồi, đừng khóc lạc, chúng ta này liền đi rồi, ngươi cũng đừng tặng. Trở về thu thập đi thôi, nói xong thôn trưởng liền mang theo Lưu trí Phong đi đổi xe bò. Văn Thư Niệm nhìn theo hai người giá xe bò ra hẻm nhỏ liền xoay người về phòng, Gia Gia cùng Phi Phi đều không ở nhà, cửa không có khóa phòng chừng một hồi liền đã trở lại, đang nghĩ ngợi tới đâu liền nghe thấy ngoài cửa Phi Phi thanh âm. Phi Phi cùng Gia Gia vừa trở về liền thấy Văn Thư Niệm hiện tại phòng cửa, Phi Phi chạy nhanh chạy chậm đến Văn Thư Niệm trước mặt, sáng lên đôi mắt cùng Văn Thư Niệm nói, "Nha, tỷ tỷ ngươi chừng nào thì tới nha?" Văn thư niệm cười sờ sờ Phi Phi đầu nói, vừa mới tới, tỷ tỷ đem quần áo những cái đó đều đặt ở người bên cạnh cái kia trong phòng, hai ngày này liền ở nơi này. Phi Phi vừa nghe, lập tức cao hứng đến đôi mắt đều nhìn không thấy, liền miệng nói, thật sự, thật tốt quá, rốt cuộc có thể cùng tỷ tỷ trụ cùng nhau. Ra ra nghe thấy văn thư niệm dọn vào được, cũng cười gật gật đầu nói, đã sớm nên như thế. Ăn cơm chiều thời điểm, văn thư niệm nghĩ đến ngày mai muốn đi tìm hà kiến quân củng cố hàng giang. Liền cùng Gia Gia nói, Gia Gia, ngày mai giữa trưa ta không trở lại ăn cơm, phía trước nhận cái ca ca cùng một cái bằng hữu nói muốn cùng nhau ăn cơm trưa, cho ta chúc mừng chúc mừng. Áo, hành ta đã biết. Đúng rồi, ta hôm kia cho ngươi cùng Phi Phi mua chút quần áo, cơm nước xong đưa cho các ngươi. Gia Gia trừng mắt nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái nói, ngươi nhà đầu này, luôn tiêu pha, về sóc nhưng đừng như vậy, chúng ta quần áo nhiều lắm đâu. Biết rồi Gia Gia, đồ vật chúng ta ngày mai lại thu thập đi. Hậu thiên buổi chiều xe lửa, chúng ta ăn cơm chưa lại qua đi giống nhau. ăn xong cơm chiều Văn thư niệm cấp ra ra cùng phi phi Thiêu hảo nước tắm liền đi thu thập quần áo đi. chờ hai người tẩy xong Văn thư niệm mới đi rửa mặt. Nam ở trên giường Văn thư niệm thật sự ngủ không được, trong đầu nghĩ đi vào nơi này mấy năm nay điểm điểm tích tích, người trong thôn đối chính mình chiếu cố trợ giúp, thanh niên trí thức đối chính mình yêu quý, nghĩ nghĩ Văn thư niệm trong lòng rất là không tha. thật sự ngủ không được Văn thư niệm đứng dậy khóa môn liền đi vào trong không gian. Kiểm kê chính mình hiện nay vật tư, gạo còn có 3 vạn 5 nghìn cân, bột mì 4 vạn 5 nghìn cân, dầu muối tương giấm gì đó có 1 vạn cân, hồng bạch đường 1 vạn cân, trứng gà còn có 2 vạn cân, còn có heo thịt bò 2 vạn 5 nghìn cân, ướp phẩm gì đó 2 vạn cân. Văn thư niệm nhìn này đó vật tư, tràn đầy cảm giác an toàn A. Văn thư niệm lại chạy tới phòng ngủ thanh toán chính mình tiền, tổng cộng thêm lên cư nhiên có 6 vạn nhiều, còn không tính thượng siêu tập kem sách cùng hoàng kim sách của những cái đó quả thực chính là cái tiểu phú bà nha. ngẫm lại cũng là, từ cùng kiến quân ca cố Hàn Giang hợp tác lúc sau, chính mình ngày thường trên cơ bản không có tiêu phí cái gì, đều là tính tiền thời điểm nhân tiện gọi bọn hắn cho chính mình làm cho. Văn thư niệm nghĩ tới rồi kinh đô thế nào cũng đến đi mua phòng ở, rốt cuộc về sau kinh đô giá nhà đó là cọ cọ hướng lên trên trướng, hiện tại không mua về sau cũng chỉ có thể nhìn, có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng. Chờ ba người sau khi đi qua có thể trước chủ mới vừa xuyên qua tới thời điểm phòng ở. Vừa vặn có 3 cái phòng ngủ, chính là đến lúc đó phòng trường có điểm dơ, rốt cuộc như vậy nhiều năm không có ở. Trong đầu nghĩ sự, Văn Thư Niệm thực mau liền ngủ rồi. Tới rồi ngày hôm sau, Gia Gia sáng sớm đã kêu Văn Thư Niệm rời giường ăn cơm sáng, Phi Phi thấy tỷ tỷ rời giường, rất có ánh mắt đi cấp Văn Thư Niệm đoan thủy rửa mặt, thành công đạt được Văn Thư Niệm sờ đầu xác. Ăn xong cơm sáng Văn Thư Niệm liền cùng Gia Gia Phi bay ra đi lấy ảnh chụp, tới rồi chụp ảnh quán, chụp ảnh sư phó vừa nhìn thấy Văn Thư Niệm ba người dị cũng chưa hỏi liền xoay người đi đem ảnh chụp lấy ra tới gia gia cầm ảnh chụp hốc mắt thường đỏ thô giáp lòng bàn tay chậm rãi vớt ảnh chụp văn thư niệm thấy thế bắt tay đặt ở gia gia mu bàn tay thượng đối với gia gia cười cười văn thư niệm ở chụp ảnh quán mua ba cái khung ảnh về sau có thể đem ảnh chụp bại ở nhà mặt khác ảnh chụp đến lúc đó đặt ở trong bóc tiền ba người thực mau trở về trong nhà văn thư niệm nhìn thời gian mau đến giữa trưa liền cùng gia gia cùng phi phi nói thanh liền đi ra cửa tìm hà kiến quân củng cố hà giang Văn thư niệm mới vừa đi đến đầu ngõ liền nghe thấy có người ở sau người kêu chính mình. Ai, các ngươi như thế nào ở chỗ này a? Văn thư niệm đối với hướng chính mình đi tới hạ kiến quân cùng cố Hàn Giang nói. Cố Hàn Giang cười trả lời, ta cùng kiến quân ca thật xa liền thấy ngươi, liền chạy nhanh kêu ngươi. Muội tử, đi thôi, ta cùng Hàn Giang mới ra đi đính đồ ăn, một hồi liền đưa lại đây, chúng ta trước vào nhà liêu một lát. Văn thư niệm vừa đi một bên nói, không phải nói tốt ta mời khách sao kiến quân ca các ngươi như vậy đã có thể không thú vị à. Ai ra, muội tử à, nhưng đừng nói như vậy, ta cùng Hàn Giang hai cái đại lao ra như thế nào có thể làm ngươi mời khách đâu, nói nữa chúng ta vì ngươi chúc mừng, khẳng định là chúng ta mời khách ra. Cố Hàn Giang cũng ở một bên nói, kiến quân ca nói đúng, ngần ấy năm ngươi cũng giúp chúng ta đại ân, đừng cự tuyệt. Hành, chờ về sau có cơ hội các ngươi tới Kinh Đô, nhưng nhất định đến tìm ta, ta thỉnh các ngươi ăn ngon. Hà kiến quân một bên vào nhà một bên nói không thành vấn đề. Ba người ở trong phòng Hàn huyên một hồi, đồ ăn liền đưa tới. Trên bàn cơm hà kiến quân một bên ăn cơm một bên cùng văn thư niệm nói chuyện, Muội tử, tới rồi kinh đô nhớ rõ cấp ca viết thư A, cũng đừng quên ca. Yên tâm đi, chính là đã quên ta chính mình cũng sẽ không quên ngươi. Ha ha, vậy là tốt rồi, Muội tử ngươi cần phải hảo hảo đọc sách, chiếu cố hảo tự mình, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi liền cho ta cùng Hàn giang nói. Chúng ta bảo đảm dùng nhanh nhất tốc độ giết qua đi. Mấy người nói nói cười cười đem cơm ăn xong rồi, văn thư niệm cùng hai người ngồi một hồi liền đưa ra phải về nhà thu thập đồ vật. cố Hàn Giang hỏi văn thư niệm, ngươi ngày mai khi nào xe lửa? Tam điểm, làm sao vậy? Ta nghĩ các ngươi ba cái đi, đồ vật hẳn là rất nhiều. Đến lúc đó ta đưa các ngươi qua đi, ngươi đem địa chỉ cho ta, ta ngày mai lái xe qua đi tiếp các ngươi đi nhà ga. Văn thư niệm không nghĩ phiền toái cố Hàn Giang, liền nói, không cần phiền toái. Chúng ta liền mang một ít hiện tại quần áo, đại bộ phận đều đưa qua đi là được. Cố Hàn Giang hoàn toàn không cho văn thư niệm cự tuyệt cơ hội, nói thẳng, được rồi, cứ như vậy nói định rồi, ngày mai một giờ rưỡi ta lái xe qua đi tiếp các ngươi. Tới, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ngày hôm sau văn thư niệm ba người mới vừa ăn xong cơm trưa, cố Hàn Giang liền lái xe tới. Văn thư niệm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cố Hàn Giang nói, cố đồng chí, ta cũng sẽ không chạy. Ngươi tới sớm như vậy làm gì? Cố Hàn Giang cười cười nói, chính là sợ ngươi cảm thấy sẽ phiền toái đến ta, cho nên ta liền trước tiên tới. Nha đầu, còn không chạy nhanh đem người mời vào phòng uống trà ra ra thấy Văn Thư Niệm đều không gọi người vào nhà, liền ở bên ngoài nói chuyện, liền chủ động mở miệng. Văn Thư Niệm chừng mắt nhìn Cố Hàn Giang liếc mắt một cái xua xua tay, vào nhà ngồi xe đi, thời gian còn sớm đâu. Các ngươi đồ vật gửi đi ra ngoài sao? Cố Hàn Giang một bên vào nhà một bên nói, buổi sáng liền đi gửi. Đại khái muốn so với chúng ta vãn hai ngày đến, tới uống trà. Cố Hàn Giang tiếp nhận văn thư niệm đảo trà, nghe nghe hương vị nói, nay trà rất không tồi a. Đó là, cũng không nhìn xem là của ai văn thư niệm ngạo kiều nâng nâng cằm. Cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm ngạo kiều bộ dáng rất khôi hài, vẫn là nói, ngươi này trà nơi nào làm, cho ta lộ điểm. Văn thư niệm nâng nâng vai bàng tỏ vẻ, ta cũng không biết, ông nội của ta, ngươi muốn tìm hắn nói đi. Kia vẫn là tính Cố Hàn Giang trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Hai người trò chuyện trò chuyện, bất chi bất giác thời gian liền đến, vẫn là Phi bay qua tới hỏi khi nào đi, hai người mới phản ứng lại đây. Cố Hàn Giang nhìn thời gian liền nói, không sai biệt lắm, các ngươi hành lý ở đâu. Kaka, hành lý ra ra đều đặt ở bên ngoài Phi Phi mở to đại đại đôi mắt nhìn Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang sờ sờ Phi Phi đầu, nói câu đi liền đi ra ngoài cầm hành lý. Thực mau Cố Hàn Giang liền đem ba người đưa đến ga tàu hỏa. Dạ dạ, cùng Cố Hàn Giang nói tạ liền trước mang theo phi bay lên xe lửa tìm Châu ngồi đi. Cố đồng chí, thật là cảm ơn ngươi. Chúng ta đều như vậy chín, ngươi có thể không cần kêu như vậy mới lạ, đã kêu ta Hàn Giang đi. Văn Thư Niệm sửng sốt một chút, cười lắc đầu, "Hàn Giang, hàn, hàn Giang, nghe hảo kỳ quái, ta trực tiếp kêu ngươi Cố Hàn Giang đi." Cố Hàn Giang không có phản đối, nhìn Văn Thư Niệm cười nói, "Ta đây về sau kêu ngươi Thư Niệm không ngại đi." Văn Thư Niệm vừa nghe, sảng khoái đáp ứng rồi, "Không thành vấn đề." Cố Hàn Giang tan nên đi vào, ngươi mau trở về đi thôi, chúng ta có duyên gặp lại. Cố Hàn Giang gật gật đầu, nhỏ giọng nói, sẽ có cơ hội gặp mặt. Ân. Văn Thư Niệm nghi hoặc nhìn Cố Hàn Giang, không có nghe rõ hắn vừa mới nói cái gì. Không có gì, ngươi mau vào đi thôi, mau đến thời gian. Văn Thư Niệm gật gật đầu liền lên xe lửa, thấy Phi Phi ở kêu chính mình, liền vội vàng đi qua đi. Tìm được rồi chỗ ngồi Văn Thư Niệm hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, Cố Hàn Giang còn đứng tại chỗ nhìn chính mình. Văn thư niệm cười đối cố Hàn Giang vây vây tay, cố Hàn Giang cũng hướng tới Văn thư niệm vây vây tay, liền xoay người đi rồi. Văn thư niệm mua chính là giường mềm, bốn người một cái ghế lô, phân trên dưới hai cái chỗ nằm. Tuy rằng giá cả quý một ít, nhưng là hoàn cảnh an tĩnh không có gì người quấy rầy, lại còn có cung cấp nước tắm hồ. Ghế lô chỉ có gia tôn ba người, rất là tự tại. Văn thư niệm mới vừa tiến vào ngồi xuống liền thấy gia gia ý vị thâm trường nhìn chính mình. Gia gia. Ngài làm gì như vậy nhìn ta văn thư niệm rất là nghi hoặc, cảm thấy chính mình gì cũng không làm A. Nha đầu, ngươi cùng đưa chúng ta tới cái kia tiểu cố là cái gì quan hệ A. Đến, văn thư niệm vừa nghe ra ra như vậy hỏi liền biết lại bị hiểu lầm, chạy nhanh giải thích. Ra ra ngài nhưng đừng loạn tưởng A, ta củng cố hàn giang đơn thuần chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi. Nói nữa, bằng hữu chi gian còn không phải là hỗ trợ lẫn nhau sao. Tiểu cố đứa nhỏ này ta nhìn rất không tồi, biết lễ tiết, hành sự cũng ổn trọng. Không cao ngạo không nóng nảy Gia Gia vừa nói một bên dùng một loại người hiểu ánh mắt nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm nghe Gia Gia nói, là cái ngốc tử đều biết Gia Gia đây là tưởng làm sự tình nha. Văn thư niệm đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Gia Gia, ta hảo Gia Gia, ta lại không thích hắn, lại nói ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo đọc sách, còn không nghĩ những cái đó đâu. Gia Gia nhìn văn thư niệm bộ dáng này, cười không ngừng nói, hảo hảo hảo, là Gia Gia hiểu lầm, Gia Gia không nói, được rồi đi kia còn kém không nhiều lắm. bất quá gia gia, ta hiện tại thật sự không nghĩ suy xét những cái đó. lại nói người cũng không thích người cháu gái à? ngài nhưng đừng nhắc lại này đó. ta xem chưa chắc. xe lửa thực mau liền khởi động. gia tôn ba người dọc theo đường đi nói nói cười cười, mệt mỏi liền ngủ, đói bụng liền ăn. cứ như vậy hai ngày hai đêm thực mau liền đi qua. gia tôn ba người cũng tới kinh đô. văn thư niệm dựa vào ký ức mang theo gia gia cùng phi bay đi kinh đô trong nhà. một mở cửa nên đón ba người chính là một trận nùng hôi. Gia Gia, ngươi ở bên ngoài chờ, ta cùng Phi Phi đi trước quét tước vệ sinh. Chờ chúng ta lộng xong rồi ngươi lại vào đi. Bên trong cho bụi quá lớn. Gia Gia xua xua tay, cùng nhau đi. Ba người quét tước đến mò. Văn Thư Niệm phụ trách quét tước hai cái phòng ngủ. Gia Gia cùng Phi Phi liền đi quét tước phòng khách cùng phòng bếp đi. Gia Tôn ba người mới vừa quét tước xong liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Văn Thư Niệm mở cửa thấy một cái phụ nữ, nhận ra tới là hàng xóm, chính mình mới vừa xuyên qua tới thời điểm. Cái này thím còn tới xem qua chính mình một lần. Nha, là văn thư niệm đi. Người đã về rồi. Thím nhìn một hồi lâu mới đem văn thư niệm nhận ra tới. Đúng vậy thím, này không trở lại đọc sách sao. Ai ra, xem ta đều đã quên việc này nhi Ta đi ngang qua thấy môn không có quan, liền tiến vào nhìn xem, biết là ngươi là được, ta đi trước. Ai, thím đi thong thả. a Văn thư niệm trở lại phòng khách, ra ra liền hỏi là ai. Hàng xóm ra thím, thấy môn không quan. Liền tới nhìn xem, phòng trừng cho rằng tiến tạc, ha ha. tỷ tỷ, chúng ta hành lý khi nào đến nha Phi Phi mở to hắn tạp tư lan mắt to nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm sờ sờ Phi Phi đầu nói, hẳn là quá hai ngày đến, ra ra, ta đi ra ngoài mua chút rau trở về, ngươi cùng Phi Phi ở nhà nghỉ ngơi một chút. Văn thư niệm thấy ra ra gật đầu liền xoay người đi phòng bếp cầm cái rổ liền ra cửa. Theo ký ức đi đến bán đồ ăn bán thịt địa phương, phát hiện lúc này đã cái gì đều không có. Liền tìm cái ẩn nấp địa phương đem trong không gian mặt vật tư lấy ra tới. Văn Thư Niệm cầm 20 cân gạo 5 cân thịt heo cùng mấy cái cải trắng ra tới. Trong không gian mặt rau dưa không nhiều lắm, Văn Thư Niệm nghĩ ngày mai sớm một chút ra cửa nhiều mua chút rau dưa trở về. Thực mau Văn Thư Niệm liền vác rổ về nhà. Ra ra, hiện tại quá muộn, cũng chỉ mua chút gạo cùng thịt còn có mấy cái cải trắng. Ngày mai ta sớm một chút khởi đi nhiều mua điểm trở về. Hành, kia chúng ta đêm nay liền ăn cải trắng hầm thịt heo Lại sao cái tỏi hương cải trắng ra ra lập tức ăn bài đêm này cơm chiều. Mắt thấy tới rồi cơm chiều điểm, ra tôn ba người rửa rau rửa rau, nhóm lửa nhóm lửa, xào rau xào rau, không lâu liền làm tốt cơm chiều. Văn thư niệm thuận tiện thiêu một nồi nước ấm, chuẩn bị cơm nước xong đại ra tẩy tẩy. Chợ đen, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm ở ra ra đi rửa mặt thời điểm, liền mang theo phi bay đi trong phòng trải giường chiếu, hiện tại cái này thời tiết đã lạnh, đến phô rắn chắc điểm Phi Phi một bên đi theo văn thư nghiệm trải giường chiếu một bên hỏi, tỷ tỷ, chờ ngươi đi đọc sách, Phi Phi cũng phải đi trường học đọc sách sao? Đương nhiên rồi, chúng ta Phi Phi cũng muốn đọc sách, mấy ngày nay tỷ tỷ liền đi hỏi thăm hỏi thăm cái nào trường học hảo, đến lúc đó khai giảng tỷ tỷ đưa Phi bay đi đọc sách. Phi Phi nhất định sẽ hảo hảo đọc sách, về sau cũng cùng tỷ tỷ giống nhau thi đậu kinh đô đại học, ra ra nói kinh đô đại học rất lợi hại Phi Phi vẻ mặt kiên định nói. Hảo, tỷ tỷ tin tưởng Phi Phi. Về sau học tập có cái gì không hiểu liền hỏi tỷ tỷ hoặc là gia gia. Tỷ đệ hai Phô Hảo giường gia gia cũng rửa mặt xong rồi, Văn Thư Niệm vội vàng theo Phi bay đi tẩy, chính mình cũng đi thu thập chính mình phòng, ban ngày chỉ là quét dọn một lần, giường đều không có phô. Chờ Văn Thư Niệm Phô Hảo giường, Phi Phi cũng đã tẩy hảo, còn đặc biệt hiểu chuyện cấp Văn Thư Niệm đem thủy đề đi vào. Gia gia Phi Phi đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon Văn Thư Niệm tắm xong ra tới, Phi Phi chính ngồi gia gia ở trên bàn sách viết cái gì. Ta đợi lát nữa liền ngủ, tỷ tỷ ngủ ngon. Nha đầu, mệt mỏi một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi, ta viết xong này phong thư liền ngủ. Văn thư niệm trở về phòng, khóa môn liền tiến trong không gian, gạo bột mì thịt những cái đó còn có rất nhiều, ngày mai chỉ cần sớm một chút rời giường đi nhiều mua chút rau dừa trở về. Văn thư niệm kiểm kê hảo ngày mai muốn mang về tới đồ vật sau, liền trở lại phòng ngủ viết thư đi. Văn thư niệm trước cấp thôn trưởng thúc viết một phòng, lại cấp tiêu quên mấy cái viết hai phòng. Nghĩ đáp ứng quá hà kiến quân củng cố hàng giang, cho nên cũng cho bọn hắn hai người viết hai phong. Văn thư niệm viết xong tin đã buổi tối 11 giờ, sợ ngày mai khởi không tới liền điều hảo đồng hồ báo thức, liền ở trong không gian ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ nhiều văn thư niệm đã bị đồng hồ báo thức đánh thức, rời giường rửa mặt thời điểm ra ra cùng Phi Phi còn không có khởi, liền không có cùng hai người nói, trực tiếp ra cửa. Tới rồi bán đồ ăn địa phương người đặc biệt nhiều, văn thư niệm chạy nhanh đi xếp hàng. Bài đại khái mười mấy phút liền đến văn thư niệm. Văn thư niệm thấy cái sọt bên trong chỉ có củ cải cải trắng cùng rau cần, liền mỗi dạng đều mua một ít, đem tiền giấy cho, lại đi cung tiêu xã mua xà phòng thơm xà phòng cùng bàn trải đánh răng kem đánh răng. Mang lại đây đều mau dùng xong rồi, lần này thuận tiện liền cấp mua tề, miễn cho đến lúc đó sắp đến đầu phải dùng rồi kết quả không có hảo. Văn thư niệm thấy thời gian còn sớm, tính toán nhiều đi dạo, liền tìm cái không ai địa phương đem đồ ăn bỏ vào trong không gian. Xách theo cái không rồ nơi nơi đi. Đi tới đi tới, Văn Thư Niệm phát hiện này phố không quá thích hợp, mỗi người đều thật cẩn thận, Văn Thư Niệm cẩn thận quan sát một trận, biết chính mình đây là đánh bậy đánh bạ tới rồi kinh đô chợ đen. Văn Thư Niệm chạy nhanh thừa dịp chính mình xung quanh không ai thời điểm, từ trong không gian cầm một cái 5 cân thịt heo cùng 10 cân bạch diện phấn 10 cân gạo ra tới. Văn Thư Niệm cho chính mình lộng cái bố vây quanh mặt chuẩn bị tốt hết thể sau liền đi ra, trùng hợp lúc này một cái trung niên đại thúc chọn cái gánh nặng, thật cẩn thận nhìn xung quanh. Văn thư niệm vừa thấy đại thúc bộ dáng liền biết người này lần đầu tiên làm cái này, thúc có thể nhìn xem cái sọt bên trong sao? Văn thư niệm đi lên đi nhỏ giọng hỏi. Trung niên đại thúc dừng lại, có chút khẩn trương nhìn nhìn xung quanh, sau đó mở ra cái sọt mặt trên cái bố. Văn thư niệm vừa thấy bên trong thế nhưng là một cái sọt rau xà lách cùng rau chân vịt, chạy nhanh hỏi người này đó như thế nào đổi? Một cái sọt đổi sáu thước bố phiếu cùng một khối tiền đại thúc thông khoái nói, thành giao văn thư niệm trực tiếp đưa qua đi tiền giấy lại nhìn một cái khác cái so hỏi nơi này là cái gì nga nơi này tất cả đều là cái thỉa chính mình ra loại đại thúc một bên mở ra bố một bên hồi văn thư niệm văn thư niệm quả thực vui vô cùng hoàn toàn chính là buồn ngủ tới gối đầu sao này hai cái sọt đủ ra tôn tam ăn một tháng dù sao phóng không gian sẽ không hư như thế nào đổi nếu có thể ta tưởng đổi một ít công nghiệp phiếu đại thúc nói thời điểm còn cẩn thận dè dặt nhìn văn thư niệm liền sợ nàng không đồng ý văn thư niệm suy nghĩ một hồi Gật gật đầu, ta có thể cho ngươi đổi bốn trường công nghiệp phiếu thế nào? Thật sự, kia kia mấy thứ này. Đại thúc cao hứng xoa xoa tay hỏi đến. Cùng ta tới văn thư niệm mang theo đại thúc tới rồi vừa mới chính mình đãi quá địa phương. Liên đặt ở nơi này là được nói văn thư niệm sốc lên rổ, lấy ra bên trong túi tử. Túi tử vẫn là vừa mới mang đại thúc lại đây thời điểm sấn hắn không chú ý văn thư niệm bỏ vào đi. Đại thúc trong lúc vô tình liếc tới rồi văn thư niệm trong rổ mặt thịt, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng Văn thư niệm tưởng không chú ý đều khó. Đại mội tử, ngươi này trong rổ đồ vật đổi không đổi. Đại thúc hàm hậu trên mặt mang theo một tia thương lượng ngữ khí. Văn thư niệm nhướng mày, nhìn đại thúc, ngươi tưởng đổi. Ai, này không phải trong nhà thật lâu không khai chai, thịt lại quá khó mua. Nhà ngươi có cái gì rau dưa? Đại thúc vừa nghe hấp dẫn, chạy nhanh nói, rau xá lách, rau chân vịt, cải trắng còn có cải thịa, này đó là nhiều nhất. Như vậy đi, ngày mai buổi sáng 7 giờ, vẫn là cái này địa phương Ngươi cho ta đưa hai sọt tới, đến lúc đó chúng ta đổi. Này không thể đủ, hai sọt không đủ đổi thịt, bốn sọt. Ngày mai ta cho ngươi chọn bốn sọt tới đại thúc trực tiếp cự tuyệt, đem hai sọt nhắc tới bốn sọt. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn đại thúc, không nghĩ tới này đại thúc người chân thật thành. Hai người nói tốt lúc sau đại thúc liền vô cùng cao hứng đi rồi. Văn thư niệm ở người đi rồi nhìn mắt chung quanh, liền trực tiếp đem rau dưa thu vào trong không gian, để lại mấy cái cải thịa cùng rau chân vịt. Lại từ không gian cầm 30 cái trứng gà ra tới Về đến nhà thời điểm Gia Gia cùng Phi Phi tiếp tục ở trên bàn sách viết thư Văn thư niệm không quấy giày Gia Gia viết thư Trực tiếp đi phòng bếp Đem đồ ăn cùng trứng gà phóng hảo Thừa dịp Gia Gia cùng Phi Phi ở bên ngoài Văn thư niệm lại từ trong không gian mặt Cầm 20 cân bạch diện cùng hai con cá ra tới Tới rồi làm cơm trưa thời điểm Gia Gia thấy hai con cá Bị hung hăng chấn kinh rồi một chút Khuất, nơi nào mua cá Lớn như vậy Đến có 10 cân trọng đi ra ra một bên xách theo cá một bên nói. Không sai biệt lắm đi, đi mua đồ ăn thời điểm thấy có người ở bán không cần phiếu, liền mua hai điều. Nha đầu, có thể ăn cay không? Có thể ăn. Vậy làm hương cay cá phiến đi, đã lâu không ăn ra ra vẻ mặt hương phân nói. Hành, ra ra làm chủ liền hảo. Không bao lâu trong nồi liền truyền ra một trận hương cay hương vị, văn thư niệm nghe này hương vị, như thế nào như vậy giống hiện đại cá hầm ớt đâu, quả thực hương vô cùng. Nước miếng đều phải chảy ra. Phi Phi trực tiếp ba sách vỡ bông, ở phòng bếp cửa mắt trông ngon nhìn. Văn thư niệm nhìn Phi Phi bộ dáng, treo đùa, xem ra chúng ta Phi Phi đây là đói bụng nha. Phi Phi hít hít cái mũi, vướt đầu cọc lốc nói, tỷ tỷ, thơm quá nha. Gia Gia làm cái gì ăn ngon nha. Gia Gia hôm nay làm hương cay cá phiến, Phi Phi ăn quà không có nha. Phi Phi lắc lắc đầu, không có ăn quà, khi nào có thể ăn á Gia Gia. Gia Gia cười ha hả nói, lập tức thì tốt rồi. Chờ A. Hỏi thăm. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Ăn xong cơm chưa tẩy hảo chén, văn thư niệm mới nghĩ tới buổi sáng quên đi gửi thư. Gia Gia, ta đi ra ngoài gửi thư đi, buổi sáng cấp đã quên. Từ từ, giúp ta đem ta cũng gửi nói Gia Gia đứng dậy về phòng lấy tin cấp văn thư niệm. Gia Gia nếu không chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi, ngay cả ngày đại ở nhà dù sao cũng phải ra cửa đi dạo A văn thư niệm để nghị nói. Gia Gia lắc đầu nói. Ngươi đi đi, Gia Gia nhảm chán biết đi ra ngoài, Gia Gia lại không phải không ở kinh đô đáy quá, đừng lo lắng áo, địa chỉ tại đây tờ giấy mặt trên viết đâu. Văn thư niệm ra cửa đi bưu cục, đem cấp thôn trưởng tin gửi cấp trong thôn, tiêu quên mấy người tin tắt trực tiếp gửi đi bọn họ trường học, Hà kiến quân cùng Cố Hàn Giang cũng cùng nhau gửi đến Cố Hàn Giang nơi đó. Cuối cùng văn thư niệm mới cho Gia Gia gửi thư, viết hảo địa chỉ thanh toán tiền, văn thư niệm liền đi ra ngoài đi bộ, đi trước đường phố làm. Văn thư niệm nghĩ đường phố làm luôn có phòng ở đi, tới rồi đường phố làm, tiếp đáy chính mình chính là một cái A-di. Có chuyện gì như sao? Thiểu cô nương. Văn thư niệm cười nói, A-di ngài hảo, ta là mấy năm trước xuống nông thôn thanh niên trí thức, lần này thi vào đại học trở về đọc sách, cho nên lại đây rời hạ hộ khẩu. Áo, hành, đem văn kiện cho ta, ta đây liền cho người rời. Văn thư niệm vội vàng đem yêu cầu văn kiện đưa cho A-di, thực mau liền cái hảo trọng. Ngươi đem cái này cầm đi đồn công an là được. Cảm ơn Aji, đúng rồi Aji, hiện tại có hay không người bán ra phòng ở? Aji kỳ quái nhìn Văn Thư Niệm liếc mắt một cái, nói, không có, ngươi muốn mua. Văn Thư Niệm chạy nhanh lắc đầu, giúp trong nhà hỏi một chút, Aji ta đi trước đồn công an đăng ký đi, cảm ơn a. Văn Thư Niệm rất sợ cái này Aji hỏi đông hỏi tây, chạy nhanh cáo tử, Văn Thư Niệm đi trước đồn công an, lúc sau liền ở trên phố đi lung tung. Đi bộ một buổi trưa. Văn thư niệm cái gì cũng không nghe được. Lúc này người tới sinh địa không thân, cũng không có người quen hỗ trợ, thật là chỗ nào chỗ nào đều không có phương tiện. Văn thư niệm đi tranh cung tiêu xã mua điểm sữa mạch nha, liền dẫn theo về nhà. Về đến nhà, Phi Phi đang xem thư, Ra Ra ở bên cạnh nhặt rau. Văn thư niệm cấp hai người chào hỏi, liền đi phòng bếp cấp hai người một người pha một ly sữa mạch nha mang sang tới. Ra Ra, Phi Phi, trước tới uống ly sữa mạch nha, hôm nay thấy có bán, liền mua hai vại. Đều nói ngoạn ý nhi này đối thân thể hảo, về sau chúng ta tăm mỗi ngày đều cần thiết uống, mò. Gia Gia một bên tiếp nhận đi một bên nói, ngươi nha đầu này, thứ này quý đâu. Không quý không quý, Gia Gia mo uống văn thư niệm vừa nói một bên giúp Gia Gia nhặt rau. Ăn cơm chiều ra tôn ba người liền rửa mặt ngủ, sáng sớm hôm sau văn thư niệm liền rời giường đi chợ đen tìm cái kia đại thúc. Vừa đến ngày hôm qua ước hảo vị trí, liền thấy đại thúc một người đứng ở nơi đó, nhìn đông nhìn tây, bên chân thả bốn cái cái sọt. Đại thúc tới sớm như vậy a? Ngươi tới rồi, đồ ăn đều ở chỗ này, ngươi nhìn xem đi đại thúc đá đá bên chân cái sọ nói. Văn thư niệm trực tiếp đem sọt bên trong thịt đưa cho đại thúc, nói, cấp, đây là 5 cân thịt, ngươi sưng sưng, ta không mang sưng. Đại thúc ước lượng trong tay thịt, đối văn thư niệm cười nói, không thành vấn đề, này thịt chỉ nhiều không ít, điểm này số lượng ta còn là làm cho thanh, ta đây liền đi trước. Đại thúc đem đồ ăn ngã vào văn thư niệm lấy ra tới trong túi, nói ta liền đi rồi. Chờ đại thúc đi xa văn thư niệm thừa dịp không ai công phu, để lại trong nhà mấy ngày lượng, liền chạy nhanh đem đồ ăn thu vào trong không gian. Văn thư niệm lại ở chợ đen đi bộ lên, làm vài nét bút tiểu giao dịch, đang chuẩn bị về nhà thời điểm, bị một cái ăn mặc vừa thấy chính là kẻ có tiền đại thúc ngăn cản. Vị này đồng chí, ngươi còn có hay không bạch diện A? Văn thư niệm trực tiếp hỏi hắn, ngươi muốn nhiều ít, ta hiện tại chỉ có 5 cân. Có tiền đại thúc cao hưng nói, muốn muốn muốn, đều cho ta đi. Văn thư niệm trong mắt xoay chuyển, đối có tiền đại thúc nói, đều cho ngươi không thành vấn đề, ta có cái điều kiện. Có tiền đại thúc chạy nhanh hỏi, điều kiện gì? Ngươi giúp ta hỏi thăm hỏi thăm nơi nào có bán phòng ở, này bạch diện liền cho ngươi. Đơn giản như vậy. Văn thư niệm gật gật đầu, này hắn sao đơn giản cái giám, lão nương hoàn toàn không biết nơi nào tìm phòng ở, còn đơn giản. Có tiền đại thúc cao hứng hỏi, ngươi muốn tìm cái cái dạng gì phòng ở? Ở nơi nào? Văn thư niệm tự hỏi một chút, nói. Phòng ở muốn đại, ít nhất cũng muốn có 3 cái phòng, đoạn đường nói, ly tinh đô đại học càng gần càng tốt. Ai ra, nay khả xảo, ta trong tay vừa lúc có 2 cái phòng ở, đều phù hợp ngươi nói yêu cầu, ta mang ngươi đi xem một chút. Văn thư niệm cũng kinh ngạc một phen, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có phòng ở bán ra, bất quá vẫn là tiểu tâm chút tương đối hảo. Có tiền đại thúc thấy văn thư niệm viết chính mình liếc mắt một cái, chạy nhanh giải thích nói, mội tử, mọi người đều kêu ta phòng ca, ngươi cũng có thể như vậy kêu ta. Là cái dạng này, ta làm chính là này hành, ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi thăm hỏi thăm ta phòng ca là người nào. Không có không có, phòng ca hiểu lầm, ta chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Như vậy đi phòng ca, buổi chiều một chút chúng ta liền ở chỗ này tập hợp, đến lúc đó ngươi dẫn ta đi xem phòng ở, thế nào? Phòng ca sảng khoái đáp ứng rồi, hai người ước hảo thời gian địa điểm, Văn Thư niệm liền về nhà đi. Văn Thư Nghiễm một bên từ sọt lấy đồ ăn một bên cùng gia gia nói, gia gia, đây là hôm nay mua đồ ăn Ta nhiều mua mấy ngày, dù sao mùa đông cũng không sợ phóng hư rớt. Gia Gia gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, lại hỏi văn thư niệm, nha đầu, ngươi hôm nay như vậy dậy sớm làm cái gì? Văn thư niệm ngồi sổm xuống thân bồi Gia Gia cùng nhau nhặt rau, nói, này không phải gần nhất hỏi thăm phòng ở sự tình sao, trong tay có chút tiền, liền nghĩ không bằng mua phòng ở, hơn nữa trong nhà ly trường học như vậy xa, ta liền nghĩ tìm cái ly trường học gần. Gia Gia gật gật đầu nói, ngươi nói không sai. Mua phòng ở cũng không lâu cái gì, này phòng ở chính là ra, nhiều mua cái phòng ở về sau cho ngươi chính mình đương của hồi môn cũng đúng. Văn thư niệm thật sự không nghĩ tới ra ra đều suy xét chính mình về sau của hồi môn chuyện này. Của hồi môn ta đảo không tưởng cái gì, chính là cảm thấy này tiền đặt ở trong tay cũng sẽ không biến nhiều, còn không bằng mua phòng ở, ly trường học gần, về sau ta cùng Phi Phi đọc sách cũng phương tiện. Phi Phi trường học tìm được rồi. Ta nghe nói kinh đô đại học phụ cận có một khu nhà tiểu học rất không tồi. Tính toán đến lúc đó làm phi bay đi nơi đó đọc. Ngươi nói chính là Kinh đô trường tiểu học phụ thuộc đi, là rất không tồi, trước kia gia gia còn ở Kinh đô thời điểm liền ngày qua. Văn thư niệm gật gật đầu, tiếp theo nói, đến lúc đó phòng ở mua ở bên kia về nhà gần, hơn nữa bên kia ly ga tàu hỏa cũng rất gần, về sau đi chỗ nào cũng phương tiện. Nha đầu ánh mắt rất dài xa a, không tồi không tồi gia gia nói nói liền đứng dậy về phòng cầm cái cháp ra tới. Bên kia phòng ở không tiện nghi, gia gia nơi này còn có một ít thứ tốt. Nhà đầu ngươi cầm nói liền đem cháp đưa cho văn thư niệm. Mua phòng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm sao có thể muốn ra ra đồ vật, xua xua tay nói. Ra ra, ta trên người tiền đủ, ta ba mẹ tiền an ủi ta không nhúc nhích quá đâu. sau lại đi theo kiến quân ca kiếm lời một chút tiền, ngươi đổ vật ngươi thu hảo. Ra ra không thuận theo, một hai phải văn thư niệm thu, văn thư niệm không có biện pháp, chỉ phải tiếp nhận tới, đừng nói còn rất trọng. nay liền đúng rồi. Gia Gia cho ngươi ngươi liền thu, mau lấy về đi phóng hảo. Văn thư niệm chỉ phải ôm chắp vào phòng, sân không ai thời điểm thu vào trong không gian. Văn thư niệm mới ra tới, Gia Gia liền chọn hảo đồ ăn chuẩn bị xào rau, Văn thư niệm liền đi phòng bếp cấp Gia Gia nhóm lửa. Gia Gia, buổi chiều một chút tả hữu ta muốn đi xem phòng ở, ngài muốn hay không cùng ta cùng đi à. Hành, Gia Gia bồi ngươi đi xem. Ba người ăn cơm trưa, Văn thư niệm làm phi phi ở nhà đọc sách học tập. Chính mình mang theo ra ra liền đi tìm phòng ca. Muội tử, nơi này văn thư niệm còn chưa đi đến, liền nghe thấy phòng ca ở tiếp đón chính mình, chạy nhanh mang theo ra ra đi qua đi. Phòng ca, đây là ông nội của ta, cùng ta cùng đi xem phòng ở. Phòng ca cấp ra ra hỏi hảo, liền nói, nên như thế, ngươi một cái tiểu cô nương không cái đại nhân sao được, đi thôi, ta tìm chiếc xe, chúng ta ngồi xe qua đi. Mấy người thực mau liền đến kinh đô đại học phụ cận. Phòng ca mang theo văn thư niệm trước xem chính là một cái cùng loại với tứ hợp viện phòng ở. Một bên xem một bên cấp văn thư niệm cùng gia gia giới thiệu. Nay phòng ở có bốn cái phòng, bên này là phòng bếp, phòng bếp bên cạnh căn nhà nhỏ có thể dùng để phòng than đá gì đó. Phòng bên cạnh cái kia nói đi vào là thông vệ đốt cờ cùng tắm rửa. Cái này phòng ở chủ nhân có việc phải đi, liền làm ơn ta bán, thế nào? Nhưng nhìn chúng, văn thư niệm cùng gia gia liếc nhau, cùng phòng ca nói phòng ca, chúng ta lại xem tiếp theo bộ đi. Dùng đến nhiều xem hai bộ mới hảo quyết định a. Cũng là, đi thôi, căn hộ kia cách nơi này cũng không xa, liền ở phía trước. Tiếp theo phòng ca mang theo Văn Thư Niệm hai người đi tới một căn nhà kiểu Tây trước, Văn Thư Niệm cùng gia gia đều sửng sốt một chút. Phòng ca thấy hai người phản ứng, liền cấp hai người giải thích, cái này phòng ở chủ nhân trước kia là cái tư bản chủ nghĩa, sau lại sửa lại án xử sai, ngại có người chủ quá, liền tính bán bán. Nay phòng ở cũng không phải là ta thổi, tuyệt đối hảo. Có 5-6 cái phòng, mỗi cái phòng còn có đơn độc rửa mặt gian, lầu 1 có 2 cái phòng, lầu 2 có 3 cái. Nói thật văn thư niệm trước sau xem hai căn hộ, đều thực vừa lòng. Này bộ bao nhiêu tiền? Gia Gia thấy văn thư niệm rất thích cái này phòng ở, trực tiếp mở miệng hỏi. Này bộ so thượng một bộ quý, thượng một bộ mới một và nhiều, này bộ đến 3 vạn, hơn nữa không nói dối. Phòng ca, ta cùng Gia Gia thương lượng một chút hồi người nói văn thư niệm liền lôi kéo Gia Gia hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Gia Gia, thế nào? Gia Gia gật gật đầu nói, tiểu tử này nhìn khôn khéo, giá cả nhưng thật ra thật hành, chính là quá quý chút. Văn thư niệm nghe thấy Gia Gia nói giá cả công chính, tâm lý liền hiểu rõ, Gia Gia đừng lo lắng, ta tiền đủ, ta tưởng đem hai căn hộ đều mua tới. Gia Gia vừa nghe văn thư niệm tính toán đem hai căn hộ đều mua, kia chính là bốn vạn khối A, cả người đều chấn kinh rồi. Văn thư niệm chạy nhanh giải thích nói, này không phải ở nông thôn cùng kiến quân ca chuyển điểm lương từ sao, kiếm lời mấy vạn khối. Gia Gia đừng lo lắng. Gia Gia duỗi tay điểm điểm Văn Thư Niệm cái chán, ngươi nhia đầu này a, lá gan cũng thật đại, được rồi, nếu tiền đủ ngươi liền mua đi. Văn Thư Niệm cùng Gia Gia thương lượng hảo sau, liền trực tiếp cùng phòng ca nói, hai căn hộ ta đều phải, khi nào sang tên. Lúc này đến phiên phòng ca chấn kinh rồi, luôn mãi cùng Văn Thư Niệm hai người xác định có phải hay không đều phải mua, thẳng đến Văn Thư Niệm lần thứ năm gật đầu xác định, phòng ca mới tin tưởng, lập tức tỏ vẻ hiện tại là có thể đi qua hộ đồ vật phòng chủ đều giao cho chính mình xử lý. Kế tiếp phòng ca rất sợ văn thư niệm hai người đổi ý dường như, mang theo hai người liền đi quản lý bất động sản sở sang tên đi, hiện tại sang tên không giống về sau như vậy phiền thoái, chỉ cần văn kiện ở, thực mau liền làm tốt. Tứ hợp viện văn thư niệm viết chính là phi phi tên, tiểu dương lâu còn lại là chính mình, vốn dĩ viết phi phi tên, gia gia chết sống không đồng ý, vẫn là văn thư niệm khuyên can mãi gia gia mới đồng ý, bất quá cũng hơn nữa văn thư niệm tên. Phòng ca, Nơi này là dư lại hai vạn khối, người điểm điểm văn thư niệm một làm tốt sang tên liền đem dư lại tiền giao cho phòng ca. Phòng ca làm cho hai người mặt đem tiền điểm hảo liền nói, tiền là đúng, ta cho các ngươi viết cái biên lai. Like. Biên lai like viết hảo sau, phòng ca tỏ vẻ quá hai ngày liền an bài người đi quét tước nhà ở, văn thư niệm vội vàng cảm tạ, muốn chính mình đi quét tước, phỏng trừng đến mệt chết cá nhân. Văn thư niệm hai người cầm sang tên văn kiện cùng biên lai like liền trở về nhà, về đến nhà. Gia Gia dặn dò Văn Thư Niệm đem đồ vật phóng hảo liền đi nấu cơm. Văn Thư Niệm chạy nhanh đem đồ vật bỏ vào không gian, tính toán quá đoạn thời gian trực tiếp dọn đến Tiểu Dương lâu đi trụ, Tiểu Dương lâu bên kia không nhiều ít phòng ở, chỉ có mấy đống giống nhau Tiểu Dương lâu, trụ bên kia ít người cũng phương tiện. Văn Thư Niệm khóa môn liền tiến trong không gian đi, mở ra gia gia cấp tráp, bên trong có mười mấy căn cá chiên bé cùng một ít châu đáo trang sức, xem ra gia gia đã từng giá trị con người thực phong phú a. Mấy thứ này đặt ở về sau khẳng định là đặc biệt đáng giá bà bối, cho nên vẫn là hảo hảo thu đi, về sau để lại cho Phi Phi cưới vợ. Văn thư niệm kiểm kê chính mình dư lại tiền, còn có 1 vạn 7.500 năm, xem ra nếu chính mình không đi chợ đen giao dịch, phòng trừng về sau mua không được phòng ở. Văn thư niệm lấy ra 500 năm số lẻ ra không gian, ra ra cơm cũng làm hảo, Ba người mị mị ăn cơm chiều liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, văn thư niệm liền ra cửa. Hôm nay Văn Thư Niệm chuẩn bị tìm xem có hay không bán than đá. Kinh đô không giống trong thôn, thiêu củi lửa là được, chỉ có thể thiêu than đá. Văn Thư Niệm trực tiếp đi chợ đen, không có biện pháp. Chính quy con đường mỗi tháng dùng lượng đều là cố định, dựa theo Văn Thư Niệm thoải mái cách sống, khẳng định là không đủ, chỉ có thể đi chợ đen thử thời vận. Văn Thư Niệm một bên dẫn theo rổ, một bên xem, lại thấy phía trước bán đồ ăn Đại Thúc chọn hai cái cái sọ hiện tại nguyên lai like vị trí thượng. Văn Thư Niệm liền trực tiếp đi ra phía trước. Đại Thúc. Lần này là cái gì đồ ăn a Đại thúc cũng nhận ra văn thư niệm trang phẫn, cười sốc lên cái sọt, lộ ra bên trong một cái sọt cải thịa cùng cải trắng, một cái khác toàn bộ đều là khoai tây. Này đó đại thúc tính toán đổi cái gì? Văn thư niệm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đại thúc gãi gãi đầu, cười ha hà nói, mau ăn tết, đổi điểm ăn là được. Như vậy đi thúc, ta cho ngươi đổi một cân đường đỏ cùng 20 cái trứng gà thế nào? Hành, vẫn là chỗ cũ đi. Hai người lại đến phía trước giao dịch địa phương, đại thúc buông đổ vật văn thư niệm liền nương rổ che đậy, từ trong không gian mặt lấy ra một cân đường đỏ cùng 20 cái trứng gà ra tới. Mua thàn đá, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm ra tới lúc sau, lại bắt đầu nơi nơi xem, lúc này có cái không sai biệt lắm hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, đi đến văn thư niệm trước mặt nhỏ giọng hỏi. Thì, yêu cầu bố không? Cái gì bố? Có bao nhiêu? Văn Thư Niệm kinh ngạc chính là cái này nhìn thực tuổi trẻ nam tử, cư nhiên có bố. Vại đông linh tinh, có rất nhiều kiểu dáng, tỷ nếu muốn có thể cùng ta đi xem. Ở nơi nào? Liên ở phía trước cái kia trong phòng, ngươi cùng ta tới nói nam tử liền đi phía trước đi. Văn Thư Niệm nhìn nhìn chung quanh, tốt năm tốt ba người, từ trong không gian lấy căn điện côn ra tới đặt ở trong rổ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Văn Thư Niệm đi theo đi vào đi, thấy nam tử không có khóa cửa, chỉ là giữ cửa hờ khép. Văn nói niệm hơi chút tiến tâm, nhưng trước sau vẫn duy trì cảnh giác. Nam tử mang văn thư niệm vào phòng khách, bên trong phòng đầy bố, lụa bố vải bông đều có, màu sắc rực rỡ, rất là kinh ngạc số lượng nhiều như vậy. Nam tử nhìn ra văn thư niệm kinh ngạc, chủ động giải thích nói, ta bằng hữu ở bố xưởng đi làm, có rất nhiều tì vết bố xử lý, ta liền cầm chút tới xử lý, ngươi trước tuyển tuyển.